chương hai trăm chín m a t u tỉnh cảnh dân an chương hai trăm chín m a t u tỉnh cảnh g i a n an đương nhiên đây đều là sát xuất nhỏ sự kiện đông hoang mặc dù nói tu sĩ đông đảo giữa các tu sĩ thường xuyên có các loại tranh đấu nhưng nói như vậy không có người sẽ đi vô duyên vô cớ đổ diện tu sĩ khác trừ phi tu sĩ này trên người có cơ duyên gì bí mật để cho người khác phát hiện thăm dò giết người đ o ạ t bảo cái gì mặc dù tương đối phổ biến có thể đây cũng là bởi vì có thể có lợi nếu không đối với không liên quan gì tu sĩ bình thường tu sĩ cũng sẽ không chủ động trêu trọng dù sao ai cũng không biết một cái thường thường không có gì l ạ tu sĩ sau lưng nó có phải hay không có cái gì người mạnh hơn trên thế giới này thế nhưng là có rất nhiều đại lao ẩn tàng tự thân tu vì khi l á o lục về phần đầu ngược p h à m nhân liền càng thêm không cần thiết hơi có chút tu vi tại t h ầ n p h à m nhân liền như là sâu kiến một dạng một con kiến hôi không t r e o cho ngươi ngươi vì cái gì đi đ ầ u ngược đ ầ u đương nhiên vạn sự không phải tuyệt đối luôn có một chút người cô đơn tạ tu hoặc là tuổi thọ không nhiều tu sĩ sẽ làm ra một chút khác thường sự t ì n h mà các nơi cũng có một chút ma tu công pháp có thể thông qua sát lục hoặc là luyện hóa linh hồn chờ chút tăng lên tự thân tu vi chỉ bất quá trước mắt đông hoang các đại thánh địa cùng các đại thái cổ thế gia đều thuộc về chính đạo một chút khắp nơi tàn phá bừa bãi sát phạt ma tu chỉ cần biết rằng đều sẽ điều động tộc nhân đệ tử tiến hành diệt s á t đối với các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cùng đông đảo tông môn thế lực đời mới tu sĩ tới nói xuất hiện khắp nơi tùy ý sát lục ma tu đó cũng đều là bánh trái thơ ngon tim bọn hắn đồng thời diệt xát không chỉ có thể đủ đối tự thân tiến hành luyện luyện còn có thể hoàn thành tông môn nhiệm vụ thu hoạch được tông môn một chút bát thưởng trảm sát ma tu có có thể được ma tu tất cả mọi thứ hơn nữa còn là cái có thể làm cho tự thân dương dành cơ hội tốt cho nên mỗi khi có tình huống tương tự phát sinh đều sẽ dẫn tới đại lượng tông môn tộc nhân đệ tử đến đây trừ ma vệ đạo tay này sắp có chấm tay không phân đều không đủ phân cho nên thường thường nơi nào đó xuất hiện khắp nơi sát lục tu sĩ ma tu còn tại n à y sinh trạng thái liền bị các đại tông môn tộc nhân đệ tử tìm đi ra diệt sát đi thế giới hiện tại yêu tộc loại này lúc trước có thể cùng nhân tộc phân đ ỉ n h chống lại đại tộc đều chỉ có thể trong khe hẹp sinh tồn dù á sát ác Cái m ma muốn mà đến đến đông đối đối đồ nó không gian sinh tồn、so、với yêu tộc còn muốn ác liệt rất nhiều lần.、Cái、này cũng dẫn hoang tương đối mà nói tương đối hài hòa, xuất hiện đồ thành diệt quốc sự kiện cũng chỗ lục tộc quốc hài hòa, khi thấy. sĩ so sự tu tu, liệt rất xuất diệt ít yêu với d sao ma tu lại thế nào mạnh còn có thể mạnh hơn các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia chỉ cần mạnh bất quá các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia như vậy thì rất khó sinh tồn có ma tu ẩn nấp khổ tu một khi đắc đạo trở thành đại năng sau đầu n g ư ợ c các nơi sự tình trong lịch sử cũng không phải chưa từng xảy ra chỉ bất quá phát sinh loại tình huống này sát xuất nhỏ chi lại nhỏ liền cùng mua sắm sổ số trúng thưởng một dạng đương nhiên đây là trên mặt nổi tình huống sau lưng khẳng định là có đông đảo không muốn người biết sự t ì n h dù sao nơi có người liền có các loại tranh đấu liền có các loại n g ư ờ i lừa ta gạt đồng tộc tương tàn sự tình đều lúc đó có phát sinh thiên tiêu vẫn là cái gì cũng không hiếm thấy thực lực chưa đủ tô môn thu được cùng thực lực không xứng đôi bảo vật bị ư ơ n g thế hơn lực để mắt tới bị người ta diệt môn chiếm đoạt cũng là thường xuyên chuyện phát sinh chỉ cần không phải trắng trận đồ cấp nhân viên không quan hệ bảo trì trên mặt nổi chính đạo các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra là sẽ không đi quản dù sao tu sĩ tu hành bản thân liền cần đủ loại tu hành tài nguyên mà những tài nguyên này là cần dựa vào thực lực bản thân đi tranh đoạt thiên nguyên thành loại thành nhỏ này thị mạnh nhất tông môn thế lực trên mặt nội cường giả cũng bất quá là đạo cung cảnh một cái tứ cực cảnh tu sĩ liền có thể bị diệt mất thiên nguyên thành có thể thế giới không phải nói thực lực ngươi mạnh tu vi cao liền có thể muốn làm gì thì làm cũng là coi trọng các loại đạo lý đối nhân xử thế thiên nguyên thành phía sau đều có chín đại đô thành thế lực khắp nơi tham dự ngươi diệt bọn hắn sản g h i ệ p tạo thành tổn thất của bọn họ bọn hắn tự nhiên sẽ ra mặt diệt sát nếu không ai cũng dám đến t r e o chọc lập tức vậy bọn hắn chẳng phải là mỗi ngày phải đối mặt các loại sản nghiệp tổn thất cho nên đạo cung cảnh tu sĩ trên cơ bản cũng sẽ không đặt chân tân thủ tiểu chấn loại địa phương nhỏ này về phần chín đại đô thành đây chính là có các đại thánh địa cùng các đại thái cổ thế gia sản nghiệp địa phương ai dám tại chín đại đô thành n á o sự vậy thì cùng muốn chết không hề khác gì nhau dựa theo lâm g i ậ t hiểu rõ chín đại đô thành trên mặt nội cường giả là các đại thánh địa thái cổ thế gia hóa r ồ n g cảnh trưởng lão trên mặt nội cơn giả đều là hóa dòng cảnh như vậy có một ít tiên đại cảnh đại năng giấu ở chín đại đô thành không có gì lạ chỉ bất quá dưới tình huống bình thường tiên đại cảnh cường giả bình thường sẽ không xuất hiện bình thường tu sĩ khả năng cả một đời đều không gặp được tiên đại cảnh đại năng có thể tu luyện tới cảnh giới này cường giả nói ít đều tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm hàng trăm hàng ngàn năm trôi qua bọn hắn được chứng kiến quá nhiều sinh tử thậm chí liền ngay cả mình hậu thế đều đã chết qua mấy gốc dạng nhất là hóa dòng cảnh vượt qua đạt tới tiên đại cảnh một bước này chính là một loại thuế biến một khi vượt qua chính là phàm cùng tiên khác nhau và không đến cảnh giới này cũng không đem xưng là tiên đại cảnh từ xưa đến nay có bao nhiêu tu sĩ vây chết tại hóa dòng cảnh cả một đời vô vọng tiến vào tiên đại cảnh những cái kia các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra tuổi trẻ thiên tiêu đệ tử nói thật dễ nghe điểm là có đại đế chi tư tương lai có hy vọng có thể trở thành đại đế kỳ thật bọn hắn cuối cùng khả năng cũng chính là trở thành một vị tiên đại cảnh đại năng tiên đại cảnh đại năng gặp qua các loại sinh tử tự thân cũng trải qua vô số sinh tử mấy trăm năm hơn ngàn năm xuống tới cái gì thế tục quyền thế a thế tục hưởng thụ a nên hưởng thụ đã sớm đều hưởng thụ qua rất nhiều thứ từng chiếm được hưởng thụ qua liền sẽ cảm thấy không thú vị cũng tỉ như nói có l a m tinh một vị nào đó siêu cấp kẻ có tiền hắn tự thân tài sản đã phi thường khổng lồ k h ổ n g bố cho nên hắn mới có thể nói đi ra tiền loại bật này hắn căn bản không có h ứng thú hắn nhất hướng tới là năm đó làm giáo sư thời điểm kỳ thật đây cũng không phải hắn trang bức cái gì mà là đến hắn loại trình độ kia nên hưởng thụ đều hưởng thụ qua tiền cũng vô cùng vô cùng nhiều liền xem như lại thế nào đi tiêu hậu thế vài đời cũng x ả i không hết đều đã tiền tiêu không hết tự nhiên đối với tiền không có h ứng thú về phần hắn nói tới đi làm giáo sư đây cũng là nói bậy trang bức hành vi hắn chẳng qua là nhớ tới năm đó không có lập nghiệp làm giáo sư lúc một chút tốt tưởng niệm cho nên mới sẽ nói như vậy thật nếu để cho hắn từ bỏ thiền tài đi làm một tên giáo sư hắn mới sẽ không đi đâu nói đúng là cho một chút đồ đẩn nghe một chút mà thôi tiên đại cảnh đại năng cường giả tương đối không màng danh lợi cuối cùng cũng là như thế bọn hắn sở dĩ không màng danh lợi là bởi vì bọn hắn muốn q u y ề n thế muốn thế tục hưởng thụ quá mức đơn giản tiện tay liền có thể có được đồ vật thời gian lâu dài tự nhiên mà vậy không có hứng thú gì bọn hắn theo đuổi là tự thân tu vi có thể tiến thêm một bước còn có chính là tự thân vấn đề mặt mũi không có người không muốn danh lưu sử sách tại vô số thuế nguyệt sau trong cổ tịch còn có liên quan tới chính mình đôi câu vài lời cho nên trước kia toàn bộ đông hoàng có rất ít tiên đài cảnh đại năng lộ diện đi lại đều đang bế quan tu hành tìm kiếm thêm gần một bước chương 297, m c h n m ặ t mũi so tính mệnh trọng yếu chương 297, m c h n m ặ t mũi so tính mệnh trọng yếu tiên đài cảnh đại năng trong mắt không vào tiên đài đều là run dế cho nên một chút bình thường v i ệ c nhỏ căn bản không bị bọn hắn để vào mắt chỉ có khi một chút có thể làm cho bọn hắn cảm thấy hứng thú sự tỉnh sau khi xuất hiện mới có tiên đài cảnh đại năng xuất hiện còn có vì sao các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a cùng một chút tông môn thế lực lực hướng tâm mạnh phi thường cũng là bởi vì đệ tử của bọn hắn tộc nhân đ ề u biết bọn hắn là một thể có vinh cùng v i n h có nhục cùng lục tông môn vinh quang chính là bọn hắn tự thân vinh quang thậm chí nhiều khi sinh tử đều không có mặt mũi trọng yếu càng là truyền thừa đã lâu thánh địa cùng thái cổ thế g i a càng là chú trọng tự thân thanh danh dù sao rất nhiều tông môn thế lực đi qua cái mấy trăm năm mấy ngàn năm khả năng liền triệt để mẫn diện mà bọn hắn thế nhưng là từ viễn cổ một mực lưu chuyển đến nay về sau cũng sẽ tiếp tục chuyển thừa tiếp một số việc sau lưng có thể làm thế nhưng là không thể thả tại ngoài sáng mà lại không có khả năng rộng mà truyền lưu có một số việc thánh địa cùng thái cổ thế ra có một số việc vì tự thân mặt mũi không có khả năng trên mặt n ổ i làm cho nên đông hoang địa hạ tổ chức tụ t i n h c á t như vậy sinh ra bọn hắn đi làm một chút thánh địa cùng thái cổ thế ra không tiện ra mặt làm hèn m ọ n sự tình không riêng gì trên thực lực còn có tự thân trên tâm tính mỗi cái tiên đài cảnh đại năng ý nghĩa trí đều phi thường kiên định đối với tự thân tu hành có kiên định tín n i ệ m đảm nghĩa nếu không cũng vô pháp vượt qua lạch trời tự hóa dòng cảnh đạt tới tiên đài cảnh bọn hắn theo đuổi phần lớn là trên con đường tu hành tiến thêm một bước mà không phải s á t l ụ g người bình thường cũng tốt tại rất nhiều tu sĩ trong mắt liền cùng sâu kiến một dạng mà tại tiên đ à i cảnh đại năng trong mắt mặc kệ là người bình thường hay là hóa r ồ n g cảnh tu sĩ chỉ cần không phải cùng mình có liên quan bên người người tiên đ à i cảnh phía dưới đều là sâu kiến một dạng tồn tại một người bình thường đi trên đường sẽ không đi chủ động d i ẫ m chết một con kiến mà tiên đ à i cảnh đại năng cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi diệt sắt không đạt tới tiên đại cảnh tu sĩ coi thường chính là tiên đại cảnh đại năng đối với tu sĩ bình thường thái độ đương nhiên nếu có người trêu chọc phải tiên đại cảnh đại năng bọn hắn tự nhiên cũng không để ý tiện tay đem nó diệt sát mà lại tiên đại cảnh đại năng tu luyện lực lượng bản nguyên có thể cùng cảm ứng thiên đ i ệ m tại trong c ó i u minh bọn hắn có một ít cảm ứng b i ế t quá nhiều sát lục sẽ đối với tự thân tu hành có nhất định ảnh hưởng mà yêu tộc cùng nhân tộc so r a yêu tộc yêu vương càng phi t h ư ờ n g tự ngạo muốn mặt m ũ i cũng tỉ như cơ gia thần thể cơ hạo thiên hành tẩu luyện luyện thanh ảnh vương liền xem như biết nó hành tung cũng đối đi tự mình diện sát cơ gia thần thể cơ hạo thiên không có hứng thú gì đương nhiên nếu là trùng hợp gặp được thanh ảnh vương cũng không để ý động động tay d i ệ n đi cơ ra một vị thần thể buồn nôn buồn nôn cơ ra chỉ có thể nói là d i ệ n đi còn không có trưởng thành cơ ra thần thể đối với thanh ảnh vương tới nói thuộc về có thể giết hay không thể giết phạm chủ gặp được tiện tay diệt sát không khó khăn gặp không được cũng sẽ không đi tiêu tốn thời gian tâm tư đi tìm diệt sát tiên đại cảnh đại năng vậy cũng là phi thường muốn mặt mũi không muốn để cho người phía sau nghị luận nói cái nào tiên đại cảnh đại năng không nói đạo nghĩa chủ động đối với hậu đại tiểu đối xuất thủ bọn hắn đánh không nổi người này cũng không muốn ném khỏi đầy cá nhân các đại thế gia cùng thái cổ thế gia đó càng là chú trọng tự thân mặt mũi có một số việc âm thầm làm có thể nhưng lại đều không muốn bày ở ngoài sáng cựu vị yêu hồ đương đại thiên tiêu nếu không phải tại yêu đế phần t r ù n g thu được cực đạo đế binh cũng sẽ không có tiên đài cảnh đại năng nhân vật âm thầm ra tay với nàng mà lại bởi vì tự thân mặt mũi vấn đề liền xem như xuất thủ những tiên đài kia cảnh đại năng cũng là cực lực cận tàng tự thân tất cả manh mối nếu không cựu vị yêu hồ bộ tộc đương đại thiên tiêu nàng liền xem như có yêu đế ở nguyên cực đạo đế binh nơi tay cũng rất khó chính diện ngăn cản một vị tiên đài cảnh đại năng ám sát dù sao cực đạo đế binh mặc dù cường đại nhưng cũng là cần khôi phục điều kiện nếu như bất thôi hóa nó khôi phục lời nói nó vi năng nội liễm chính là cái phổ thông bình khí mà cựu vị yêu t ộ c bộ tộc đương đại thiên kiêu liền xem như có phương pháp để hồng nguyên yêu đế cực đạo đế binh khôi phục cũng là cần thời gian nhất định mà cái này khôi phục cần điểm ấy thời gian đầy đủ tiên đại cảnh đại năng diện sát đi nàng những cái k i u ý đổ cấp đi cựu vị yêu hồ bộ tộc đương đại thiên kiêu trong tay cực đạo đế binh tiên đại cảnh đại năng cũng là muốn không muốn người biết âm thầm cấp đi nghiên cứu một chút yêu đế hồng nguyên cực đạo đế binh thử một chút có thể hay không để cho tự thân tu v i có chỗ tăng lên chương 298, t ừ tần m ộ n g y ê n t h ỉ n h cầu chương 298, t ừ tần m ộ n g y ê n t h ỉ n h cầu cựu vị yêu hồ bộ tộc thiên tiêu tìm nơi nương tựa yêu tộc yêu vương thanh ảnh vương thanh ảnh vương biết rõ trên thân nó có cực đạo đế binh có thể sẽ mượn dùng nghiên cứu nhưng không có trực tiếp chiếm lấy cho mình dùng Trừ thanh ảnh vương có đạo nghĩa cùng tổ thượng hiệu chúng qua yêu đế hồng nguyên bên ngoài cũng có không muốn lương beo giết hại hậu bối b ê o danh nguyên nhân thậm chí nếu như nói thanh ảnh vương tại cựu vị yêu hồ bộ tộc thiên tiêu tìm nơi nương tựa h ằ n sau hắn trực tiếp giết chết cựu vị yêu hồ bộ tộc thiên tiêu cướp đoạt yêu đế hồng nguyên cực đạo đế binh không riêng gì cường giả nhân tộc vì yêu đế hồng nguyên cực đạo đế binh ra tay với hắn liền xem như trong yêu tộc cũng có thể sẽ có lao cổ đồng cấp bậc tồn tại mượn mở rộng đạo nghĩa tên đối với hắn tiến hành lấy quét dù sao ngươi cũng là cướp đoạt người khác ta đến cướp đoạt giết chết ngươi cũng là đứng ở đạo nghĩa điểm cao bên trên thanh ảnh vương cũng là tự biết nếu như yêu đế hồng nguyên cực đạo đế binh là tại trên tay hắn nói hắn sẽ là mục tiêu công kích dưới loại tình huống này bằng vào hắn tự thân tu vi liền xem như hơn nữa còn có một chút chính là yêu đế hồng nguyên cực đạo đế binh không có tương quan truyền thừa huyết mạch cũng là không cách nào tùy tiện thôi động hắn liền xem như cưỡng ép lưu tại trong tay cực lớn khả năng cũng vô pháp lợi dụng lúc trước cựu v ĩ bộ tộc thiên tiêu đầu nhập vào thanh ảnh vương cũng là tính toán đến sẽ không bị thanh ảnh vương cưỡng ép c ấ p đoạn mà thanh ảnh vương che chở cựu v ĩ yêu hồ bộ tộc thiên tiêu hành vi cũng là vì thanh ảnh vương tại trong yêu tộc tranh thủ đông đảo hy vọng lâu không xuất thế bạn thanh vương sở dĩ nhận thanh ảnh vương mời bốc lên các tội cơ gia truy sát phong hiệm trợ giú thanh ảnh vương săn giết cơ gia đại năng trong đó có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì thanh ảnh vương cùng hắn là quen biết cũ mà càng lớn nguyên nhân hay là thanh ảnh vương che chở cựu vị bộ tộc t h i ê n t i ê u là đứng tại yêu tộc đại nghĩa bên trên muốn cho yêu tộc l ậ p vì những cái kia thủ thanh ảnh vương m ờ i đến đây t r ợ chiến yêu vương bọn hắn bốc lên chết nguy hiểm đến đây cũng phần lớn là nguyên nhân này bằng không chỉ là bằng vào bọn hắn cùng thanh ảnh vương gia o t ì n h thế nhưng là không đủ để để bọn hắn không để ý tự thân sinh tử có thể liên hệ với ông ngoại bằng o ạ i biết bọn hắn trước mắt không có nguy hiểm gì phụng mẫu cùng bạch khả nhi đều tại thành vũ tông bên trong cũng sẽ không có nguy hiểm gì mà bạch khả nhi phụ m từ khi đại đế giả thiên phản hồi sau tìm địa phương giấu kín đứng lên nó tại lam tinh bên trên hành tung liền ngay cả bạch khả nhi đều không phải là quá rõ ràng có bạch khả nhi trải qua lâm giật cho phép cấp cho bọn hắn một chút nguyên tinh bạch khả nhi phụ mẫu một mực tại nơi nào đó miêu tu hành tăng lên thực lực bản thân từ lam tinh xuất hiện b i ế n cố bọn hắn tiến vào đại đế giả thiên bên trong trước mắt đã gia nhập vào một chỗ tam lưu tông môn bên trong là tam lưu tông môn đệ tử tạc dịch nương tựa theo trong tay đông đảo nguyên tinh một mực tại trong tông môn tu hành đáng nhắc tới chính là viên tiểu nhi viên tiểu nhi trước mắt tại nàng lệ thuộc trong tông môn theo viên tiểu ni nói nàng tông môn là cái gọi thanh dương sơn nhị lưu tông môn thế lực lúc trước viên tiểu ni bằng vào làm mấy cái tông môn nhiệm vụ thu hoạch tông môn độ c ô n g hiến đã trở thành thanh dương sơn đệ tử ngoại môn làm tinh bên trên cùng lâm giật tương quan cứ như vậy mấy người về phần những người khác chết sống cùng lâm giật đều không có bao nhiêu quan hệ biết tất cả mọi người không sau đó lâm giật liền lợi dụng lệnh bài thân phận cho tần mậu yên gửi đi đưa tin lúc trước lâm giật còn tại phi vũ tông thời điểm tần mậu yên để lại cho hắn tin tức để hắn tới một chuyến lúc đó khoảng cách quá xa lâm giật căn bản về không được liền cho tần mậu yên đưa tin nói cần qua một thời gian ngắn mới có thể đi qua đưa tin cho tần mậu yên sau đối phương cũng không nói là chuyện gì chỉ là hồi phục biết để lâm giật sau khi trở về đi qua một chuyến bây giờ trở lại thiên n g u y ê n thành lâm giật tự nhiên là trước tiên dự định đi qua nhìn một chút tần mậu yên tìm chính mình là chuyện gì lợi dụng thành thị truyền thống trận lâm giật đi vào chín đại đô thành thánh long đô thành chín đại đô thành cấp bậc đều tương đối cao dù sao có thể bỏ được tốn hao cao truyền thống phí đi vào chín đại đô thành đều không phải là thường nhân liền xem như đạo cúng cảnh tu sĩ đều sẽ là tiến hành một lần c h u y ể n tống tốn hao nguyên tinh cảm thấy thì đau v ề phần lam tinh người chơi ngược lại là có không ít người trong tay có đại lượng nguyên tinh tiền tài không để ra ngoài đạo lý cơ hồ tất cả mọi người biết tất cả có được nguyên tinh làm tinh người chơi ý thức được nguyên tinh chân quý sau cái kia giấu một cái so một cái sâu mà phản hồi sau tiến nhập đại lượng l à m tinh người chơi cái kia từng cái đều là quỷ mèo cho nên liền xem như người hữu tâm để mắt tới lam tinh người chơi muốn tại lam tinh người chơi trong tay cướp đoạt nguyên tinh cũng không dễ dàng tìm ra từ khi hoang cổ thánh địa một nhóm thế n i ê m chết ở trong đó lâm dật vẫn chưa nghĩ ra làm sao đối mặt tể tuyết giao cho nên một b u ự c đến lâm dật đều không có đến tham q u a bị tần mậu yên thu làm đồ đệ tể tuyết giao đi vào tần mậu yên chỗ ở lâm dật gõ cửa phòng cho lâm dật mở cửa hay là cái kêu phấn điêu ngọc trát tiểu cô nương tần linh nhi tần linh nhi nhìn là lâm dật trực tiếp mở cửa để lâm dật đi vào ở trong sân lâm dật thấy được tần mậu yên tần mậu yên vẫn là tiên khí b ồ n g bền lãnh diễn việt mỹ lần trước tới lâm dật tu vi là tứ cập cảnh hắn nhìn không thấu tần mậu yên tu vi hiện tại lâm dật đạt tới hóa dòng cảnh ý nguyên nhìn không thấu tần mậu yên tu vi tần mậu yên trên thân cũng không có lực lượng bản nguyên có thể nó quanh thân cũng không có các cảnh giới rất nhỏ đặc t h ủ nàng không có khả năng không có tu v i tại thân loại tình huống này lâm giật suy đoán có thể là tần mậu yên lợi dụng bí pháp gì tiến hành che lấp v à n g không chính là tần mậu yên đã đem các cảnh giới tu v i đạt tới cực sâu cấp độ có thể hoàn mỹ che lấp các cảnh giới rất nhỏ đặc t h ủ loại tình huống này cùng đoàn nước chân nhân có chút cùng loại đoàn nước chân nhân trên thân cũng là không cách nào nhìn ra bất luận cái gì rất nhỏ đ thù bởi vì tới sau không có nhìn thấy tể tuyết giao lâm g ậ t hơi có chút nhũ mày nhìn thấy lâm g ậ t tới ngay tại bốn chỗ quan sát tần mậu yên mở miệng đối với lâm dật nói ra tuyết giao đang tu l u y ệ n đâu ta tìm ngươi tới là có chuyện muốn nhờ tần t h i ê n bối đây là nơi nào lời nói chỉ cần đủ khả năng sự t ì n h ngươi cứ việc phân phó nhìn tần mậu yên tình huống hiện tại lâm dật biết nàng cũng không có việc lớn gì tìm chính mình lập tức an tâm rất nhiều lúc trước lâm dật đem tể tuyết giao giao cho tần mậu yên để tần mậu yên thu làm đồ đệ đã từng cùng tần mậu yên nước pháp tam trương qua đã từng đáp ứng tần mậu yên trợ giúp tần mậu yên làm một ít chuyện hoàn lại nàng thu đồ đệ ân tỉnh mặc dù tể tuyết giao tự thân tư chất phi phạm nhưng người ta tần mậu yên cùng tể tuyết giao vô thân vô、cố. cũng không phải nhất định phải thu đồ đệ không thể là lâm giật xin giúp đỡ đem để tuyết giao cố gắng n h é t cho tần ngọc yên làm đồ đệ chỉ bất quá lúc đó tần ngọc yên cũng không có chuyện gì cần dùng đến lâm giật trước hết để lâm giật đáp ứng bên dưới về sau giúp nàng làm một ít chuyện đối mặt lâm giật nói tới tần ngọc yên cũng đã nói để lâm giật tới hỗ trợ cái gì nói đến cũng không phải việc khó gì lâm giật rất nhẹ nhàng liền có thể làm đến chương hai trăm chín mươi chín linh thú đ ổ i dưỡng đại sư chương hai trăm chín mươi chín linh thú đ ổ i dưỡng đại sư nguyên lai、like, tần ngọc yên tìm lâm giật tới là đoạn thời gian trước nàng có con linh thú sinh con bởi vì một chút nguyên nhân dẫn đến linh thú sinh con trong quá trình xuất hiện một chút tình huống cái kia vừa mới đ ả n sinh tiểu linh thú có chút tiên tiên không đủ cần dương cương chi khí tiến hành đ o n dưỡng lúc trước tần mậu yên liền nhìn ra lâm giật khí huyết hùng hậu dương khí mười phần tần mậu yên liền muốn để lâm giật đem cái này vừa đ ả n sinh tiểu linh thú mang ở trên người đ o n dưỡng một đoạn thời gian giúp nó khôi phục đối với lâm giật tôi nói đây chính là một kiện việc nhỏ cho nên khi tần mậu yên nói xong lâm giật liền gật đầu đáp ứng tần mậu yên liền gọi ra linh thú con non đem nó giao cho lâm giật cáo chi lâm giật chỉ cần để nó đợi ở trên người liền có thể cái này linh thú con non là một cái lớn chừng ngón cái tầm trùng mập mạc lâm giật tiếp nhận tay liền có thể cảm nhận được nó suy yếu thiếu khuyết tiên t i ê n chi k h í bất quá để lâm giật hơi cảm giác nghi ngờ là làm có được c ấ p bậc đại sư ngự thú t h u ậ t hắn thế mà không có nhìn ra cái này linh thú con non tầm nhỏ trùng là t r ù n g loại gì đây chính là để lâm giật đối với nó có cực kỳ tốt đẹp quan tâm không đợi lâm giật hỏi thăm tần mậu yên chủ động cho lâm giật giới thiệu lai lịch của nó nguyên lai、like、cái này tầm nhỏ t r ù n là ngũ thải tầm t r ù n cùng đen trắng tầm t r ù n con non ngũ thải tầm t r ù n là một loại tương đối đặc thù tầm t r ù n có cảm giác nguy hiểm năng lực mà đen trắng tầm trùng được xưng là cơ duyên trùng chung quanh nếu có bảo vật nó sẽ có phản ứng tu sĩ có thể dựa vào đen trắng tầm trùng tìm kiếm bảo vật bất quá bởi vì ngũ thải tầm trùng cùng đen trắng tầm trùng đặc tính đặc thù từ xưa đến nay một mực l ọ t vào vô số tu sĩ bắt hiện tại bọn chúng đã gần như t u y ệ tích t ở trên thị trường nếu như xuất hiện hai loại tầm trùng đều sẽ bị vô số tu sĩ tranh đoạt hiện tại nó giá trị thậm chí không thể so với một chút linh bảo kém bao nhiêu tần mộng yên cũng là cơ duyên xảo hợp vừa vặn thu được một cái công ngũ thải tầm trùng cùng một con cái đen trắng tầm trùng n à n g liên lợi dụng một chút đặc thù bí p h á p để hai cái khác biệt chủng loại tầm trùng tiến hành kết hợp muốn l u n hóa đi ra càng nhiều tầm trùng có thể hai cái tầm trùng mặc dù là một cái chủng loại có thể lệ thuộc vào khác biệt chủng loại mặc dù tại đặc thù bí p h á p bên dưới kết hợp có thể nghĩ muốn để bọn chúng đản sinh ra con non phi thường khó khăn lúc trước lâm giật tìm tần mậu yên học tập ngự thú t h u ậ t lúc tần mậu yên để lâm giật tìm kiếm bạn năm huyền linh hoa cái kia bạn năm huyền linh hoa chính là tần mậu yên dùng để bồi dưỡng mấu chốt linh n ư ợ c có bạn năm huyền linh hoa hậu tần mậu yên thành công để bọn chúng dựng dục ra con non chỉ bất quá dù sao cuối cùng dựng dục ra đến con non cũng xuất hiện vấn đề cần dương cương chi khí và ẩn dưỡng nghe nói tần mậu yên nói tới lâm d ậ t khẽ gật đầu khó trách hắn không có nhận ra đây là c h ủ loại gì nguyên lai là tần mậu yên chính mình nghiên cứu ra loại sản phẩm mới cái này khiến lâm d ậ t không khỏi có chút ghé mắt nhìn l á n h d i ễ m tuyệt mỹ tần mậu yên một chút không nghĩ tới như trích tiên bình thường tần mậu yên thế mà còn có loại năng lực này đằng sau tần mậu yên nói cho lâm d ậ t bởi vì là ngũ thải t ẩ m trùng cùng đen trắng tầm trùng con non t h m này bà bảo có nó phụ mẫu năng lực có thể cảm giác nguy hiểm còn có thể cảm giác bảo vật đồng thời cáo chi lâm giật như thế nào phân biệt tình huống như thế nào là nguy hiểm phản ứng lúc nào là gặp gỡ bảo vật phản ứng đây là nuôi nấng tầm trung ngũ hành nguyên tình thường cách một đoạn thời gian nuôi nấng một chút liền có thể bên này tần ngọc yên cho lâm giật giảng giải một chút nuôi nấng cùng chú ý hạng mục một bên khác t ầ n linh nhi đem tể tuyết giao từ trong tu luyện kêu lên nhìn thấy lâm giật hậu tể tuyết giao rất vui vẻ h u ớ n g về phía lâm giật ngọt ngào hô thúc thúc ngươi tới rồi nhìn xem so lúc trước càng thêm có nhục cả một chút tể tuyết giao lâm giật trong lòng khẽ nhục đ í c tiến lên đem nó bế lên giao giao gần nhất thế nào có hay không hào hào tu luyện đương nhiên ta có thể khắc khổ ta hiện tại đã mệnh tuyển cảnh tầng thứ hai sư phụ nói dựa theo ta hiện tại tiến độ ta nhiều lắm là thêm một năm nữa liền có thể tu luyện tới đạo cung cảnh đâu nghe nói tể tuyết giao nói như vậy lâm giật hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới tể tuyết giao tiến độ nhanh như vậy dưới tình huống bình thường chỉ là một tia bất tử thần dược dự tính mặc dù có thể sống người chết mọc lại thị từ xương nhưng nó tác dụng đây chính là nhiều như vậy rất nhiều người u ố n g qua bất tử thần dược một tia dược tính nước u ố i cũng không phát sinh biến hóa gì mà t ể tuyết giao thân thể bản thân ngũ tạng lục phủ đã khô kiệt là bất tử thần dược một tia dược tính khôi phục nó ngũ tạng lục phủ dẫn đến t ể tuyết giao ngũ tạng lục phủ khô kiệt không có khả năng khôi phục là mỏ nguyên thạch bên trong lần chứa năng lượng đặc thù kỳ đã khác biệt năng lượng tại t ể tuyết giao trong thân thể tồn lưu thời gian rất lâu tại bất tử thần dược một tia dược tính khôi phục lại hai hai kết hợp để t ể tuyết giao nhân họa đắc phúc có được phi phạm thể chất đặc t h tuy biết t u y ế t giao thể chất phi phạm nhưng bây giờ t u y ế t giao tiến độ tu luyện có chút vượt qua lâm giận suy nghĩ tốt, tốt tốt coi như không tệ đối mặt lâm giật khích lệ t u y ế t giao cười v hiển nhiên tại tần mậu yên nơi này tể tuyết giao quá rất tốt nhìn xem tể tuyết giao vui vẻ bộ dáng lâm g i ậ t có chút không đành lòng nói cho tể tuyết giao cha của hắn tế nghiêm bỏ mình chuyện này nghĩ nghĩ lâm g i ậ t quyết định đợi đến về sau tể tuyết giao lớn hơn một chút lại cho nàng nói chuyện này lâm g i ậ t cho là chỉ cần hắn không nói tể tuyết giao cũng không biết ba ba của nàng đã bỏ mình trong lòng liền còn có cái tưởng niệm mà tể tuyết giao cái này n u thuận tiểu cô nương cũng là có một viên linh lung tâm mặc dù nàng cảm giác được lâm dật muốn cùng nàng nói cái gì nhưng không có nói nhưng nàng cũng không có đến hỏi lâm giật ba ba của nàng hiện tại là tình huống như thế nào lâm giật tại tần mậu yên tiểu viện dừng lại hơn nửa ngày trong lúc đó ngồi tiếp tể tuyết giao cùng tần linh nhi làm một chút trò chơi nhỏ cho tể tuyết giao cùng tần linh nhi hai cái tiểu cô nương giảng một chút thú vị tiểu cố sự tràn đầy hoàn thành tiểu ngữ tại lâm giật trước khi đi tể tuyết giao đỏ h ồ n g mắt đối với lâm giật nói để lâm giật về sau có thời gian đến xem nàng tần linh nhi tiểu cô nương này cùng lâm giật quen thuộc sau cũng là ôm lâm g ậ t cánh tay để lâm g ậ t về sau thường xuyên đến cùng các nàng chơi lâm g ậ t cười gật đầu đáp ứng dĩ vãng đều là lâm g ậ t tự hành rời đi lần này tần m ộ n g yên đi theo ra ngoài nói là đưa tiễn lâm giật vừa ra cửa tần m ộ n g yên liền bố trí một cái cỡ nhỏ thần n i ệ m kết giới tuyết giao phụ thân thế nào có phải hay không chết đối mặt tần m ộ n g yên hỏi thăm lâm giật nụ cười trên mặt biến mất khẽ gật đầu kỳ thật ngươi không cho nàng nói tuyết giao đứa bé kia trong lòng cũng rõ ràng nàng nhu thuận hiệu chuyện làm cho đau lòng người ban sơ nàng còn cẩn thận cẩn thận hỏi ta một chút hoang cổ cấm địa tình huống về sau hoang cổ cấm địa c h í n tòa thánh sơn xuất hiện các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đại năng đều bởi vậy tử thương t h ẳ n trọng các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a nếu n như không phải lợi dụng cực đạo đế binh tiếp dẫn đi hướng hoang cổ cấm địa đại năng khả năng đều sẽ toàn diện loại tình huống này ta liền biết tuyết giao phụ thân rất khó mạng sống mà lại từ đó về sau tuyết giao liền rốt cuộc không có hỏi tham q u a ta liên quan tới hoang cổ cấm địa sự t ì n h ta biết nàng hẳn là có cái gì trong còi u minh cảm ứng ngươi bây giờ là nàng lớn nhất tinh thần dựa vào nàng cùng với ngươi lúc đánh trong đ ấ y lòng cao hứng về sau nhiều đến xem nàng đi đối mặt tân mậu yên nói tới lâm giật sắc mặt nặng nề gật đầu nói ra ta sẽ thường xuyên tới chương ba trăm thiên giai trận pháp cải tạo chương ba trăm thiên gia i trận pháp cải tạo bản thân lần này đến đây lâm giật là muốn cáo chi tể tuyết giao ba ba của nàng đã tử vong tình huống chỉ bất quá thật nhìn thấy tể tuyết giao sau lâm giật nhìn xem cái này nhu thuận tiểu cô nương khả ái hắn cũng có chút không muốn nói cái này tàn khốc tin tức hiện tại nghe tần mậu yên nói tới lâm giật lập tức minh bạch nguyên lai tiểu cô nương t ừ khi hắn sau khi đến một mực biểu hiện phi thường vui vẻ đây là đang ẩn tàng tự thân tâm sự không muốn để cho lâm giật bị nàng lo lắng trải qua qua tự thân sinh tử mỗi ngày ở vào thống khổ tra tấn để tể tuyết giao tại nho nhỏ n i n kỷ liền có vì người khác suy nghĩ tâm tư lại lần nữa xin nhờ tần mộng yên chiếu cố tốt tể y ế t giao đồng thời để tần mộng yên khuyên bảo từ từ khuyên bảo tể y ế t giao lâm g i ậ t tâm tình không phải rất đẹp quay trở về thiên nguyên thành trở lại thiên nguyên thành thánh vũ tông lâm g i ậ t tạm thời không có ra ngoài tâm tư hắn hiện tại tích lũy ban đầu đồ vật rất rất nhiều không cần đi bên ngoài tìm kiếm cơ duyên hắn phải cần một khoảng thời gian đem nó toàn bộ hấp thu chuyển hóa làm lực lượng của mình thiên nguyên thành thánh vũ tông chính là đoàn n ư c chân nhân tiện tay khai sáng một cái tông môn thế lực đối với thánh vũ tông phát triển đoàn n ư c chân nhân cũng không có quá để ở trong lòng bất quá theo đại đế giả thiên phản hồi thánh vũ tông làm thiên nguyên thành xếp hạng thứ nhất tông môn thế lực dựa vào thứ hạng này hiện tại đã coi như là phát triển lớn mạnh có được mấy chục môn đồ nguyên bản rách nát tứ hợp viện trải qua tu sửa đã trắng lệ có chút khí thế bởi vì đoàn đức chân nhân ngại quản lý phiến p h ứ c liền chọn lựa hai cái làm nhiệm vụ phương diện tương đối ưu tú đệ tử nội môn phụ trách tông môn vận chuyển dựa vào những tông môn đệ tử này ngược lại là có thể liên tục không ngừng cho thánh vũ tông cung cấp nhất định nguyên tinh đích lợi lúc trước lâm giật là tại làm tình trong nhà bố trí thiên gia trận pháp thờ tự thân cùng phùng mộ đối với thánh vũ tông phát triển cũng không có cái gì qua vấn tâm nghĩ hiện tại lam tinh dung chuyển lâm d ậ t trải qua đoàn nước chân nhân đồng ý ngay tại thánh vũ tông hậu viện đem lam tinh lầu nhỏ hai tầng toàn bộ chuyển vào đến thánh vũ tông bên trong hiện tại lam tinh toàn d i ệ t đối với mình cái này ở lại qua mấy năm phòng ở lâm d ậ t đối với nó vẫn còn có chút tưởng niệm cho nên đem nó giữ lại nhìn thấy nhà mình phòng ở tái hiện phùng n g ậ vũ biểu hiện phi thường vui vẻ cái này nếu không phải bên cạnh còn có những người khác phùng n g ậ vũ cao thấp tới cùng lâm g ậ t giao lưu trao đổi na di tới nhà mình lầu nhỏ hai tầng sau lâm g ậ t đem thiên giai trận pháp một lần nữa bố trí cùng ngày giai trận pháp bị bố trí đi ra đoàn đức chân nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ c ả m g khái lâm dật tại trận pháp phương diện đã còn mạnh hơn hắn kỳ thật lời này cũng là không sai tại trận pháp phương diện tạo nghệ bên trên lâm dật đã đạt tới trước mắt đ ỉ n h tiêm muốn để trận pháp càng mạnh liền cần đem trong trận pháp dung nhập lực lượng bản nguyên lợi dụng lực lượng bản nguyên tiến hành khắc họa cấu tạo đồng thời cần lại trận pháp một số phương diện tiến hành đạo văn khắc họa đây là trước mắt lâm dật còn không cách nào làm được điểm lâm dật biết đoàn đức chân nhân tại đạo văn bên trên tạo nghệ cử sâu xin mời đoàn đức chân nhân xuất thủ tiến hành một chút cải tạo đoàn nước chân nhân ngược lại là không có chối tử lợi dụng lâm g i ậ t cung cấp nguyên tinh đối với trận pháp tiến hành một phen khắc họa bản thân thiên giai trận pháp thuộc về thiên giai hạ phẩm trận pháp trải qua đoàn nước chân nhân khắc họa đạo văn sau các hạng năng lực có tăng trưởng rõ rệt hiện tại cái này thiên giai trận pháp đã đạt tới thiên giai thượng phẩm thậm chí liền xem như tại thiên giai thượng phẩm bên trong cũng coi là đình tiêm đoàn nước chân nhân xuất thủ cải tạo lâm g i ậ t nhà thiên giai trận pháp cũng không phải không r à n buộc hắn muốn cho thanh vũ tiến vào lâm dật trong nhà tu luyện đối với cái này lâm dật trực tiếp đáp ứng thanh vũ tiểu sư tỷ cái này sư tỷ xinh đẹp từ khi phùng mộng vũ cùng bạch khả nhi gia nhập thánh vũ tông cũng trở thành đoàn đức chân nhân đệ tử thân truyền sau bởi vì cùng là n ữ tính nguyên nhân t h á n h vũ cũng thường xuyên cùng phùng mộng vũ cùng bạch khả nhi cùng một chỗ giao lưu nói chuyện t i ế m quan hệ tương đối thân mật bất quá kể từ khi biết lâm giật đột nhiên tăng mạnh sau nàng vẫn bê quan tu luyện ý đ ồ đổi kịp lâm giật thậm chí ngay cả nàng tầm tâm n i ệ m đem thánh vũ tông phát dương quang đại tâm tư đều cho ném x ó khi biết được lâm g ậ t trong nhà tu luyện so với thiên giai động phủ tu luyện hiệu quả còn tốt hơn sau thanh vũ tiểu sư tỷ có chút nhau cho là không nên chiếm t i ệ n nghi của、người. khán thanh vũ có chút nhăn nhó bộ dáng bên cạnh đoàn đức chân nhân t h ở d à i cùng lâm giật cái này xấu bụng đệ tử so ra thanh vũ thật sự như là bạch liên hoa một dạng a tiểu tử này đều nặng bên dưới vi sư mấy kiện bảo bối ngươi dùng hắn chút tài nguyên tu luyện đó là để mắt hắn đối mặt đoàn đức chân nhân nói tới lâm giật vừa cười vừa nói sư phụ ngươi cái này nói gì vậy làm sao lại là ta kiếm nặng bên dưới bảo bối của ngươi đây không phải là sư phụ ngươi ban thưởng cho đệ tử ta a nếu là sư phụ ngươi không đỡ ta tùy thời đều có thể trả lại cho ngươi nghe lâm g ậ t như vậy đại khí nghiêm nghị nói đoàn đức chân nhân tức giận lường mặc dù nói là lâm giật nạp dưới nhưng hắn xác thực nói đưa cho lâm giật cái này đưa ra ngoài đồ vật lại đòi về như thế không có mặt bài sự t ì n h đoàn đức chân nhân tự nhận gánh không nổi người này Trường 301, đối ó đóng n song trong thăng. Trường song trong thăng. g cửa lúc cửa lúc tu tu đề đề đ 301, mặt đoàn đức chân nhân nói tới t ă n g thêm phùng m ộ n g vũ cùng bạch khả nhi cùng lâm giật m g ờ i t h a n h vũ tiểu sư tỷ trở thành lâm giật trong nhà hộ gia đình mới đám người về đến trong nhà t h a n h vũ tiểu sư tỷ cảm nhận được đồng hậu dày đặc linh khí liền bị rung động nó linh khí mức độ đậm đặc là thanh vũ tiểu sư tỷ dị vãng chưa từng có cảm thụ qua so với thánh vũ tông hoàng giai động phủ tu luyện cái này nồng đậm độ không biết cao gấp bao nhiêu lần khó trách các ngươi tăng cao tu vi tốc độ đều nhanh như vậy các ngươi có dạng này tu luyện thánh địa đối mặt thanh vũ tiểu sư tỷ càng khái lâm giật bọn hắn chỉ là cười cười xác thực cũng là liền lâm giật nhà trước mắt nồng độ linh khí so với thánh địa cung cấp cho thánh tử thánh nữ cũng cao hơn ra một đoạn hơn nữa còn là vô hạn lượng linh khí cung ứng điểm này liền xem như thánh địa động phủ tu luyện cũng so ra kém bởi vì lam tinh giả dạng cùng đông hoang khác nhau rất lớn thanh vũ tiểu sư tỷ đối với các loại đồ vật đều tràn ngập và mỏ đ a n g sau nàng ngay tại phùng mậu vũ cùng bạch khả nhi nhập tình tiếp đãi bên dưới tham quan nhà của bọn hắn hết thể kết thúc lâm dật lại trở về lam tinh một chuyến nhìn lam tinh tình huống so lúc trước càng thêm ác liệt lâm dật liền lần nữa lại trở về đại đế giả t i ê n bởi vì phùng nguyên tín cùng tạ vân lan trước mắt còn tại tân thủ trên tiểu trấn lâm dật dự định đem bọn hắn nhận lấy dù sao mặc dù tại tân thủ trên tiểu trấn không có nguy hiểm gì nhưng cũng không thể không phòng bị bọc nhất lâm dật cho là hay là để bọn hắn đợi tại bên cạnh mình an toàn nhất nhưng mà các loại lâm giật tìm tới phùng nguyên tín cùng tạ vân lan phùng nguyên tín lại nói cho lâm giật mấy ngày nay bọn hắn tại tân thủ trên tiểu chấn g i à n xếp lại sau liên bắt đầu tiến hành đồng ruộng sinh hoạt dưới loại trạng thái này tạ vân lan tinh thần tình huống hết sức tốt tạ vân lan cũng nói mình tại nơi này trùng sinh hoạt bên dưới tìm được đã lâu an lòng ngay cả lâm giật đề nghị ở trong nhà lợi dụng trận pháp cho bọn hắn bố trí đi ra một cái cùng loại không gian để bọn hắn ở bên trong sinh hoạt đều bị cự tuyệt dựa theo phùng nguyên tín nói tới trong trận pháp mặc dù an toàn nhưng là thiếu khuyết n h â n khí bọn hắn như bây giờ liền rất tốt gặp bọn họ không muốn rời đi vì để phòng bọc nhất lâm giật cho phùng nguyên tín cùng tạ vân lan đoàn đức chân nhân luyện chế truyền t ố n g phụ chú chỉ cần gặp được cái gì không cách nào chống cự nguy hiểm có thể tùy thời lợi dụng cái này truyền t ố n g phụ chú truyền t ố n g đến thánh vũ tông bên trong về phần cái này truyền t ố n g phụ chú tự nhiên là lâm giật tìm đoàn đức chân nhân yêu cầu thu xếp tốt phùng nguyên tín cùng tạ vân lan sau lâm giật liền trở về thánh vũ tông bắt đầu tu luyện lúc trước lâm giật tại cựu bí chi đấu tự bí bên trên đã nhập môn trong thời gian ngắn không cách nào có khá lớn tăng lên lâm g i ậ t liền bắt đầu đem mặt khác tất cả đã tu hành qua công pháp toàn bộ mượn ngộ tính để cao cảm nộ một phen luân hải đế kinh đạo cung đế kinh dấu thiên kinh dấu đế kinh bí giai trong cựu bí các loại cao thâm công pháp trải qua cùng phùng mộng vũ xong tu lấy được ngộ tính tăng thêm bên dưới lại tăng lên nữa một mảng lớn lâm g i ậ t sức chiến đấu cũng theo đó tăng mạnh một đoạn khi tất cả đã tu hành qua công pháp không có bao nhiêu dạng nhảy v ọ t tiến độ sau lâm dật bắt đầu nghiên cứu lưu ra trong bí cảnh lấy được đại năng truyền thừa lưu ra bí cảnh bên trong lấy được đại năng truyền thừa là t i ê n đại cảnh đại thứ hai giai trần chính đại năng lưu lại mặc dù lâm dật bởi vì vấn đề thời gian không có thu được tất cả nhưng cũng là đạt được chứng phân nửa nó rộng lượng truyền thừa tin tức mặc dù không có cho lâm dật mang đến tu vi cảnh giới gì bên trên tăng lên nhưng quả thật làm cho lâm dật đối với tu hành đủ loại vấn đề có cấp độ càng sâu hiểu rõ tiếp trước lâm dật dù sao tu vi quá thấp rất nhiều thứ không đạt tới tầng thứ nhất định không cách nào hiểu rõ đến hiện tại lâm dật mặc dù bằng vào đại đế g i ả thiên phản hồi nắm giữ đông đảo thủ đoạn thực lực phi thường cường đại nhưng hắn tăng lên đi lên thời gian quá ngắn nhưng không có hoàn toàn cảm n ộ đưa ra bên trong tầng sâu hàng nghĩa lưu gia tiên đại cảnh đại thứ hai giai chân chính đại năng truyền thừa xuống giúp lâm dật đền bù đông đảo thiếu thốn đối với lâm dật tới nói tăng lên rất nhiều hắn nội tình lưu gia tiên đại cảnh đại thứ hai giai chân chính đại năng truyền thừa xuống bộ phận thể nộ sau lâm dật liền bắt đầu nghiên cứu đại thành thần vương cơ vô hư lưu lại truyền thừa đại thành thần vương cơ vô hư lưu lại truyền thừa so với lưu gia tiên đại cảnh đại thứ hai giai chân chính đại năng lưu lại truyền thừa càng cao thấp hơn mà lại nó cực độ hoàn chỉnh chỉ là dựa vào truyền lâm dật liền phi thường có hy vọng đạt đến đại thành thần vương cơ không hư tiêu chuẩn hư không cổ kinh làm đế kinh đối với thiên tư thiên phú yêu cầu cực cao nếu không có lấy đại thành thần vương cơ vô hư truyền thừa liền xem như thiên tiêu đạt được hư không cổ kinh muốn nhập môn cũng cần tốn hao thời gian rất lâu mà bây giờ mấy ngày ngắn ngủi lâm dật tại hư không cổ kinh bên trên liền đã đạt tới nhập môn có thể bằng vào hư không cổ kinh thi triển đi ra một chút bí pháp đối với tất cả tu sĩ mà nói một môn công pháp từ học được đến nhập môn ít nhất tốn hao cái mấy tháng thậm chí mấy năm tiến hành lĩnh hội mà càng là cao thâm công pháp kinh văn lĩnh hội độ khó liền càng cao giống như là hư không cổ kinh loại này đế kinh liền xem như t h i ê n t i ê u tốn hao cái mấy năm mấy chục năm nhập môn đều không kỳ quái lâm dật sở dĩ có thể có hiện tại loại này không có gì sánh kịp tiến độ cũng là lâm dật lúc trước tạo dựng lên nội tình quá thâm hậu trong đó có đại đế g i ả thiên phản hồi siêu cao tăng thêm phùng mậu vũ song tu siêu cao tăng thêm còn có hạt bồ đề loại này có thể gia tăng n ộ i tính bảo vật còn có ngay tại lúc này thiên địa xuất hiện biến hóa càng thích hợp độ đạo thời gian l o á n một cái hơn nửa tháng đi qua lâm dật lúc trước tin tức thu hoạch đã đại lượng hấp thu hiện tại lâm giật tu vi cảnh giới mặc dù không có gia tăng nhưng là hắn thực lực cùng lúc trước so r a có to lớn tăng lên gặp lại lưu gia vị kia tiên đ à i cảnh bậc thang thứ nhất đại năng lưu về mình lâm giật có lòng tin tìm, tìm đúng cơ hội trong nháy mắt biểu sát mà hơn nửa tháng này thời gian lam tinh còn tại bành trướng chỉ là không có lúc trước mãnh liệt như vậy tại lam tinh bành trướng bên dưới lam tinh năng lượng tàn phá bừa bãi hay là không thích hợp kẻ yếu sinh tồn viên tiểu nhi lúc trước tại nàng tông môn dừng lại mấy ngày nghe phùng ngậu nói lâm giật lại bố trí ra thiên gia trận pháp sau lại đi tới lâm giật trong nhà cọ linh khí dù sao thể nghiệm qua tại thiên gia i trận p h á p bên dưới tu luyện sau đối với những khác một chút nơi tu luyện c h ẳ n g đã nhìn không thuận mắt đương nhiên viên tiểu ni cũng không phải bật lai、like, lần này nàng tới lại cho lâm giật mang đến một chút kinh hỷ nàng s ở thuộc trong tông môn có tông môn đệ tử ở giữa định kỳ sẽ tiến hành tổ chức cỡ nhỏ hội giao dịch tại trên giao dịch hội có thể đem một chút chính mình không dùng được đồ vật cùng người khác tiến hành trao đổi tại trên giao dịch hội này có một cái vừa gia nhập vào bọn hắn tông môn làm tinh người chơi trong tay một cái vật phẩm đưa tới viên tiểu ni chú ý bởi vì đối phương cũng không biết đây là vật gì lâm giật trong tay có năm khối thanh đồng mảnh vỡ trong đó có một viên thanh đồng mảnh vỡ là từ yêu đế mổ bên ngoài nhận được khối này thanh đồng mảnh vỡ hiện tại treo ở lâm giật thể nội khổ hại phía trên không nhúc ních tí nào lúc trước dựa vào nó chấn động cho lâm giật hóa giải mấy lần t ử cục mà trừ viên này thanh đồng mảnh vỡ bên ngoài lâm giật còn có mặt khác bốn khối cái kia bốn khối thanh đồng mảnh vỡ là một cái chỉnh thể vỡ vụt ra trong đó có một viên là hoang cổ trong cấm đ ị a đặc thù trong thần t u y ể n lấy được còn có chính là tế nghiêm trước khi chết cho lâm giật còn nữa chính là viên tiểu ni cho lâm giật c u ố i cùng một khối là lâm giật cùng cơ tử tuyển cùng một chỗ xông sáo thanh đồng tiên điện tại thanh đồng trong tiên điện một cái trên thi cốt thu hoạch được đến bốn mai lớn chừng bàn tay thanh đồng mảnh vỡ bọn chúng lẫn nhau ở giữa chắc và đứng lên đã có cái đại khái hình đạo nó bản thể thẳng là một cái bốn ì vì gì nhìn n thanh đồng. Bởi vì phía trên có huyền diệu đường vân, tăng thêm nó cứng rắn không sánh ngay cả đoạn nước chân nhân đều không h phía thêm thể nhìn thấu được, đều Bởi diệu r có cả nó t thứ cuộc là thứ gì. b ố mai thanh đồng m ả n h b ỡ trước hai viên là từ hoang cổ trong cấm địa trong đầm nước thu hoạch được đến viên tiểu ni cho viên kia theo nàng nói tới cũng là tại một cái đầm nước bên cạnh ngoài ý muốn thu hoạch được đến tăng thêm cuối cùng một viên thanh đồng m ả n h b ỡ là dưới đất mạch nước ngầm đáy nước lấy được dựa theo lâm g i ậ t phân tích suy đoán bọn chúng khả năng bản thân liền là dưới đất phá toái sau đó bởi vì dưới đáy mạch nước ngầm phun trào hướng chạy các nơi cho nên mới sẽ tại từng cái trong đầm nước nổi lên mà bây giờ viên tiểu n i chỗ giao dịch đến vật phẩm lại là một viên thanh đồng mạnh vỡ trên nó đường vân cùng nó chất liệu cùng cái này bốn khối thanh đồng mạnh vỡ một dạng hiện nhiên đây cũng là bình thanh đồng mạnh vỡ một trong khi viên tiểu n i đem nó giao cho lâm giật sau lâm giật liền đem thể nội đã tổ hợp bình thanh đồng gọi ra đến theo bạch quang hiển hiện viên tiểu n i lần này lấy được thanh đồng mạnh vỡ cùng lâm giật bình thanh đồng kết hợp làm một thể năm khối thanh đồng mạnh vỡ bên dưới hiện tại cái này bình thanh đồng liền còn kém một một cái đáy một cái bình miệng còn có vị trí trung tâm có không trọn b ẹ n dựa theo lâm dật liền hiện tại bình thanh đồng quan sát lại có ba bốn khối thanh đồng m ả n h mỡ cái này bình thanh đồng liền có thể khôi phục nó nguyên trạng năm khối thanh đồng m ả n h mỡ viên tiểu ni công hiến hai khối lâm dật cho là viên tiểu ni có thể xảo nộ đạt được cũng là bởi vì một loại nào đó t r o n g coi u minh k h í vận thậm chí lâm dật có một loại mơ hồ ý nghĩ đó chính là hắn muốn tập hợp đủ bình thanh đồng còn lại thanh đồng m ả n h mỡ khả năng còn muốn dựa vào viên tiểu ni hơn nửa tháng thời gian lâm dật từ trước đến nay phùng mộng vũ song tu tiêu hóa tự thân lúc trước đ ặ t được tu luyện nhàn d ỗ i lúc v ẫ n ăn hai lần t ế tuyết g a o sau đó chính là cách một đoạn thời gian trở về lam tinh nhìn xem lam tinh là tình huống như thế nào tại hơn nửa tháng qua thời gian bên trong lam tinh hay là cùng lúc trước m ộ t dạng các loại năng lượng tàn phá bừa bãi bụi b ằ n g bay lời trời bất quá dựa theo lâm dật quan sát lam tinh tình huống tại từ từ khôi phục lâm dật suy tính qua một đoạn thời gian nữa lam tinh liền có thể triệt để khôi phục mặc kệ lam tinh có phải hay không một chỗ bí cảnh không có trực tiếp triệt để bị hủy diệt tóm lại là một chuyện tốt trừ cái đó ra tại hơn nửa tháng qua trong thời gian phùng ngậu vũ mượn nhờ cùng lâm giật xong tu tu vi đột nhiên t ă n g mạnh đã đi vào đến đạo cung cảnh hiện tại phùng ngậu vũ ngay tại cường hóa chính mình đạo cung cảnh cái thứ nhất thần t à n g cùng lâm giật lúc trước chọn lựa đầu tiên một dạng phùng ngậu vũ lựa chọn là thần t à n g của thận mà bởi vì không có cùng lâm giật xong tu nguyên nhân bạch khả nhi mặc dù mượn nhờ trong nhà này thiên giai trận pháp kích phát ra tới nồng hậu dạy đặc linh khí tu vi tiến rất xa nhưng bây giờ cũng vừa vừa tiến vào đến bờ bên kia cảnh tầng thứ sáu đến giai đoạn này sau nồng hậu dày đặc linh khí mặc dù có thể làm cho người nhanh chóng tu hành đề cao tu vi nhưng cũng không phải một lần là xong m a viên tiểu nhi hiện tại mượn nhờ nồng hậu dày đặc linh khí hiện tại cũng đạt tới thần tiểu cảnh tầng thứ ba cùng lúc trước đại đế giả thiên vừa phản hồi lúc phùng ngậm vũ cùng bạch khả nhi cảnh giới tu vi không sai b i ệ t lắm đáng nhắc tới chính là thanh vũ tiểu sư tỷ tu v i tốc độ tăng lên để lâm giật có chút xem không hiểu lúc trước lâm giật gia nhập vào thánh vũ tông thời điểm thanh vũ tiểu sư tỷ mới vừa bạn mệnh tuyển cảnh tu vi trải qua lúc trước một đoạn thời gian khổ tu thanh vũ tiểu sư tỷ tu vi mặc dù có chỗ tăng lên nhưng vẫn là tại m ệ n h t u y ệ n cảnh mà bây giờ thanh vũ tiểu sư tỷ dựa vào lâm giật trong nhà thiên giai trận pháp nguyên nhân tu vi đã tăng lên tới thần kiểu cảnh tầm thứ tám trừ cái đó ra thôn thiên chó tiểu mặc cảnh giới tu vi tại lâm giật đại lượng thần nguyên cung cấp bên dưới cũng là đang nhanh chóng tăng lên trong lúc đó nó ngủ say hai lần lần thứ hai tỉnh lại thôn thiên chó tiểu mặc tu vi đã tăng lên tới tứ cực cảnh lúc trước đạo cung cảnh thôn thiên chó bên dưới tiểu mặc dựa theo lâm giật tính ra liền có nghiền ép phổ thông tứ cực cảnh thực lực đủ để so sánh một chút thánh địa thánh tử thành n ữ hiện tại đạt tới nó đạt tới tư cực cạnh sau hắn thực lực tiêu thăng lâm g i ậ t cho là liền xem như tu luyện được dị tượng thánh địa thánh tử t h á n h n ữ t h i triển dị tượng cũng sẽ không là thôn thiên chó tiểu mặc đối thủ đương nhiên cụ thể như thế nào còn muốn chân thực chiến đấu qua mới có thể xác thực hiểu rõ mà cũng chính là đạt tới tư cực cạnh sau thôn thiên chó tiểu mặc cự tuyệt lại lần nữa sử dụng thần nguyên tăng lên nó hiện tại đã có thể mở miệng nói chuyện nó thanh âm là cái nhỏ sữa âm thôn thiên chó tiểu mặc cáo chi lâm dật nó thực lực bây giờ đã đạt đến một cái bình cảnh lại lần nữa thôn vệ thần nguyên đối với nó tu vì không có quá đại bán chợ nó cần tiến hành sinh tử chiến đấu đi khống chế thực lực bản thân mới có thể đột phá trước mắt b ì n h cảnh một mực đến chỉ cần tài nguyên cung cấp sung túc thôn thiên chó tiểu mặc tu vi cảnh giới ngay tại đột nhiên tăng mạnh lâm g i ậ t còn tưởng rằng nó là không có bất kỳ cái gì b ì n h cảnh có thể không hạn chế một mực tăng lên không nghĩ tới trước có thể hậu kỳ cũng là cần tiến hành lịch luyện chiến đấu biết thôn thiên chó tiểu mặc thực lực siêu phàm so với lúc trước tứ cực cảnh chính mình không kém cõi chút nào tăng thêm tu vi cảnh giới tăng lên thôn t i ê n chó tiểu mặc biểu hiện ra trí thông minh không kém gì nhân loại lâm dật liền thả thôn t i ê n chó tiểu mặc một mình đi ra ngoài luyện đương nhiên vì bảo hộ thôn thiên chó tiểu mặc c ă n toàn lâm g i ậ t cũng là tiến hành một chút bố trí đồng thời tìm đoàn nước chân nhân muốn truyền thống phụ trú để thôn thiên chó tiểu mặc tùy thân mang theo chỉ cần không phải gặp được tiên đ à i cảnh đại năng thôn thiên chó tiểu mặc liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm hơn nửa tháng thời gian cơ hồ tất cả tu luyện đợi đến tự thân lúc trước đạt được tin tức phần lớn sau khi hấp thu lâm g i ậ t bắt đầu tay nghiên cứu trong tay đồ v ậ t kỳ lạ năm khối thanh đồng mảnh vỡ tổ hợp đi ra bình thanh đồng hay là lúc trước như thế nghiên cứu không ra cái gì khối kêu một mực đợi tại thể nội không n ú c ních tí nào thanh đồng mảnh vỡ lâm dật thăm dò nhiều lần. cũng không thể đem nó từ trong cơ thể mình gọi ra đến nó cấp độ quá cao cũng không phải lâm giật hiện tại có thể nghiên cứu trừ cái đó ra đang tiên lộ hóa thành chín mươi chín tiết xương của sống bị đoàn đức chân nhân mượn đi nghiên cứu chín mươi chín tiết trong xương của sống cái kia bị đoàn đức chân nhân phong ấn linh thể bị lâm giật thông qua thủ đoạn l u y ệ n khí xóa đi nó bản thân ý thức l u y ệ n chế đến bản mệnh vũ khí i ể u châu chấn thiên đỉnh bên trong i ể u châu chấn thiên đỉnh tại ý thức này linh thể được l u y ệ n chế trong đó sau nhảy lên trở thành linh bảo tồn tại phải biết dưới tình h u ố n bình thường lâm giật chỉ có đạt tới tiên đại cảnh m ớ i có thể lợi dụng lực lượng bản nguyên từ từ vận dưỡng cựu châu c h ấ n tiên đ ỉ n h để nó biến hóa trở thành linh bảo tại thanh đồng tiên điện lấy được màu đỏ tay dây thửng dung nhập vào lâm giật trên cánh tay lâm giật cũng ý đồ nghiên cứu một chút nó nhưng là không thu hoạch được gì các hạng đồ vật nghiên cứu một lần sau lâm giật lấy ra lúc trước tại tử sơn phía dưới lấy được long châu viên long châu này là cựu long ủi châu đại thế trải qua nhiều năm vận dưỡng đàn sinh ra trong đó ẩn chứa rộng lượng hóa dòng trí lực là hóa dòng cảnh tu sĩ tu luyện trí bảo lâm giật tiến hành bố trí đem nó mang lấy ra trong phòng của hắn t r à n ngập đồng đậm bạo ngược hóa so với tử sơn trong dạy núi hóa r ồ n g trong đầm hóa r ồ n g chi lực còn muốn đồng đậm gấp đôi chương ba trăm linh ba tương lai tu hành lựa chọn chương ba trăm linh ba tương lai tu hành lựa chọn rộng lượng hóa r ồ n g chi lực tốc độ thích hợp hóa r ồ n g cảnh tu sĩ tu luyện bất quá đạt tới hóa r ồ n g cảnh giai đoạn này cũng không phải là ánh sáng hấp thu hóa r ồ n g chi lực liền có thể một mực tăng lên tự thân tu vi còn cần đối với thiên địa đại đạo tiến hành càng lộ cần tương ứng công pháp tu luyện phối hợp lâm giật luân hải đế trải qua còn có đạo cung đế trải qua tại giai đoạn này cũng không phù hợp lâm giật dấu đế kinh cùng dấu thiết kinh thuộc về các loại tu hành lộ ngược lại là có thể mượn dùng thế nhưng là hiệu quả không phải rất tốt tại lưu gia bí cảnh thu hoạch được viễn cổ đại năng truyền thừa lâm giật đạt được lưu g i a bộ phận đế kinh kinh văn b ấ t quá bộ phận này đế kinh thuộc về không trọn vẹn lâm giật mượn nhờ nó tu luyện có thể thế nhưng là đến đỉnh cũng chính là lưu gia vị kia viễn cổ đại năng cấp độ tại đại thành thần vương cơ không hư nơi này đạt được truyền thừa lấy được hư không cổ kinh ngược lại là phi thường hoàn chỉnh vàng vào hư không cổ kinh một đường tiếp tục tu hành lâm g ậ t có thể thẳng tới đại đế cấp độ thế nhưng là lâm g ậ t lúc trước tu luyện có luân hải đế trải qua cùng đạo cung đế trải、qua. muốn dựa theo hư không cổ kinh tu hành liền cần vứt bỏ bộ phận này một lần nữa tu hành luân hải đế trải qua cùng đạo cung đế trải qua trải qua đại đế giả thiên phản hồi lâm dật ở trên đó mặt tạo nghệ không thấp mà hư không cổ kinh là không có đạt được đại đế giả thiên phản hồi liền xem như n ư ơ n g tựa theo đại thành thần vương cơ không giả nhận bên trong đối với hư không cổ kinh cảm n g ộ cũng là kém xa tít tắp luân hải đế trải qua cùng đạo cung đế trải qua mà lại trải qua lâm dật cảm n g ộ tu hành lâm dật cho là tại luân hải cùng đạo cung hai giai đoạn này hư không cổ kinh là không bằng bọn chúng mà lại luân hải đế trải qua cùng đạo cung đế trải qua cùng thuộc về một mạch tu luyện còn có lẫn nhau ở giữa tăng thêm còn có chính là đ ă n g tiên lộ bên trên lấy được vũ hóa t i ê n k i n h cũng là một đầu tu hành đại đạo lâm dật đoạn thời gian gần nhất không có tăng lên tự thân tu v i cũng là bởi vì lâm dật hiện tại đứng trước sự lựa chọn này vấn đề hắn nắm giữ mỗi một đầu tu hành lộ đều có thể để lâm dật tương lai đi đến cấp độ cực cao nhưng bây giờ lâm dật có thể lựa chọn con đường có chút quá nhiều hắn có chút không biết mình đến cùng nên đi một con đường nào chỉ có thể nói tiếp trước thời điểm một phần hơi cao đoạn công pháp tu luyện liền có thể để lâm dật coi như chân bảo mà một thế này lâm dật trải qua tiền kỳ tích lũy lấy được đồ tốt thật sự là nhiều lắm đồ tốt quá nhiều lựa chọn tự nhiên là trở thành một cái để cho người ta nhức đầu vấn đề đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất hay là lâm g i ậ t là mượn đại đế g i ả thiên phản hồi nhanh chóng tăng lên đến trước mắt cảnh giới tu vi của nó cảnh giới tốc độ tăng lên quá nhanh liền xem như có đại đế g i ả thiên phản hồi cũng là có chút căn cơ bất ổn dù sao dưới tình m u ố n bình thường tu sĩ、si、muốn đạt tới hóa dòng cảnh tối thiểu nhất muốn khổ tu cái mấy trăm năm thậm chí càng lâu những thánh địa này thánh tử thánh nữ tại thánh địa cung cấp sung túc tài nguyên cung cấp bên dưới cũng tối thiểu nhất khổ tu một hai chục năm mới đạt tới tứ cực cảnh thậm chí rất nhiều ngày tư thiên phú không đủ người cả một đời bị kẹt tại đạo cung cảnh hoặc là tứ cực cảnh không cách nào tiến thêm một bước lâm dật trong khoảng thời gian ngắn liền từ người bình thường tăng lên tới hoa dông cảnh nó tốc độ tăng lên thật sự là nhanh làm cho người giận sôi bất quá dù sao phản hồi tới tin tức cùng tri thức lại thế nào cái này cũng không có chính mình khổ tu lấy được cảm lộ nhiều đạt tới trước mắt hắn cảnh giới này đã không cách nào cùng lúc trước một dạng trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng cao tu vi dù sao hoa dông cảnh đối với toàn bộ đông hoa mà nói đã là đứng ở đỉnh là thánh địa cùng thái cổ thế gia trưởng lão mới có thể đạt tới trình độ đương nhiên lâm giật cùng kiếp trước không giống với lúc trước kiếp trước hắn chính là cái khổ bước tàn tu tông môn đó chính là cái nhị lưu tông môn trong tông môn bái sư phụ cũng chính là đạo cùng cảnh trưởng lão hiện tại hắn có đoàn đức chân nhân cái này bắt học nhiều biết sư phụ cho nên đối mặt đau đầu lựa chọn vấn đề lâm giật tìm được đoàn đức chân nhân tuy nói đoàn đức chân nhân tự xưng ơ chính là hóa r ồ n g cảnh đại viên mãn tu sĩ cùng lâm giật trước mắt ở vào cùng một cái cảnh giới có thể lâm giật chưa từng có đem đoàn đức chân nhân xem như một cái bình thường hóa dòng cảnh đại viên mãn tu sĩ thậm chí tại lâm dật xem ra tại một số phương diện liền xem như thánh địa thánh chủ cũng là không cách nào cùng đoàn đức chân nhân so sánh tìm thánh địa thánh chủ đối với mình tự thân dạy dỗ lâm dật liền xem như có ý nghĩ này cũng không có can đảm này nhưng thời gian dài tiếp xúc xuống tới lâm dật đối với đoàn đức chân nhân cũng coi là có sâu hơn hiểu rõ đoàn đức chân nhân là thật đem hắn xem như đệ tử của mình đối với lâm dật các phương diện cũng là chiếu cố có thừa đồng thời mấu chốt nhất một chút chính là từ sơ khai nhất bắt đầu đoàn đức chân nhân liền biết lâm dật rất nhiều bí mật vị này gì một cái bí mật lưu truyền ra đi đối với lâm dật đều là không gì sánh được nguy hiểm dưới loại tình huống này đoàn đức chân nhân nếu như muốn hại lâm dật lời nói nói thật lâm dật cũng không có quá tốt ứng đối phương pháp cũng chính là biết đoàn đức chân nhân đối với mình không có t h a m dò c h i tâm tại lam tinh xảy ra vấn đề sau lâm dật tài đem nhà mình đều rời đến thánh vũ tông bên trong lúc trước lâm dật sẽ tại lưu gia bí cảnh sau thu hoạch đều hiện ra cho đoàn đức chân nhân kỳ thật cũng là có t h a m dò đoàn đức chân nhân ý tứ ở bên trong dù sao mặc kệ là viễn cổ đại năng truyền thừa hay là đại thành thần vương cơ không hư truyền thừa cũng đăng tiên lộ lấy được phi vũ tiên kinh cùng chín mươi chín tiết xương của sống cùng ý thức linh thể những vật này tùy tiện một dạng lấy ra cũng là có thể để thánh địa thái cổ thế gia vì đó thăm dò cũng tỉ như đăng tiên lộ cái kêu ý thức linh thể đối với một chỗ thánh địa tới nói đều là bảo vật cực kỳ chân quý đối với tiên đại cảnh đại năng tới nói có thể lợi dụng ý thức này linh thể để cho mình linh bảo trở nên càng thêm cường đại đối mặt đủ loại siêu cấp vật có giá trị người ta đoàn đức chân nhân vô cùng có cách cục cũng không có chút chiếm làm của riêng ý nghĩ cũng chính là bởi vì cái này lâm giật đối với đoàn đức chân nhân triệt để yên tâm đem nhà của mình đem đến thánh vũ tông nếu không lâm giật hoàn toàn có thể đem nhà mình tại đông h o a n g tìm một chỗ dấu kín đứng lên đoàn đức chân nhân hiện tại hoàn toàn là vung tay trường quỹ căn bản không quản thánh vũ tông sự tỉnh toàn bộ nhờ hai cái làm nhiệm vụ tăng lên đi lên đệ tử nội môn giữ gìn khi lâm giật tìm tới đoàn đức chân nhân lúc đoàn đức chân nhân đang nghiên cứu từ lâm giật trong tay mượn tới chín mươi chín tiết xương cuộc sống lâm giật cũng tốt đoàn đức chân nhân cũng tốt đều biết cái này chín mươi chín tiết xương cuộc sống siêu cấp phi phạm dù sao no biến hóa ra đang tiết lộ thế nhưng là kỳ dị không gì sánh được có thể làm cho người một khi đắc đạo từ người bình thường tăng lên tới tứ cực cảnh sư phụ nghiên cứu thế nào gần nhất ta quan sát một chút cổ tịch có gật đầu t ự n g h e đoàn đức chân nhân thế mà nghiên cứu ra được một chút đầu mối lâm giật nhãn tình sáng lên cái này nếu là đoàn đức chân nhân có thể làm cho chín mươi chín tiết xương của sống một lần nữa hóa thành đăng t i ê n lộ vậy hắn chẳng phải là liền có thể lợi dụng đăng t i ê n lộ để phùng mộng vũ cảnh giới tu vi của bọn hắn nhanh chóng tăng lên đi lên sư phụ kia có thể làm cho lấy chín mươi chín tiết xương của sống một lần nữa hóa thành đăng tiết lộ sao ân ta chính hướng phía phương hướng này nghiên cứu đâu nếu như ngươi tu luyện phi vũ tiên kinh lời nói coi người tu vi đạt tới trình độ nhất định như vậy có thể gây nên nó bản nguyên của mình rất có thể có thể làm cho nó hóa thành đăng tiết lộ nhưng bây giờ lời nói khó rất khó ta đang nghiên cứu nghiên cứu nghe nói đoàn đ ứ c chân nhân nói như vậy lâm g i ậ t lược có thất vọng bất quá lần này hắn tìm đoàn đ ứ c chân nhân cũng không phải là vì chín mươi chín tiết xương cuộc sống sự t ì n h sau đó lâm g i ậ t hỏi thăm về đến một chút liên quan tới vấn đề về mặt tu hành chương ba trăm lẻ bốn công pháp nhiều cũng là phiền não chương ba trăm lẻ bốn công pháp nhiều cũng là phiền não lần này ra ngoài một phen lâm giật cảm giác sâu sắc chính mình đối với một ít sự tình bên trên kiến thức quá ít rất nhiều thứ hắn giải còn xa xa không bằng cơ tử tuyển kỳ thật đây cũng là chuyện không có cách nào khác tiếp trước mười năm tự thân tu vi cảnh giới không cao tiếp xúc tự nhiên đều là một chút cơ sở đại chúng mà lại ngắn ngủi mười năm đối với lâm giật nhân sinh tới nói là cái tương đối thời gian dài dàn g dặc nhưng là đối với đông hoang động tiếp sống mấy trăm tuổi hơn ngàn tuổi tu sĩ tới nói mười năm quá mức ngắn ngủi giống như là cơ tử tuyển loại này thái cổ thế ra dòng chính đệ tử đánh hiệu chuyện bắt đầu liền tiếp nhận các loại phổ cập giáo dục mà lại người ta tiếp xúc đồ vật đối với tu sĩ bình thường cũng là tương đối cao cấp tuy nói lâm giật đạt được đại đế giả thiên phản hồi còn chiếm được lưu ra đại năng truyền thừa cùng thần vương cơ vô hư truyền thừa cũng mặc kệ là đại đế giả thiên phản hồi hay là truyền thừa lấy được đều là tu luyện tương quan đồ vật cũng sẽ không cho ngươi phổ cập những tri thức khác lâm giật kiến thức cái gì bên trên so ra kém người ta cũng là có thể thông cảm được cũng chính là nhận thức đến chính mình kiến thức chưa đủ vấn đề sau lúc đó lâm giật liền nghĩ các loại tự thân yên ổn một chút sau tìm đoán đức chân nhân thật tốt nào móc một phen hiểu rõ càng nhiều liên quan tới thế giới này tân bí vấn đề dù sao có một cái sư phụ không cần chẳng phải là lãng phí lúc trước không có tìm đoàn đức chân nhân một mực kéo tới hiện tại là bởi vì lâm dật tự thân liền có đông đảo tu luyện cảm n ộ tin tức cần tiêu hóa hiện tại tu luyện cảm n ộ tiêu hóa không sai bị lắm cũng là thời điểm bỏ chút thời gian đến đ à o móc đ à o móc đoàn đức chân nhân đoàn đức chân nhân kỳ thật còn tính là một cái sư phó tốt chỉ cần cùng lâm dật cùng một chỗ thời điểm liền cho lâm dật giảng giải một ít gì đó hiện tại lâm dật tới thỉnh giáo một vài vấn đề đoàn đức chân nhân trong lòng hết sức vui mừng lâm dật cũng không có che giấu hỏi thăm đoàn đức chân nhân một chút vấn đề về mặt tu hành sau. liền nói ra tình huống của mình đoàn nước chân nhân từ rất sớm trước đó liền biết lâm giật trên thân rất nhiều bí mật suy đoán lâm giật tu hành công pháp phi thường cao cấp nhưng khi lâm giật nói mình tu hành chính là luân hải đế trải qua cái này khiến đoàn nước chân nhân cũng vì đó kinh ngạc không nghĩ tới lâm giật tu hành lại là một loại đế kinh khi lâm giật nói ra chính mình còn tu luyện có đạo cung đế trải qua sau đoàn nước chân nhân trực tiếp chừng to mắt nhìn xem lâm giật trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói khí vận c h i tử bây giờ nói ngươi là thiên đạo nhi tử ta đều tin ta đối với ngươi một mực sinh hoạt lam tinh thật sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú lâm giật cáo chi đoàn đức chân nhân luân hải đế trải qua cùng đạo cung đế trải qua thật sâu đem đoàn đức chân nhân chấn động hắn nhưng là biết lâm giật còn có thần vương cơ vô hư lưu lại chuyển thừa lấy được hư không cổ kinh trừ cái đó ra phi vũ tiên kinh cũng là một môn cấp độ cực cao kinh văn lại càng không cần phải nói còn có hắn truyền thụ cho lâm giật dấu đế kinh đây chính là hắn độc môn tuyệt học lúc trước đoàn đức chân nhân còn lâm giật nói học được một môn dấu t h i ê n kinh nhiều như vậy đỉnh cấp kinh văn bất luận cái gì một môn xuất ra đi đều có thể là một thánh địa nội tỉnh mà bây giờ lâm g ậ t trong thời gian thật ngắn liền học được nắm giữ nhiều như vậy cho nên khi lâm giật cho đoàn đức chân nhân nói xong khốn nhiều chính mình vấn đề sau đoàn đức chân nhân đang khiếp sợ sau khi bắt đầu c h ầ m tư suy nghĩ đứng lên hán di vãng thật không có gặp qua trong tay nắm giữ nhiều như vậy định kinh văn tu sĩ lâm giật đương nhiên cũng không phải cái gì đều cáo chi đoàn đức chân nhân mặc dù rất tín nhiệm đoàn đức chân nhân nhưng trải qua thời gian sau lòng người có lẽ liền sẽ phát sinh biến hóa ai cũng không biết về sau sẽ là tình huống như thế nào cho nên lâm giật lưu lại át chủ bài đó chính là bí gia trong cựu bí cùng cựu bí chi đấu tự bí lâm dật trừ lúc trước tại đế vô phong trước mặt hơi hiện lộ bí d a i trong cựu bí bên ngoài ngoại trừ chính hắn ai cũng không biết lúc trước hơi lại đế vô phong trước mặt chiến lộ lâm dật không cho rằng đế vô phong có thể từ đó đoán được tự mình tu luyện có bí d a i trong cựu bí dù sao rất nhiều bí pháp đều là có ngắn ngủi gia tăng tự thân lực lượng năng lực về phần cựu bí chi đấu tự bí chỉ có cơ tử tuyển cùng t r u y ề n t h ừ a cho hắn thần vương cơ vô hư biết tuy nói về sau lâm dật cũng sẽ thi triển đi ra nhưng chỉ cần cơ vô hư cùng cơ tử tuyển không nói ra đi chỉ là từ mặt ngoài nhìn là rất khó nhìn ra cựu bí chi đấu tự bí dù sao đại thành thần vương cơ vô hư nắm giữ cựu bí chi đấu tự bí hồi lâu không có khả năng không có thi t r u y n qua thế nhưng là liền xem như cơ g i a dòng chính đệ tử cơ tử tuyển lúc trước cũng chưa từng biết cơ vô hư tu luyện có loại này vô thượng bí pháp bởi vậy có thể thấy được trải qua cựu bí chi đấu tự bí biến hóa ra công phạt chi thuật ngoại nhân không cách nào nhìn thấu nó bản chất đoàn đức chân nhân trải qua một phen suy tư sau đối với lâm giật nói ra có câu nói tốt tham thì thâm dưới tình huống bình thường một người tu sĩ cả đời sẽ chỉ khả năng đặc biệt tu hành một môn kinh văn nhất là đế kinh cấp độ này kinh văn càng là bác đại kinh tâm không phải thiên tiêu ngay cả nhập môn cũng khó khăn chớ nói chi là tu hành đến cao thâm cấp độ nếu là ngươi tu hành chính là một chút đê đoan kinh văn có lẽ có thể ấn chứng với nhau kết hợp từ đó cảm lộ ra thích hợp nhất chính mình tu hành lộ có thể mỗi một môn đế kinh đều là đại đế cấp bậc nhân vật sáng tạo tu luyện tới đại đế cao thâm kinh văn đế kinh tại một số phương diện đã đạt đến cực hạn vô cùng h o à n mỹ không có bất kỳ cái gì thiếu hụt đoàn đức chân nhân nói những n à y tu hành đạo lý lâm giật đều hiểu đây cũng là lâm giật vì sao xoắn suýt lựa chọn như thế nào vấn đề cái này mặc kệ là luân hải đế trải qua đạo cung đế trải qua hay là hư không cổ kinh t r ờ chút công pháp tu hành mỗi một cái tại phương diện nào đó đều đạt đến để tiêm dựa theo lâm dật tính ra liền xem như đại đế cấp bậc nhân vật cũng không có biện pháp đem nó làm ra sửa đổi có thể tay cầm nhiều như vậy đồ tốt lâm dật là cái nào đều không muốn từ bỏ trong đó luân hải đế trải qua cùng đạo cung đế trải qua ngược lại là đồng x u ấ t nhất mạch tu luyện có thể có liên hệ địa phương mà dù sao một cái là tu luyện luân hải cảnh một cái là tu luyện đạo cung cảnh bọn chúng hay là có trên căn bản khác biệt lâm dật trước mắt tu hành nói trắng ra là chính là đại đế già thiên không có phản hồi trước đan dược chấm chất đem tự thân tu vi cảnh giới tăng lên đi lên về sau chính là mượn nhờ cái này chính mình tiểu thành thái cổ thánh thể tăng thêm luân hải đế trải qua nhanh chóng hấp thu linh khí năng lực đang tu luyện tại trên căn bản lâm giật kỳ thật cũng không chân chính tu hành nào đó một bộ đế kinh hiện tại tu hành đạt tới trước mắt cảnh giới những cái kia có thể tăng lên hóa r ồ n g cảnh tu vi đang dược chân quý không gì sánh được đã không phải là có thể nhẹ nhom tu hành được đến lâm giật hiện tại gặp phải vấn đề chính là cho tự mình lựa chọn đi ra một đầu thích hợp bản thân tu hành lộ đế kinh không phải càng nhiều càng tốt mà là thích hợp bản thân tốt nhất xưa nay nhiều như vậy đại đế bọn hắn có thể không chỉ là nắm giữ chính mình sáng tạo ra đế kinh khẳng định cũng có thể nắm giữ mặt khác đế kinh b ấ t quá tình huống của ngươi ngược lại là tương đối đặc thù ngươi mặc dù đã đạt đến hoa dòng cảnh nhưng là ở trên thân thể ngươi ta cũng không nhìn ra thuộc về ngươi tu hành lộ như ngươi loại này tình mục g ư ớ i vi sư ngược lại là có một cái biện pháp chương ba trăm lẻ năm bao hàng toàn diện công pháp chương ba trăm lẻ năm bao hàng toàn diện công pháp nghe được đoàn đ ứ c chân nhân lại có biện pháp lâm giật đốn lúc kinh hỉ bạt phần dù sao hắn tìm đến đoàn n ư c chân nhân cũng chính là ôm thái độ muốn thử một chút tìm đoàn đức chân nhân tìm tòi nghiên cứu một chút nhìn xem có hay không thích hợp hơn lựa chọn phương pháp không nghĩ tới đoàn đức chân nhân tiện nghi này sư phụ hiện tại lại là như thế đáng tin cậy sư phụ cái biện pháp gì đối mặt lâm giận nóng này hỏi thăm đoàn đức chân nhân chậm rãi cáo chi ta trước kia đào móc một cái di tích cổ đại thời điểm đã từng thấy qua một cái cổ lao ghi chép nghe đồn có một người tu sĩ tại bàn sơ lúc tu luyện tu luyện là u y ệ n l đạo kinh đạo kinh là cổ sứ nhất cũng là lưu truyền rộng nhất một bộ công pháp tu hành trong truyền thuyết đạo kinh danh sưng là mạnh nhất trúc cơ kinh văn nó hải nạp bách xuyên có thể hoàn mỹ dung hợp tất cả kinh văn hiện tại rất nhiều kinh văn bên trên đều có thể hoặc nhiều hoặc ít nhìn thấy đạo kinh bọc dáng trong truyền thuyết tu sĩ này dựa vào đạo kinh nhập môn sau đó thông qua các loại phương thức thu được mấy bộ đế kinh nó dùng đạo kinh trúc cơ đem thái âm đế kinh cùng thái dương đế kinh hai đại c ô n g pháp luân hải q u y ể n dung hợp trong đó hình thành mạnh nhất luân hải kinh văn đạo cung cảnh lại đem tây hoàng trải qua dung nhập trong đó tu luyện tây hoàng trải qua đạo cung quyền cuối cùng tu hành dung hợp hàng vũ trải qua tứ c ự quyền cuối cùng hắn đem ngũ đại đế kinh dung hợp sáng tạo ra một bộ vô thượng kinh văn đi ra chính mình một đầu tu hành lộ nghe đoàn đức chân nhân nói như vậy lâm g i ậ t cảm thấy khiếp sợ sâu sắc không nghĩ tới còn có người lại có thể d u n g nạp bách xuyên đồng thời tu hành nhiều loại đế kinh sư phụ kia sau đó thì sao nó tu luyện có đông đảo đế kinh cuối cùng thành tựu nhất định vi phạm hắn là vị nào đại đế ta biết được đến cái tin đồn này sau cũng tiến hành qua rất nhiều điều tra cũng không tìm được danh h à o của hắn giống như về căn bản liền không có trong lịch sử xuất hiện qua ta cho là đây khả năng chính là có người đỗ soạn đi ra dù sao mỗi một bộ đế kinh đều là thái cổ thế gia trọng yếu nhất truyền thừa ngoại nhân đạt được nó đế kinh liền có khả năng từ trong đó t h a m dò nhược điểm của bọn hắn các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia là tuyệt đối sẽ không để đế kinh dẫn ra ngoài ngươi thu hoạch được thần vương cơ vô hư truyền thừa đạt được hư không cổ kinh ta đoán trừng hoang cổ thế gia cơ nhà biết được sau cũng tới tìm ngươi dù sao liền xem như đại đế cấp bậc nhân vật muốn quan sát mặt khác đế kinh cũng cực kỳ gian nan bất quá mặc kệ đúng đúng không phải đ ổ soạn đi ra tóm lại là cái biện pháp nếu như ngươi không nguyện ý bỏ qua mặt khác ngươi có thể thử tìm tới đạo kinh nguyên bản đem nó tiến hành dung hợp tu luyện nhưng là muốn dung hợp đế kinh không khác là một đầu không gì sánh được con đường gian nan cần đại nghị lực đại ngộ tính nếu không phải vi sư nhìn ngươi tiên tư siêu phảm ngộ tính cực cao ự c c cũng sẽ không cáo chi ngươi phương pháp này về phần lựa chọn như thế nào ngươi nhất định phải thận trọng cân nhắc tốt có giã tâm là tốt nhưng cũng muốn lượng sức m à đi vi sư cho là mặc kệ là tu hành công pháp gì kinh văn chủ yếu nhất vẫn là nhìn cá nhân những cái kia vừa ra đời liền có đế kinh tu luyện tiên h tiêu nó thành tựu cuối cùng cũng xa xa không đạt được tổ tiên cấp độ đoàn đức chân nhân cho lâm giật giảng giải xong liền nhìn xem lâm giật để lâm giật làm ra thận trọng cân nhắc đoàn đức chân nhân lời nói để lâm dật bắt đầu chăm chú tự hỏi mình rốt cuộc nên đi con đường gì tuy nói đoàn đức chân nhân nói ra cái biện pháp có thể liên quan tới biện pháp này nghe đồn ngay cả đoàn đức chân nhân đều cho rằng là đồ soạn đi ra chân thực đến cùng có hay không phát sinh qua ai cũng không rõ ràng suy nghĩ một lát sau lâm dật mở miệng dò hỏi sư phụ vậy ta nên như thế nào thu hoạch được đạo kinh này mặc kệ chính mình lựa chọn không tuyển chọn dung hợp đế kinh con đường này lâm dật cho là đều muốn t r ư ớ c tìm đến đạo kinh đợi đến thời điểm nhìn xem đạo kinh đến cùng là tình huống như thế nào rồi quyết định phải trăng đi đến dung hợp đế kinh tu hành con đường này đạo kinh a thời kỳ viễn c ổ có rất nhiều người tu hành bất quá nó nhập môn độ khó cũng là phi thường cao cũng không đủ nộ tính cùng thiên tư liền xem như đạt được đạo kinh cũng đạp không lên tu hành lộ bất quá bởi vì đạo kinh không lệ thuộc bất luận cái gì thánh địa cùng thái cổ thế g i a trên thế gian lưu truyền rộng rãi nguyên nhân liền có hậu nhân tại đạo kinh trên cơ sở tiến hành cải tạo chia cách để nó đơn giản hóa càng thích hợp bước vào tu hành trải qua vô tận t u ế nguyệt lưu truyền hiện tại đương đại bên trong rất nhiều công pháp tu hành đều ẩn chứa đạo kinh một chút nội dung m ộ n tại đông đảo công pháp tu hành bên trong rút ra đạo kinh độ khó cực cao các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia hẳn là thu nhận sử dụng có đạo trải qua bất quá trải qua năm tháng dài đằng đắng nó hoàn chỉnh tính khẳng định có thiếu nguyên thủy nhất hoàn chỉnh nhất đạo kinh ta đoán chừng đương đại khả năng cũng chỉ có đạo một thánh địa có thành lập đạo một thánh địa vị kia đại đế danh xưng là đạo một đại đế ạ i đ nó ban sơ công pháp tu luyện chính là đạo kinh về sau tự sáng tạo đạo một đế kinh nghe đồn lúc trước đạo một đại đế từng thu được sơ đại đạo kinh nguyên bản thứ gì đều trải qua bất quá t u ế nguyệt trôi qua tề lễ đạo kinh cũng không ngoại lệ các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đế kinh có thể từ xưa truyền thừa đến nay là bởi vì bọn hắn một đời một đời hoàn chỉnh truyền thừa xuống mà đạo kinh dựa theo đoàn đức chân nhân nói tới không biết là người nào sáng tạo ra đến về sau một mực tại trên thế giới lưu truyền rộng rãi một cái kinh pháp không có hệ thống tính truyền thừa trải qua vô số hậu nhân cải tạo đơn giản hóa đã sớm hoàn toàn thay đổi bởi vì các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia biết đạo kinh có chỗ độc đáo cho nên sẽ có tương quan thu nhận sử dụng có thể bởi vì bọn hắn đều có đế kinh truyền thừa nguyên nhân cứ ít có người đi truyền tu đạo kinh trải qua tuyến nguyệt nguyên thủy nhất phiên bản đã sớm không còn tồn tại đoàn nước chân nhân nói tới đạo một thánh địa lâm dật biết là đông hoang thất đại thánh địa một trong chỉ bất quá khi đoàn nước chân nhân nói ra khả năng chỉ có đạo một thánh địa có được hoàn chỉnh xuất bản lần đầu đạo kinh để lâm dật đốn cảm giác đầu to mặc kệ là đông hoang hay là địa phương khác đối với công pháp tu hành vậy cũng là vô cùng vô cùng coi trọng cũng tỷ như nói gia nhập thánh địa trừ những thánh địa này đại nhân vật cá nhân liên quan cùng chuyên môn bồi dưỡng thánh tử thánh nữ những người khác muốn học được lên cao nhất đế kinh vậy cần cho thánh địa làm ra siêu cao cống hiến mà lại liền xem như học được cũng sẽ không học được hoàn chỉnh sẽ chỉ học được một bộ phận cũng chính là ngươi tăng lên tới giai đoạn gì sẽ cho ngươi giai đoạn gì công pháp tu hành không chỉ như vậy sẽ còn tại người tu hành não hải bố trí xuống các loại cầm chế nếu có người siêu hồn hoặc là thông qua thủ đoạn thu hoạch liền sẽ chạm đến cầm chế ngay cả người tu hành cùng một chỗ diệt s á t phòng ngừa công pháp tu luyện tiết lộ liền xem như người tu hành chủ động đề cập tương quan công pháp tu luyện tin tức cũng sẽ gặp phải phát động cầm chế không riêng gì thánh địa cùng thái cổ thế gia đế kinh công pháp tu luyện như vậy một chút tương đối chân quý công pháp cũng sẽ có lấy đủ loại cơm chế thậm chí một chút nhị tam lưu tông môn vì mình chấn tông công pháp không chuyển ra ngoài cũng sẽ bố trí tương tự cơm chế lúc trước có lam tinh người chơi tự thân gia nhập tông môn sau dùng tu luyện công pháp lôi kéo mặt khác làm tinh cho mình dùng bởi vì bản thân công pháp mà bọn họ tu luyện chính là một chút công pháp nhập môn cấp bậc không cao cho nên không có tương ứng cơm chế mà những cái kia tự thân cơ duyên xảo hợp đạt được cao dài công pháp tu luyện làm tinh người chơi đang nỗ lực đem tự thân công pháp tu hành truyền thụ cho hắn người sau dẫn đến phát động cơm chế tự thân bỏ mình chỉ bất quá bộ phận này người chơi số lượng cực độ cực ít tăng thêm bọn hắn bởi vậy chết mất cho nên trước mắt lam tinh t u y ệ t đại đa số người chơi cũng không biết điểm này có câu nói là đạo không thể khinh truyền chính là cái đạo lý này giết người đoạt bảo có thể nhưng là giết người cướp đoạt người khác công pháp tu luyện phi thường khó khăn cho dù có tu sĩ muốn giao ra tự thân công pháp tu luyện bảo mệnh chính hắn cũng vô pháp miêu tả đi ra đương nhiên cũng không phải tất cả công pháp tu luyện đều là dạng này trên thị trường hay là có rất nhiều công pháp đã bị đứt đoạn truyền thừa đời trước người tu luyện là ai cũng k h biết cũng liền không tồn tại thiết hạ cấm chế một chút nơi cơ duyên lấy được công pháp tu luyện vốn là vì tự thân chuyển thừa lưu lại cũng sẽ không có cấm chế gì cũng có công pháp sáng tác giả không quan tâm cái này bởi vậy lưu truyền độc giãi tỷ như nói thời kỳ viễn cổ đạo kinh chương ba trăm linh sáu thu hoạch được đạo kinh đường tắt chương ba trăm linh sáu thu hoạch được đạo kinh đường tắt liền trước mắt trên thị trường mà nói các loại công pháp tu luyện hoặc là võ kỹ công pháp giá trị phi thường cao trong đó công pháp tu luyện là giá trị cao nhất một bản phổ thông hoàn chỉnh hoàng g i a hạ phẩm công pháp tu luyện liền có thể giá trị mấy trăm ngàn đến hơn trăm vạn nguyên、tình. đ ư ơ n g tựa theo một b ả n phổ thông hoàn chỉnh hoàng gia hạ phẩm công pháp tu luyện đều có thể tạo dựng lên một cái bất nhập lưu tông môn thế lực hoặc là phát triển ra tới một cái gia tộc loại nhỏ về phần võ ký công pháp kỳ thật chính là thoát thai từ công pháp tu luyện là một chút ngộ mộ tính cực mạnh tu sĩ từ tự thân công pháp tu luyện bên trong cảm n g ộ đi ra gia nhập vào tông môn thế lực chỉ cần cho tông môn thế lực làm ra nhất định c ô n g hiến liền có thể thu hoạch được đến công pháp tu luyện bất quá các đại tông môn thế lực sẽ không trực tiếp xuất g a hoàn chỉnh công pháp tu luyện cho một cái mới nhập môn không lâu đệ tử Phần lúc ớ n phân là lượt h một c t xịu h o trước cho lâm giật thứ n trực tiếp từ đoàn đức chân nhân nơi này thu được hoàn chỉnh thánh vũ bí điện chính là lâm g h ậ t đi lên liền dùng nguyên tinh trở thành đoàn đức chân nhân đệ tử chân truyền nếu không tình huống bình thường cũng là cần từng bước một là một chút tông môn nhiệm vụ tăng lên tông môn của mình độ cống hiến thu hoạch được công pháp tu luyện đương nhiên ngoại giới cũng không ít công pháp tu luyện các loại võ kỹ công pháp đây đều là tại một chút di tích trong bí cảnh lấy được dạng này lấy được công pháp là không có bao nhiêu hạn chế thu hoạch được sau muốn chuyển cho ai liền chuyển cho ai bất quá dạng này lấy được công pháp cũng là có một ít hạn chế thì như nói lấy được một bộ công pháp nó bản thân chủ nhân tu vi mới vừa v ậ n đạo c u n g cảnh căn cứ nó lưu lại công pháp tu luyện cao nhất cũng chính là tu luyện tới đạo công cảnh dù sao người phía sau nhà cũng không có tu luyện bản thân đều không có tu luyện tới trình độ nào đó lưu lại công pháp tự chết nhất. trên thị trường lưu truyền công pháp tu luyện, nó giá trị căn cứ có thể tu luyện tới nhiên cũng liền hạn nên công luyện, nó căn luyện khóa Cho pháp giá mức cao cứ có cấp lưu bị đối ộ gì, giá trị cũng không g i trị n g ớ Đối với lam tinh người chơi tới nói m a u lệ nhất thu hoạch được công pháp tu luyện phương pháp chính là gia nhập vào một tông môn nào đó trong thế lực tam lưu tông môn thế lực khả năng đủ tu luyện công pháp phần lớn chỉ có một bộ tương đối hoàn chỉnh chỉ có số ít tam lưu tông môn thế lực khả năng bởi vì một chút cơ duyên có được bộ hai công pháp tu luyện dựa theo hoàng g i a công pháp tu luyện phẩm chất năng lượng cao nhất đủ để cho người ta tu luyện tới đạo cung cảnh đây cũng là v ì gì bình thường tam lưu tô n g môn cao nhất thực lực giả cũng chính là đạo cung cảnh nguyên nhân trừ tự thân thiên tư thiên phú bên ngoài nó công pháp tu luyện cũng là một cái rất lớn hạn chế hoàng giai công pháp tu luyện có thể làm cho người tu vi cảnh giới hạn mức cao nhất là đạo cung cảnh tiến vào đạo cung cảnh liền cần có cao thâm hơn công pháp tu luyện huyền giai công pháp tu luyện hạn mức cao nhất là tứ cực cảnh địa giai công pháp tu luyện hạn mức cao nhất là hóa dòng cảnh chỉ có thiên giai công pháp tu luyện có thể làm cho người tăng lên tới hóa dòng cảnh bình phong vì sao rất nhiều tu sĩ nam mộng cũng nhớ muốn gia nhập đến thánh địa loại này siêu phạm trong thế lực cũng là bởi vì tại tầng giới chót không chỉ sẽ bị thiên tư thiên phú k h ó a kín cũng sẽ bị công pháp tu luyện k h ó a kín cho nên tại vô số nguyên cư dân trong lòng thiên gia i thượng phẩm công pháp tu luyện chính là đứng đầu nhất công pháp mà đại đa số hoàn chỉnh thiên giai công pháp trên cơ bản đều nắm giữ tại các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia nhất lưu tông môn thế lực sẽ đem thiên giai công pháp tu luyện xem như c h ấ n tông chi bảo sẽ chỉ chuyển thụ cho số ít tông môn tiên tiêu lâm g ậ t lúc trước gia nhập vào thiên diễn thánh địa thông qua quyền tinh phương thức trở thành thiên diễn thánh địa đệ tử nội môn thiên d i ệ n thánh địa làm đông hoang một thánh địa trong đó thu nhận sử dụng đông đảo công pháp tu luyện cùng các loại võ k ỹ công pháp chỉ cần là trở thành đệ tử tạp dịch liền có thể thu hoạch được miễn phí một bộ huyền giai công pháp tu luyện cùng rất nhiều tông môn thế lực không giống với chính là miễn phí phát ra huyền giai công pháp tu luyện là hoàn chỉnh nhập môn liền có thể đạt được miễn phí hoàn chỉnh huyền giai công pháp tu luyện đây cũng là vì gì rất nhiều tu sĩ trèn phá đầu muốn gia nhập vào thánh địa nguyên nhân đệ tử tạp dịch có thể thu hoạch được đến miễn phí huyền giai công pháp tu luyện chỉ cần cống hiến đầy đủ liền có thể trở thành đệ tử ngoại môn tu hành đến địa giai công pháp Đương nhiên, bởi vì địa giai công pháp phi thường chất quý cho dù là thánh địa thái cổ thế gia cũng sẽ không để ngươi trực tiếp đạt được h o à n c h ỉ n h chỉ có cho thánh địa làm ra đầy đủ công hiến lợi dụng điểm công hiến mới có thể thu hoạch đến đến tiếp sau công pháp mà rất nhiều đệ tử ngoại môn nếu như không có đạt được trọng đại cơ duyên lời nói thì thật cả một đời không có tấn thăng nội môn hy vọng đệ tử ngoại môn có thể tu hành đến địa giai công pháp mà đệ tử ngoại môn cách mỗi mấy năm liền sẽ tiến hành tông môn so đấu tông môn so đấu top một trăm tên liền có thể trở thành đệ tử nội môn liền có thể tu luyện tới thiên giai công pháp tu luyện mà cái này thiên giai công pháp tu luyện tự nhiên cũng là từng nhóm cho đồng thời cùng địa giai công pháp tu luyện một dạng đều sẽ bị thánh địa cường giả cho bố trí xuống cấm chế cấm chỉ công pháp t r u y ề n ra ngoài lúc đó lâm g i ậ t thông qua quyên tặng phương thức trở thành thiên diễn thánh địa đệ tử nội môn khi đó là hắn có thể đủ đi hướng thiên diễn thánh địa tạm kinh các chọn lựa một bộ thiên giai công pháp tu luyện lúc đó lâm g i ậ t cũng đi nhìn qua có vài chục chủng thiên giai công pháp tu luyện thờ tự mình lựa chọn chỉ bất quá mặc kệ là lựa chọn loại nào đều chỉ có thể được đến t i ề n t i ê n muốn đến tiếp sau công pháp liền cần khổng lộ điểm cống hiến mới có thể hối bái mà điểm cống hiến này đã không phải là dựa vào khuyên tặng có thể thu hoạch được mà là cần hoàn thành thánh địa các loại nhiệm vụ ngay lúc đó lâm dật chỉ là tùy tiện lựa chọn một bộ thiên giai trung phẩm công pháp tu luyện tiền thiên nhưng cũng không tu luyện các đại thánh địa đều có độc thuộc về mình đế kinh đây là một chỗ thánh địa căn bản một trong bất quá liền xem như thánh địa đệ tử thân truyền cũng không phải người người đều có thể tu luyện đế kinh trừ thiên tư thiên phú cực độ c h á t tuyệt thánh tử t h á n h nữ chỉ có một ít hậu bổ thánh tử thành nữ có thể có tư cách tu luyện đế kinh những thân truyền đệ tử khác cần cho thánh địa lập xuống rất lớn công hiến hoặc là nó trưởng b ố i lập xuống rất lớn c ô n g hiến mới có nhìn tu luyện tới đế kinh các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra trên cơ bản đều là hình thức này loại tuyệt công pháp tu luyện dẫn ra ngoài lâm g i ậ t thời điểm ban sơ bởi vì kiến thức thấp cho nên lúc ban đầu mục tiêu chính là thu hoạch được một bộ hoàn chỉnh thiên giai công pháp tu luyện t h ở chính mình tu hành bởi vì tại lúc đó lâm g i ậ t trong mắt hoàn chỉnh thiên giai công pháp tu luyện đã vô cùng c h â n quý là đỉnh tiêm công pháp tu luyện h ắ n cũng không nghĩ tới mình có thể phi thường may mắn từ mỏ nguyên thạch bên trong mở ra một bộ đế kinh về sau lục ngao nghe lại đạt được nhiều loại đế kinh đạo ể một giật cấp đ thánh địa mặc dù có đạo một đại đế sáng tạo ra đế kinh nhưng nếu như là nguyên bản đạo kinh lời nói mặc dù không phải đế kinh nhưng cũng là phi thường trân quý muốn thu hoạch đến độ khó không thấp đương nhiên đạo kinh tử viễn cổ bắt đầu sớm đã tại các đại vực đã sớm lưu truyền rộng rãi cũng không phải đạo một thánh địa đạo một đế kinh chỉ cần bỏ được bỏ ra cái giá xứng đáng hay là có cơ hội từ đạo một thánh địa thu hoạch được đến nguyên bản đạo kinh kinh văn suy nghĩ một lát lâm giật cau mày đối với đoàn đức chân nhân nói ra sư phụ nếu như đi đạo một thánh địa đổi lấy sơ đại nguyên bản đạo kinh lời nói cần bỏ ra cái giá gì ngươi có thể giúp ta đi hồi đoáy một phần nguyên bản đạo kinh sao chương ba trăm lẻ bảy bọn hắn thật không có cách cục chương ba trăm lẻ bảy bọn hắn thật không có cách c ụ lâm giật trước mắt trên thân tài nguyên hùng hậu không gì sánh được chỉ là đế kinh cấp bậc hoàn chỉnh kinh văn liền có nam bộ cái này nam bộ trong kinh văn luôn hải đế trải qua cùng đạo cung đế trải qua là lâm g i ậ t từ mỏ nguyên thạch bên trong c ắ t r a tới hoàn toàn thuộc về lâm g i ậ t bằng vào luân hải đế trải qua cùng đạo cung đế trải qua đảm nhiệm một bộ kinh văn đều có thể tại đạo một thánh địa đổi lấy đến nguyên bản đạo kinh bất quá không phải bạn bất đắc dĩ luân hải đế trải qua cùng đạo cung đế trải qua không có khả năng bộc lộ ra đi một khi bại lộ chính mình có được cái này hai đại đế kinh tuyệt đối sẽ gây nên các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra thăm dò trừ đế kinh bên ngoài lâm dật còn có không ít vật có giá trị tỷ như nói bí g a i trong cựu bí cùng cựu bí chi đấu tự bí chỉ bất quá những vật này lâm dật cũng đều không muốn xuất ra đi cũng không muốn bại lộ mà trừ những này vật có giá trị bên ngoài lâm g i ậ t lớn nhất tài nguyên thuộc về tại rộng lượng nguyên tinh thậm chí còn có đông đảo thông qua nguyên tinh chuyển hóa tới thần nguyên thần nguyên chân q u ý không gì sánh được liền xem như các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng không có bao nhiêu hàng tồn nguyên tinh là toàn bộ thế giới đồng t i ê n mạnh nếu như nếu là có thể tốn hao nguyên tinh đổi lấy đến nguyên bản đạo kinh lời nói đối với lâm g i ậ t tới nói là không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn tốt nhất so với chính mình đoàn n ư c chân nhân càng có phương pháp cho nên lâm dật liền nghĩ để đoàn n ư c chân nhân giúp mình đổi lấy một phần nguyên bản đạo kinh nghe lâm dật nói như vậy đoàn đức chân nhân liền minh bạch lâm dật là có ý gì từ rất sớm trước đó đoàn đức chân nhân liền biết lâm dật là chó nhà giàu mặc dù không biết lâm dật đến cùng có bao nhiêu nguyên tinh nhưng đoàn đức chân nhân biết tuyệt không phải số ít đây cũng là vì gì từ lâm dật thực tình đem hắn xem như sư phụ sau lâm dật tìm hắn muốn một ít gì đó hắn không hỏi lâm dật muốn nguyên tinh nguyên nhân dù sao đây là nhà mình đồ đệ nhà mình đồ đệ đồ vật chính là mình đoàn đức chân nhân cho là không cần thiết vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ mà ảnh hưởng sư đồ tình cảm nếu thật là chính mình cần nguyên tinh thời điểm lâm dật làm đồ đệ của mình còn có thể không giúp hắn mà lại nguyên tinh thứ này đối với đoàn đức chân nhân tới nói một đoạn thời gian trước s á c thực khiếp huyết nhưng bây giờ cũng không phải cái gì nhu yếu phẩm đủ là được bằng không bằng vào đoàn đức chân nhân b ả n sự hắn chỉ cần tốn hao một chút thời gian nguyên tinh còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nguyên tinh không đủ đi thêm tìm thăm dò một chút di tích cổ xưa đi thêm một chút thánh địa thái cổ thế g i a tổ làng chuyển lên vài vòng luôn luôn có thể có được đương nhiên có rất nhiều đồ vật dù sao cũng là tại người ta nơi đó khai quẩn ra không thể lộ ra ánh sáng bằng không liền bị người ta nắm được cắn đoàn đức chân nhân tự nhận là chính mình vẫn tương đối có đạo nghĩa bị người vạch trần nắm được cán tóm lại là chính mình đợi lý cái kia đồ nhi à lần này vi sư có thể không thể giúp người cái kia đạo một thánh địa cùng vi sư có chút tận đoán n g h e đoàn đức chân nhân nói như vậy lâm giật nhìn thật sâu đoàn đức chân nhân một chút chính mình người sư phụ này đắc tội c ử u nhân thật sự là không ít ta sư phụ như lời ngươi nói đoán có phải hay không là ngươi lại đi trộm người ta tổ đ ị a mộ cổ khu khụ đồ nhi à lời này của ngươi nói vi sư tay dựa nghệ ăn cơm sao có thể nói là trộm đâu ta chính là đi bọn hắn tổ đ i ệ mộ giả hoàn vo vài vòng tìm một chút viễn cổ tân bí mà thôi chính là có một lần trùng hợp ta đi bọn hắn tổ địa mộ cổ nghiên cứu một ít gì đó lúc đi vội vàng không có ma diệt tất cả khí tước vừa vặn bọn, bọn hắn có cái tiên đài cảnh đại năng đi tổ địa mộ cổ tế bái tiên tổ bị cảm giác được khí tức suy tính đến mà thôi đoàn đức chân nhân lời này lâm giật trong lòng nội phục không thôi tình cảm hắn còn không phải đi một chuyến mà là đi thật nhiều chuyến nghĩ đến cái gì lâm giật trực tiếp hỏi đạo sư phụ liền nói một thánh địa ngươi cũng đi qua cái tia đông hoang thánh địa cùng thái cổ thế ra trước mắt có bao nhiêu ngươi không có đi qua điểm này thế nhưng là trọng yếu hơn lâm giật tự thân b ố n là có lấy quá nhiều bí mật không có khả năng bị ngoại nhân biết được mà lúc trước đoàn nước chân nhân nói qua tiếp xúc với hắn lâu sẽ có n、no、ó khí tức lưu lại mặc dù bây giờ lâm giật thực lực c ư ờ n g đại tự thân khí tức bao trùm tăng thêm lợi dụng bảo vật tấn nấp rất khó coi ra lâm giật căn nguyên có thể một chút c ư ờ n giả g là có thể thông qua một tia đặc thù khí tức tiến hành suy tính có thể suy tính ra lâm giật cùng đoàn nước chân nhân quan hệ lúc trước lâm giật thực lực yếu tiếp xúc không đến cái gì cơn giả không cần quá lo lắng điểm ấy có thể theo lâm g ậ t thực lực cương đại tiếp xúc càng ngày càng tạo bừng lâm g ậ t không thể không để phòng điểm này Biết đoàn nước c h ân nhân cùng nhà nào có ân đoán sau, lâm giật về sau cũng có đông o đoàn so á tránh n cũng tận năng phương cường giả. Đối mặt lâm giật vấn đề này, nước chân nhân làm sơ cân nhắc nói sau, sau sơ ra. lâm lâm làm lâm mặt giật giật giật đi đối Đối đối với thể về đề có khả đ hoang bát đại thế gia thất đại thánh địa trong đó cùng ta quan hệ không tốt nhất xác nhận lưu gia diệp gia cùng vương gia cùng diều quan thánh địa bọn hắn thật không có, có cách ó c cục còn thường xuyên phái người tìm kiếm tung tích của ta quan hệ khác tương đối không tốt có tần gia cơ gia đạo một thánh địa còn có lớn hiên thánh địa cùng bạn sơ thánh địa mấy nhà này đi tương đối có cách cục mặc dù biết ta vào xem qua bọn hắn một chút trọng địa nhưng không có biểu hiện cái gì chứ bọn hắn tự thân bên ngoài hẳn không có những người khác biết ta đã từng đi qua đoàn đ ứ c chân nhân lời nói để lâm giật nội tâm một trận khá lắm đông hoang hết thể mười lăm nhà siêu nhiên thế lực lại có chín nhà cùng nó có ân đoán bị đoàn đ ứ c chân nhân vào xem qua mà có thể vào xem chín nhà siêu nhiên thế lực lại như cũ sống rất tốt lâm giật không khỏi càng cao hơn nhìn đoàn đ ứ c chân nhân sư phụ ngươi đây cùng chín nhà đại đế cấp bậc thế lực có ân đoán cái này chẳng phải là ta liền xem như tự thân bí mật không tiết lộ chỉ là bằng vào ngươi truyền nhân thân phận này tại đông hoang liền sẽ bị đại bộ phận thế lực kêu đánh kêu giết lâm giật lời này để đoàn đức chân nhân hơi có vẻ xấu hổ hắn ho hai tiếng sau cho lâm giật nói ra cái này sao cũng không thể nói như vậy ngươi làm ta đệ tử thân truyền tại ta chỗ này đạt được ta độc môn tuyển học giấu đế kinh thiên hạ này không có rất đ h i ế p ánh được cái này mất cái kia thôi mà lại ngươi cũng không cần lo lắng bọn hắn tận lực nhằm vào ngươi ngươi là tiểu bối tuổi trẻ chỉ cần vi sư còn sống ngươi làm đừng quá mức cường giả thế hệ trước tùy tiện là sẽ không ra tay với ngươi dù sao có câu nói tốt không sợ t ạ c trộm liền sợ t ạ c nhớ thương bọn hắn cũng không muốn bởi vì ngươi mỗi ngày phòng bị ta đi mà trong thế hệ tuổi trẻ liền ngươi bây giờ cũng không có mấy người là đối thủ của ngươi ngươi không cần lo lắng cái này đoàn đ ứ c chân nhân lời nói để lâm giật cảm thấy hơi có như vậy một tia trấn an s ắ c thực cũng là đoàn đ ứ c chân nhân rất rõ ràng tình huống biết hắn tại các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra bên trong là tình huống như thế nào có câu nói là chỉ có ngàn ngày làm trộm không có cách nào ngàn ngày phòng trộm dù sao các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra một chút trọng đ i ệ tổ lăng bản thân đều là cấm chế chủ n g h i ệ còn có cường giả tọa trấn cứ như vậy đoàn nước chân nhân đều có thể nhẹ n h o g chui vào xem các loại cấm chế như không cái này muốn thật bị đoàn nước chân nhân nhìn kỹ không có việc gì liền đi vào xem vào xem đã sớm t ỏ a hóa tiến tổ chẳng phải là thường xuyên bị quấy nhiễu nếu là lại bị đoàn nước chân nhân móc ra một chút tổ tiên bọn họ thi hài cái kia các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra mặt múi t r ô n nào thả mà lại nếu như cường giả tiền bối ra mặt đối phó tiểu bối ngươi đối phó truyền nhân của ta vậy ta cũng nhìn chằm chằm truyền nhân của ngươi chúng ta ai cũng đừng nghĩ tốt hơn bằng vào đoàn n ư c chân nhân có thể vào xem các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra y nguyên sống rất tốt nào mệnh thủ đoạn không ai muốn chọc khối này tức cho tối không tốt không giải quyết được không nói sẽ còn cho mình chọc một thân tao Trước thật thiên Trước thật thiên cựu khắp hạng. khắp hạng. sự sự là kiểu khắp thiên hạ. Chương 308, thật sự là cựu gia gia đối mặt đoàn đức chân nhân nói tới chỉ cần hắn còn sống thế hệ trước sẽ không dễ dàng đối với thế hệ trẻ tuổi lâm giật xuất thủ lâm giật hơi cảm thấy một tia c h ầ n an nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một tia chính hắn biết mình tình huống như thế nào cùng trên người hắn đông đảo bí mật so ra đoàn đức chân nhân c h u y ể n nhân vấn đề này chỉ có thể coi là đ ầ nhỏ đoàn đức chân nhân cũng đã nói các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra cờ giả chỉ cần không phải làm quá phận sẽ không tùy tiện đối với tiểu đối xuất thủ nhưng lâm g i ậ t cho là hơi tiết lộ ra một chút tự thân bí mật rất dễ dàng liền gây ra cường giả thế hệ trước cho nên lâm g i ậ t cho là trước mắt chính mình cũng không đủ lực lượng cường đại trước đó hay là tận lực ít tại ngoại giới hành t ầ u có đôi khi lâm g i ậ t sẽ nghĩ làm sao chính mình một thế này so kiếp trước cường đại vô số lần làm sao sống so sánh với một thế còn muốn nguy cơ trùng trùng đâu trong nháy mắt suy nghĩ n g à n bạn lâm g i ậ t thở dài nói ra còn tốt sư phụ ngươi không có đắc tội mấy lần chỉ là vào xem chín nhà đại đế cấp bậc thế lực bằng không ta đều cân nhắc có phải hay không tiếp tục đợi tại đông hoang nghĩ đến trên người mình bí mật gì liền còn không có tiết lộ liền đã trong lúc vô hình cùng năm cái thái cổ thế g i a bốn cái thánh địa kết xuống một chút tần đoán lâm giật cho là có cần phải lời nói hắn liền chọn rời đi đông hoang đi hướng mặt khác đại vực cái kia đồ nhi a đông hoang mặt khác thánh địa cùng thái cổ thế g i a vi sư cũng đều đi qua cái gì đối mặt lâm giật kinh ngạc đoàn đức chân nhân tiếp tục nói cái này vi sư cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia không phải vẫn ký tốt một chút ta đi những n à y nhà thời điểm không có bị người phát hiện không có ai biết ta đi qua đương nhiên cũng không nhất định bọn hắn có thể là có chỗ phát giác nhưng không có chút nào biểu hiện ra ngoài nghe đoàn đức chân nhân nói như vậy lâm giật hít sâu một hơi khí lạnh tình cảm toàn bộ đông hoang tất cả thánh địa cùng thái cổ thế ra một chút tổ đ ị a mộ cổ đều đã từng bị đoàn đức chân nhân vào xem qua a s ư phụ bằng không chúng ta hay là đ ừ n g ở đông hoang lợi chúng ta đi hướng mặt khác đại vực đi ta hiện tại đột nhiên cảm giác toàn bộ đông hoang đều tràn đầy nguy hiểm đối mặt lâm giật nói tới đi hướng mặt khác đại vực đoàn đức chân nhân mặt lộ một chút thần sắc phức tạc nói khu cụ cái kia đồ nhi à nếu có thể đợi tại cái khác đại vực lợi ta cũng sẽ không đến đông hoàng a thứ đồ chơi gì cái kia trung châu đại hạ hoàng triều không nói võ đức toàn b ự c truy nã ta không phải liền là đi bọn hắn đại đế tổ l à g mấy chuyến a làm đi ra hai vị đại đế cấp bậc nhân vật hoàng triều thật sự là không có cách cục còn có tây mạc đám kia l á o lựa chọc ta liền lấy đi một viên tổ tiên bọn họ lưu lại kêu cái gì xá lợi đồ vật nghiên cứu một chút về sau ta cũng còn cho bọn hắn bọn hắn liền nói ta mạo phạm bọn hắn và t ổ cũng là đối với ta không công tha về phần năm vực năm vực yêu tộc đông đảo đều là một đám mọi r ợ t h ư ờ n g x u y ê n v â y c ô n g t u sĩ i ớ i nơi đây là đều đắc tội n a m b ự c h o à n c ả n h á n h đ t h i cổ t không phải cái gì tốt chỗ đi đông hoang thánh địa cùng thái cổ thế ra đi tương đối bọn hắn tới nói đi còn tính là tương đối có đạo nghĩa không qua xúc phạm bọn hắn danh giới cuối cùng tình hùng giới còn tính là tương đối tốt trung đụ đoàn đức chân nhân lời nói để lâm giật rơi vào trầm t ư bên trong Sư sao ngươi nói như vậy, toàn bộ thế giới ngươi như phụ, chỉếu thế Khu khu, cũng không thể nói như vậy, dù sao vẫn còn có một chút thánh đắc cũng còn có đều nói toàn toàn nói vẫn giới tội vậy, vậy, đây một là bộ bộ đị A. dù cái này sao trước kia có cơ hội hiện tại không có biện pháp đoạn thời gian trước cũng chính là dựa theo các ngươi dị nhân nói tới phản hồi sau n g ư ơ i tu có dấu đế kinh ta cảm giác từ đó về sau nó khí tức đã cùng ngươi h ò a làm một thể n g ư ơ i liền xem như vứt bỏ dấu đế kinh về sau cũng không tiếp tục tu luyện khí tức này cũng vô phát triển để r ũ sạch n g ư ơ i ta vì sao thực tình coi ngươi xem như truyền nhân còn không phải bởi vì phát giác ngươi tại dấu đế kinh rất có tạo nghệ lâm giật làm sao cũng không nghĩ tới bởi vì bãi sư đoàn đức trân nhân tại đại đế giả thiên phản hồi sau thế mà tiến vào như thế trong một cái n g to hiện tại lâm giật hồi tưởng lại đoàn đ ứ c chân nhân thái độ đối với chính mình chuyển biến cũng đúng là tại đại đế g i ả thiên phản hồi đằng sau mà lại cũng là từ đó về sau đoàn đ ứ c chân nhân mới mang theo hắn tiến vào hoàng cổ cấm địa thánh sơn tìm kiếm cấp đ o ạ n cơ duyên lúc đó lâm giật còn tưởng rằng là chính mình chủ động giáo hảo đoàn đ ứ c chân nhân đoàn đ ứ c chân nhân mới đưa chính mình xem như chân chính đệ tử thân t r u y ề n ngươi lai、like, còn có như thế một cái càng thêm tầm sâu nguyên nhân đồ nhi người cái kia thái cổ thánh thể là không đạt được sớm muộn cũng sẽ bại lộ đoán chừng đến lúc đó rất nhiều thánh địa cùng thái cổ thế gia đều sẽ đưa ngươi xem như cựu địch ngăn ngươi t r ư ở n thành cũng lo lắng v i sư kết thủ kết toán thế lực tìm ngươi p h i ề n phước còn không bằng nghĩ thêm đến ngươi về sau làm như thế nào ứng đối điểm ấy lúc trước đoàn đức chân nhân cũng đã nói các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia dù không được thái cổ thánh thể lâm dật lúc đó cũng không nghĩ tới chính mình kích hoạt thể chất đặc thù bên trên có như thế một cái hô to lúc đó nếu là biết điểm này lâm dật cũng liền không tuyển chọn thái cổ thánh thể cái này bất chi bất giác dẫm vào đi từng bước từng bước hô to để lâm dật đối với mình tương lai tình huống cảm giác sâu sắc đau đầu não hải suy nghĩ ngàn vạn lâm dật từ đoàn đức chân nhân vừa mới nói lời bên trong có nhiều chỗ cảm thấy nghi hoặc không hiểu sư phụ theo ta được biết có rất nhiều thánh địa cùng thái cổ thế g i a mộ tổ trọng địa đều là xây dựng ở bí cảnh trong tiểu thế giới cái này không có tương ứng lệnh bài truyền thống b ê n d ư ớ i ngươi là thế nào đi bảo cái này à vạn pháp nghĩ thông suốt bí cảnh tiểu thế giới ngươi có thể đem nó xem như một chỗ cấm chế t r ậ n pháp Ý thì theo ì t h phương thế giới này kiến tạo bí cảnh tiểu thế giới cùng phương thế giới này tóm lại là có liên hệ chỉ cần biết r ằ n g đại khái vị trí tìm kiếm nó không gian điểm yếu kém liền có thể đem nó phá vỡ nếu như ngươi chuyên tu dấu đế kinh đạt tới trình độ nhất định ngươi cũng có thể làm đến đ i ể m này đoàn đ ứ c chân nhân nói tới cho lâm dật mang đến không nhỏ rung động cái kia bằng vào đoàn đ ứ c chân nhân bản sự tất cả bí cảnh tiểu thế giới chẳng phải là muốn tới thì tới muốn đi thì đi làm sơ suy nghĩ lâm dật tiếp tục dò hỏi sư phụ kia ngươi nói lam tinh khả năng cũng là một chỗ bí cảnh tiểu thế giới vậy ngươi có biện pháp tiến vào lam tinh sao nếu là đoàn đ ứ c chân nhân có biện pháp đi hướng lam tinh lời nói vậy liền có thể cho đoàn đ ứ c chân nhân trợ giúp khôi phục khôi phục lam tinh tình huống đối mặt lâm dật vấn đề này đoàn n ư c chân nhân khẽ lắc đầu nói ra đối với lam tinh ta cũng tương đối yêu kỳ ta từng âm thầm thử qua tại các ngươi dị nhân trở về l a m tinh lúc bắt không gian ba động muốn thông qua không gian ba động tìm kiếm lam tinh vị trí chỗ ở có thể các ngươi dị nhân trở về l a m tinh lúc mặc dù có không gian truyền t ố n g ba động nhưng ta không cách nào bắt được kỳ cụ thể vị trí như có một loại vô hình che lấp đem bọn ngươi l a m tinh vị trí cụ thể cho che lại đây là ta dị vãng chưa bao giờ gặp qua lam tinh nhận chứa rất nhiều bí mật nghe đoàn nước chân nhân cũng không có cách nào hiện tại tiến vào lam tinh lâm giật không có ở trên cái đề tài này tiếp tục truy vấn mà là lại hỏi thăm về đến một cái khác để hắn vấn đề nghị hoặc Trường đoàn ệ tam sát trận nước chân nhân tự thân liền có rất nhiều bí mật n ó thủ đoạn phong phú vượt qua tưởng tượng nhất là đoàn nước chân nhân chế tác truyền thống phụ trú phi thường huyền diệu trừ đoàn nước chân nhân có thể chế tác bên ngoài lâm giật không nghe nói có những người khác có thể chế tác được lúc trước tiên đài cảnh đại năng xuất thủ đều không thể ngăn lại trong truyền thống lâm giật bởi vậy có thể thấy được đoàn nước chân nhân tại không gian cùng truyền thống phía trên tạo nghệ cực cao h ã n có thể lợi dụng thủ đoạn đặc thù tiến vào bí cảnh trong tiểu thế giới mặc dù để cho người ta cảm thấy rung động nhưng có thể tiếp nhận có thể tại lẻn vào đến thánh địa cùng thái cổ thế ra một chút mộ tổ trọng địa chiêu này truyền tống thủ đoạn cũng cực kỳ trọng yếu bất quá để lâm giật cảm thấy nghi hoặc không hiểu là đoàn nước chân nhân đi tới đi lui các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra một chút trọng yếu địa phương các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra đều có cực đạo đế binh không có khả năng không lợi dụng cực đạo đế binh đối phó đoàn nước chân nhân cực đạo đế binh uy lực lúc trước tại tử sơn dậy núi lâm giật thế nhưng là tự mình cảm thủ qua cái kia sức mạnh mênh mông mà khủng bố làm cho lòng người sinh một loại cảm giác bất lực tựa như tại cực đạo đế binh trước mặt chính mình là một cái cực kỳ nhỏ yếu con tiến các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a b ị đoàn đ ứ c chân nhân vào xem không có khả năng đều không sử dụng cực đạo đế binh đ o à n t i a đức chân nhân là thế nào đối mặt loại tình huống này đây này lâm dật cho là mình sớm muộn cũng có một ngày cũng muốn gặp phải điểm ấy cho nên hiện tại hỏi trước một chút đoàn đ ứ c chân nhân đối mặt lâm dật hỏi thăm đoàn đ ứ c chân nhân giải thích nói cực đạo đế binh tuy mạnh nhưng dù sao cũng là tử vật cũng không phải không có nhiều điểm các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra cực đạo đế binh muốn k h i phục cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên dù sao liền xem như các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a cũng không có nhiều như vậy nội t ì n h để cực đạo đế binh một mực ở vào trạng thái khôi phục mà lại cực đạo đế binh khôi phục là cần một chút thời gian không phải nói bên này kích hoạt n ó liền có thể lập tức khôi phục mà tại cực đạo đế binh vừa mới khôi phục giai đoạn sẽ dẫn phát thiên địa biến hóa rất nhỏ dẫn phát không gian ba động chỉ cần bắt được điểm ấy tại cực đạo đế binh khôi phục trước nhanh lên đảo tẩu dấu kín đứng lên không bị tìm được liền xem như cực đạo đế binh cường hãn cũng không nhiều lắm uy hiếp đoàn đức chân nhân nói tới hiển nhiên là kinh nghiệm của hãn lời tuyên bố nói mặc dù nhẹ nhõm nhưng lâm g i ậ t biết thao tác cụ thể đứng lên khẳng định là phi thường khó khăn dù sao cực lớn đế binh khôi phục uy năng vô cùng kinh khủng lúc trước các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra cực đạo đế binh sau khi khôi phục cách xa nhau vô hạn khoảng cách ý nguyên nhẹ nhóm diện s á t đông đảo luyện ngục yêu ma những cái kia luyện ngục trong yêu ma thế nhưng là không thiếu một chút so sánh nhân loại tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất đại năng tồn tại toàn diện kích hoạt cực đạo đế binh đủ để so sánh còn sống đại đế có thể ở tại sau khi khôi phục đầm bệnh không thua gì tại đại đế trong tay làm bệnh lâm dật biết đoàn n ư c chân nhân b ằ n bảo khẳng định không riêng gì kỳ huyền diệu cao thâm cho nên lâm g i ậ t cho là có cần phải đem điểm ấy tại đoàn nước chân nhân trên thân khai của g i a sư phụ n g ư ơ i lúc đó cụ thể là thế nào đào tàu đây này cái này sao trong cơ thể ta có một cái không biết lúc nào khắc họa sát trận coi ta nguy cơ sinh từ lúc nó liền sẽ tự chủ kích phát ra đến các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng không muốn cùng ta cá chết lưới rách cho nên thôi đối ta một chút hành vi các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đều mở một con mắt nhắm một con quả nhiên đoàn nước chân nhân có thể tại thánh địa cùng thái cổ thế gia vận dụng cực đạo đế binh sau bình yên vô sự cũng không chỉ là thủ đoạn hắn p i phạm nghe đoàn đức chân nhân nói như vậy lâm g i ậ t lập tức truy vấn liên quan tới nó thể n ộ i sát trận tình huống sư phụ trong cơ thể ngươi khắc họa sát trận là cái gì tiêu chuẩn lại có thể để các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra vì đó kiêm kỵ theo ta ký ức ta giống như liền phát động kích hoạt qua hai lần một lần là trung châu đại hạ hoàng triều vận dụng cực đạo đế binh thời điểm còn có một lần chính là tây m ạ c lão l ử a chọc mang trọng b ả o v â y giết dựa theo lúc đó hơi có vẻ một kia sát trận khí tức đến xem rất có thể là viễn cổ lưu truyền thượng cổ đệ tám sát trận ta cũng không biết nó làm sao lại khắc họa tại trong thân thể ta、Ai? ta dĩ vãng ký ức tiêu tán quá nhiều đối với quá xa xưa ta đã làm sự tình đã không có cái gì ký ức làm trận pháp đại tông sư lâm giật tại trận pháp phương diện tạo nghệ cực sâu đã được đại đế g i ả thiên đông đảo tin tức tương quan phản hồi nghe đoàn đức chân nhân nói trong cơ thể hắn sát trận là đệ tam sát trận hơi s ữ n g sở sau đó chừng to mắt hỏi thượng cổ đệ tam sát trận thế nhưng là danh s ư n g khai thiên tích địa trong trận pháp uy lực mạnh nhất có sát đế diệt t i ề n tri vô thượng uy năng hỗn độn sát trận nhìn xem đoàn đức chân nhân gật đầu lâm giật thật lâu không nói hắn nghĩ tới đoàn đức chân nhân ngàn năm trước dòng ký ức mất không nhớ nổi trước kia qua lại nhưng bằng mượn nó các loại siêu phàm thủ đoạn đoàn đ ứ c chân nhân tuyệt đối không đơn giản có thể là một vị nào đó đại năng cường giả truyền thế có thể lâm giật tuyệt đối không nghĩ tới đoàn đ ứ c chân nhân lai lịch lớn như vậy thể nội thế mà khắc họa có thượng cổ đệ tam sát trận thượng cổ đệ tam sát trận tại lâm giật lấy được phản hồi trong tin tức có đôi câu vài lời giới thiệu trong truyền thuyết thượng cổ có thập đại sát trận là trải qua thiên địa vận chuyển đại thế biến thành mỗi một cái sát trận nó uy năng khủng bố vô biên không thể phỏng đoán tử sơn trong d ã núi cửu long ủi châu đại thế cùng tử khí đi về đông đại thế đem kết hợp do v u thủy đại đế tiến hành bố trí cũng có thể đem tử sơn dãy núi xem như một loại đế cấp sát trận đối lái chỉ bất quá cái này đế cấp sát trận cùng thượng cổ thập đại sát trận so ra vẫn là t r ê n l ệ n h rất xa thậm chí có thể nói là không ở cùng một cấp bậc dựa theo lâm g i ậ t đoạt được tin tức trong truyền thuyết thượng cổ thập đại trong sát trận uy lực yếu nhất một cái cũng có được diện sát đại đế lực lượng đương nhiên có phải là thật hay không có uy lực này lâm g i ậ t trước mắt cũng không thể mà biết dù sao hắn chỉ là đạt được phản hồi đôi câu vài lời giới thiệu biết có thượng cổ thập đại sát trận tồn tại cũng không thấy tận mắt lâm dật hít sâu một hơi bình phục tâm tình của mình mở miệm dò hỏi sư phụ cái kia thượng cổ đệ tam sát trận hỗn độn sát trận nếu như triệt để kích phát sẽ có uy lực gì đâu ai biết được trong cơ thể ta đệ tam sát trận chưa bao giờ bị triệt để kích hoạt qua chỉ là buộc phát qua một kia khí tức bất quá dựa theo suy đoán của ta nếu quả thật muốn bị triệt để kích hoạt lên toàn bộ thế giới khả năng đều muốn cho ta trôn cùng đi nhìn đoàn đức chân nhân một mặt lạnh nhạt bộ dáng lâm giật trong lòng cảm khái vô hạn khó trách khó trách các đại thánh địa thái cổ thế ra một chút trong tộc trọng địa bị đoàn đức chân nhân vào xem sau đoàn đức chân nhân y nguyên sống rất tốt có thượng cổ đệ tam sát trận tại thể nội gặp được nguy hiểm tính mạng sau liền sẽ bị kích hoạt khôi phục đoàn nước chân nhân tình huống liền giống với lam tinh trên có người nắm giữ vô số đạn hạt nhân một dạng dám đi t r e o chọc d i ệ t sát hắn hắn liền có năng lực lôi kéo toàn bộ thế giới cùng một chỗ diệt vong các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng đều không phải người ngu chỉ cần không phải giao động bọn hắn căn bản để bọn hắn có thai h ỏ a diệt môn ai cũng không muốn t r e o chọc nhân vật như vậy t đoàn nước chân nhân có thượng cổ đệ tam sát trận hỗn độn sát trận cái bùa hộ mệnh này ở trên người không có tuyệt đối nắm chắc ai cũng sẽ không đi t r e o c h ọ c hắn đương nhiên cũng không phải vô giải đoàn đức chân nhân thể nội khắc họa thượng cổ đệ tam sát trận chỉ có tại gặp phải nguy cơ sinh tử sinh mệnh thở hơi cuối cùng thời khắc mới có thể bị kích phát chỉ cần bắt được đoàn đức chân nhân đem nó phong cầm đứng lên không đi diệt s á t đoàn đức chân nhân liền sẽ không xúc động đoàn đức chân nhân thể nội thượng cổ đệ tam sát trận có thể đoàn đức chân nhân hết lần này tới lần khác tại không gian truyền thống phương diện này tạo nghệ cực sâu vận dụng c ự đạo đế binh đều rất khó bắt hắn lại cái này sáng tạo ra đoàn đức chân nhân toàn thế giới đều là c ự địch nhưng là phạm là biết đoàn đức chân nhân tình huống người cũng đều không dám thật làm gì hắn thái cổ thế gia lưu gia bị đoàn đức chân nhân nhiều lần vào xem gia tộc trọng đ ị a cũng bất quá là phái hóa r ồ n g cảnh trưởng lão đến ngồi chờ đoàn đức chân nhân lâm dật còn nhớ rõ lúc trước ngồi chờ đoàn đức chân nhân lưu gia t r ư ở n g lão chính là để đoàn đức chân nhân tiến về lưu gia tại bọn hắn lưu gia nhận sai nói xin lỗi lúc đó lâm dật còn muốn lấy lưu gia làm thái cổ thế gia một trong có được tiên đại cảnh đại năng đông đạo đoàn đức chân nhân vào xem nhà hắn gia tộc trọng đ i ệ lưu gia làm sao không trực tiếp điều động cường giả d i sắt đoàn đức chân nhân chỉ là để đoàn đức chân nhân đi hướng lưu gia tổ từ nửa đường xin lỗi nhận lầm. có phải hay không có chút quá trẻ con hiện tại xem ra mỗi một cái nhìn như không hợp lý sự kiện sau lưng nó đều có cấp độ càng sâu vấn đề sư phụ ngươi có thể tại trong cơ thể ta cũng khắc họa xuống đệ tam sát trận sao mặc dù biết cái này có chút không thực tế nhưng lâm giật vẫn mơ hồ có chút trở mong cái này nếu là trong cơ thể hắn cũng có thượng cổ đệ tam sát trận lời nói vậy hắn đông đảo bí mật liền không sợ tiết lộ ra ngoài nghe lâm giật nói như vậy đoàn nước chân nhân l ư ờ m lâm giật một chút tức giật nói ngươi nghĩ gì thế đừng nói là khắc họa ta nếu là có thể chủ động kích hoạt trong cơ thể ta đệ tam sát trận vi sư cũng sớm tại trên thế giới này xông pha đoàn đức chân nhân nói tới cũng không để lâm dật cảm thấy quá khuyết điểm nhìn dù sao hắn cũng chính là thuận miệng nói biết cái này không quá hiện thực cũng không cho rằng đoàn đức chân nhân có năng lực như thế lâm dật trước mắt cần đạt được đạo kinh mới có thể tại đạo kinh trên cơ sở tu luyện dung hợp các đại đế kinh nhưng đoàn đức chân nhân cùng đạo một thánh địa có ân đoán đào qua người ta mộ tổ hiển nhiên đoạn này đức chân nhân là dùng không lên muốn có được đạo kinh còn cần lâm dật tự nghĩ biện pháp lâm dật đối với cái này ngược lại là cũng không quá sốt ruột dù sao từ đại đế g i ả thiên phản hồi đến bây giờ cũng bất quá là quá khứ hơn hai mươi ngày so sánh tu sĩ động một tí mấy tháng mấy năm bế quan tu luyện điểm ấy thời gian căn bản không tính là cái gì thông qua luân hải đế trải qua cùng đạo cung đế trải qua lâm dật biết cái này tứ cực đế kinh cùng hóa dòng đế kinh rất có thể cũng là tồn tại nếu có thể lời nói lâm dật còn muốn đạt được tứ cực đế kinh cùng hóa dòng đế kinh đến lúc đó bốn đại cảnh giới đế kinh tăng thêm gương không cổ kinh phi vũ tiên kinh còn có dấu đế kinh cùng dấu thiên kinh lâm dật cho là mình trên cơ sở này rất có thể sáng tạo ra một bộ kinh tiên cái thế kinh văn đương nhiên trước mắt cái này chỉ là lâm giật dễ hiểu ý nghĩ muốn đạt tới điểm này còn có dài dàng dặc đường muốn đi dù sao luân hải đế trải qua cùng đạo cung đế trải qua đều là lâm giật từ trên thiên diễn phố đánh cực đá bên trong mỏ nguyên thạch bên trong cắt ra tới đến tiếp sau hai bộ đế kinh muốn đi đâu tìm lâm giật cũng không có nhiều đầu mối cũng không thể bốn bộ đế kinh đều tại mỏ nguyên thạch bên trong đi lâm giật cho là xác suất không lớn d u n g hợp tu hành đế kinh vấn đề đã có một chút phương pháp b ấ t quá lâm giật lần này đến đây tìm kiếm đoàn n ư c chân nhân không riêng gì vì cái này lúc trước lâm giật vẫn luôn là tự mình tu luyện cặng nộ có một ít vấn đề trên việc tu luyện mượn cơ hội này lâm g i ậ t liền một vài vấn đề hỏi thăm về đoàn đức chân nhân không thể không nói đoàn đức chân nhân chính là kiểu như châu bò rất nhiều vấn đề về mặt tu hành đều có thể cho ra một chút mạch suy nghĩ cái này khiến lâm g i ậ t cảm thán cái này có cái tốt sư phụ tự mình dạy cho so với chính mình giã lộ tu luyện tốt quá nhiều lần mà đoàn đức chân nhân đang dạy dỗ lâm g i ậ t thời điểm cũng là trong lòng âm thầm rung động lâm g i ậ t hỏi một chút tu hành vấn đề liền xem như hắn cũng cần trầm tư suy nghĩ mới có thể cho ra một chút mạch suy nghĩ mà chỉ cần cho lâm giật hơi giảng g i i một chút lâm giật chính mình liền có thể ngộ ra trong đó càng sâu tầng đồ vật lâm giật loại này lịch thiên ngộ tính để đoàn đức chân nhân cho là không bao lâu lâm giật liền có thể siêu việt chính mình thanh x u ấ t vu lam thắng vu lam trên tu hành một vài vấn đề hỏi xong sau lâm giật lại để cho đoàn đức chân nhân truyền thụ cho hắn một chút thủ đoạn t ỷ như luyện chế truyền tống phù chú thủ đoạn lâm giật chính mình làm phù chú đại sư cũng mô pháp luyện chế ra đến mà đoàn đức chân nhân đối với mình tên đồ đệ này cũng không có che giấu đem nó một chút bí ẩn tinh yếu chuyển thụ cho lâm giật Nghe nói một c lúc, lúc trước n lâm giật phụ chú thuật là cấp bậc tông sư tuy nói so sánh đại tông sư cấp bậc nhưng tóm lại hay là kém một đường hiện tại kinh qua đoàn đức chân nhân chỉ điểm sau lâm giật đánh thọc sườn bên cạnh thông tại p h ủ chú thuật bên trên tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh dựa theo đại đế giả thiên thuật pháp cấp bậc phân chia sơ cấp trung cấp cao cấp cái này ba cái đẳng cấp thuộc về lâm u n hải c dật giao cho phùng nguyên tín cùng tạ vân lan hộ thân phụ chú chính là trình độ này hiện tại kinh qua đoàn đức chân nhân điểm hóa càng lộ lâm dật phù chú thuật trình độ đạt đến cấp bậc t ô n g sư đối ứng chính là hóa dòng cảnh đừng nhìn chỉ là nho nhỏ một cái vượt qua đối với vô số có được phủ chú thuật tu sĩ tới nói tuyệt đối là chất thuế biến không riêng gì tại phủ chú thuật thượng chỉ điểm lâm g i ậ t đoàn đức chân nhân còn tại trên trận pháp chỉ điểm lâm g i ậ t trên trận pháp nhờ vào lúc trước tích lũy tương đối sâu dày từ đại đế giả thiên phản hồi sau trận pháp nhất đạo lâm g i ậ t mặc dù ở vào tông sư giai đoạn nhưng so với bình thường đại tông sư cấp bậc trận pháp sư còn phải mạnh hơn một đường đây cũng là lâm g i ậ t vì sao có thể thông qua trận pháp bản vẽ bố trí đi ra thiên gia trận pháp nguyên nhân trên trận pháp ban sơ lâm dật biết đoàn đức chân nhân rất có tạo nghệ bằng không cũng kiến tạo không ra truyền tống trận cỡ nhỏ pháp vất quá khi đó lâm g i ậ t vừa mới phía sau hái được đoàn đức chân nhân quả đảo liền không có tìm đoàn đức chân nhân học tập trận pháp thuật mà là tại thiên diễn thánh địa trung học bởi vì khi đó đối với lâm g i ậ t t ớ i nói mặc kệ là ở nơi nào học tập trận pháp thuật đều cần chính mình tăng lên hiện tại kinh qua đoàn đức chân nhân chỉ điểm lâm g i ậ t đồng dạng là hiểu ra cảm giác sâu sắc có cái tự thân dạy dỗ sư phụ tay nắm tay giảng dạy có một ít coi nhẹ chi tiết nhỏ vấn đề đều có thể kịp thời phát hiện cùng sửa lại trận pháp thuật cùng phụ chú thuật tại đoàn đức chân nhân chỉ điểm đều có đột nhiên tăng mạnh chất biến về phần giống như là thuật luyện an thuật luyện khí nguyên thuật các phương diện đoàn đức chân nhân không có đi săn để lâm dật cảm giác sâu sắc đáng tiếc trừ những ngày bên ngoài lâm dật còn tại đoàn đức chân nhân nơi này khai quật ra rất nhiều tương đối cao cấp tin tức đến bổ khuyết chính mình kiến thức chưa đủ vấn đề đi theo đoàn đức chân nhân quá trình học tập thời gian trôi qua nhanh chóng trong nháy mắt lại là hơn một tuần lễ đi qua hôm nay lâm dật đang cùng đoàn đức chân nhân giao lưu một vài vấn đề lâm dật nhận được đến từ phùng n g vũ đưa tin phùng n g vũ cáo chi lâm dật một kiện để cho người ta tương đối vui vẻ sự tỉnh chương ba trăm mười một l a n tinh bành trướng đã lắng lại chương ba trăm mười một Lang tinh bành trướng đã lắng lại đặt tới hoa rồng cảnh giai đoạn này đi ngủ nghỉ ngơi ăn cơm cái gì có cũng được mà không có cũng không sao cuốn lấy đoàn đức chân nhân mấy ngày lâm giật liền như là một khối b ọ t biển một dạng nhanh chóng hấp thu các loại tri thức loại này nhanh chóng tiếp nhận đại lượng tri thức hành vi để lâm giật có một loại chính mình lại ngồi tại trên lớp học một lần nữa đi học cảm giác cũng chính là lâm giật trước mắt theo cảnh giới tu vi tăng lên tinh thần lực trên phạm vi lớn dâng lên cái này nếu là dựa theo trước kia hắn lên tiết học đợi tình huống đã sớm nằm sấp trên bản sách ngủ thiết đi liền xem như dạng này về sau lâm g ậ t cũng có một loại mệt mỏi muốn ngủ cảm giác lâm dật mười phần hoài niệm đại đế giả thiên phản hồi loại kia trực tiếp rót vào đến trong đầu để cho người ta ký ức khắc sâu phương thức nghĩ thầm nếu là truyền thừa tin tức cùng người khác giảng dạy tri thức đều có thể trực tiếp như là đại đế giả thiên phản hồi như thế trực tiếp khắc sâu vào trong đầu của mình liền tốt như thế cũng không cần hoa quá nhiều tinh lực đi học tập cảm ộ mặc dù tốn thời gian hao phí tinh lực b ấ t quá hiệu quả nổi bật lâm dật tại đoàn đức chân nhân nơi này hiểu rõ đủ loại tin tức tương quan kiến thức phương diện đột nhiên tăng mạnh vốn là dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại đến tìm đoàn đức chân nhân nghiên cứu thảo luận lâm dật thu đến phùng mộng vũ tin tức sau trong lòng có một khối đá rơi xuống đất lam tinh người chơi ở giữa lúc trước phần lớn là thông qua đại đế giả thiên diễn đàn game tiến hành giao lưu lam tinh xuất hiện đột biến tất cả lam tinh người chơi bị vây ở đại đế giả thiên trung hậu đại đế giả thiên diễn đàn game là không thể dùng bởi vì đại đế giả thiên diễn đàn game là cần tại lam tinh bên trên thông qua nón trò chơi ảo mới có thể tiến nhập đại đế giả thiên diễn đàn g a m không có khả năng lợi dụng sau dẫn đến lam tinh các người chơi cùng những người khác lớn nhất ảnh hưởng lẫn nh mà lúc trước máy c h u y ể n tin hóa thành thông tin đạo cụ chỉ có thể hảo hưu ở giữa một tuyến liên hệ bất quá lam tinh người chơi đều có thân bằng hảo hưu thân bằng hảo hưu ở giữa phần lớn thêm qua hảo hưu có thể lẫn nhau có thể liên hệ tại tầng tầng mạng lưới liên lạc bên dưới mặc dù tương đối khó khăn nhưng thông qua loại phương thức này còn có thể nhanh chóng thu hoạch đến một chút t i n tức lam tinh xuất hiện đột biến địa chấn biển động các loại thiên thai không ngừng tại không biết lam tinh trước mắt đến cùng dưới tình h u ố n nào không có người sẽ lấy sinh mệnh của mình vấn đề nói đùa từng cái đều cẩn thận ghê gớm cho nên trừ số ít lăng đầu thanh bên ngoài đại đa số lam tinh người chơi đều tại đại đế giả thiên trung đặng đợi tin tức các cái khác người làm chim đầu đàn đi trước xác minh tình huống ngoại giới quá nguy hiểm người khác không đi ra ta liền không đi ra tại lam tinh người chơi trong quần thể tạo thành chung nhận thức nhưng mỗi ngày tóm lại là có chút tư tưởng không bình thường lòng hiếu kỳ cực kỳ nặng lam tinh người chơi sẽ sung phong đi đầu trở về lam tinh ở trên phương diện này một chút phía nam nhiệt đới quốc gia cùng phía tây quốc gia lam tinh người chơi càng rõ ràng lúc có một người trở về lam tinh đồng thời còn sống trở về sau rất nhanh liền một chuyển chăm, chăm chuyển ngàn chuyên b ạ n để tuyệt đại đa số người biết lam tinh địa chấn các loại thiên thai đã biến mất bất quá vì tự thân an n g uy liền xem như tại một chút thân bằng hảo hữu hoặc là tại cái khác lam tinh người chơi nơi đó biết lam tinh đã an toàn không có chứng cơ xác thực bên dưới đại đa số lam tinh người chơi đều vẫn là tại trạng thái quan sát chỉ có khi bên người có người trở về lam tinh đồng thời còn sống trở về xác nhận lam tinh xác thực sau khi an toàn rất nhiều người mới sẽ trở về lam tinh lúc trước phùng mộng vũ gia nhập qua trừ sâu liên minh c ũ n g không ít lúc đó trừ sâu liên minh người chơi thêm qua hảo hữu cho nên lam tinh vấn đề bình ổn sau phùng m ộ n g vũ liền nhận được tin tức những ngày này lâm dật một mực tại cùng đoàn đức chân nhân nghiên cứu thảo luận luận đạo đối với lam tinh chú ý khá thấp sẽ chỉ cách một đoạn thời gian trở về lam tinh nhìn một chút khi nghe phùng m ộ n g vũ nói lam tinh thiên thai bình phục sau lâm dật cùng đoàn đức chân nhân nói một tiếng liền trực tiếp quay trở về lam tinh kỳ thật dựa theo lâm dật lúc trước trở về lam tinh tình huống tiến độ đến xem nếu như không có n g o ạ i ý muốn phát sinh lam tinh xác thực sẽ ở gần nhất bình phục lại trở về lam tinh sau lâm dật liền xuất hiện ở trên mặt đất lúc trước lâm giật hơi đối với lam tinh tiến hành qua đơn giản thăm dò biết lam tinh là tại bành trướng bên trong tiếp tục chấn động các loại thiên hai về căn bản đều là lam tinh bành trướng chấn động quá trình mà dẫn phát ra thần n i ệ m khe động một khu vực lớn tình huống đều bị thần n i ệ m cảm giác được ở tại thần n i ệ m bên dưới có thể cảm giác được chung quanh có đông đảo lam tinh người chơi từ đại đế giả thiên bên trong trở về lam tinh nhiệt độ trước mắt có hơn năm mươi độ cái này nếu là đổi lại lúc trước chỉ là trước mắt nhiệt độ này cũng không biết muốn chết bao nhiêu người vất quá lúc trước nhiệt độ cao nhất độ có thể đạt tới hơn tám mươi độ hiện tại ngược lại là hạ nhiệt độ không ít không biết về sau có thể hay không tiếp tục hạ nhiệt độ dựa theo lam tinh mùa những năm qua lúc này vừa mới đi vào mùa hè nhiệt độ ba mươi độ t ả hưu bên trên mà bây giờ lam tinh nhiệt độ tiêu t h ă n g đến năm mươi sáu mươi độ nếu không phải lam tinh người chơi đều chiếm được đại đế giả thiên phản hồi căn bản là không có cách lại dưới loại hoàn cảnh này sinh tồn nhìn qua một chỗ thật dày bụi bặm lâm giật cảm thán đây cũng chính là từ đại đế giả thiên trở về sau sẽ trực tiếp đi vào mặt đất cái này nếu là dựa theo nguyên bản vị trí tọa độ trở về rất nhiều lam tinh người chơi trở về sau đều bị khảm nạm tại lam tinh bên trong bị đè ép mà chết rồi đây là cái gì khủng bố thủ đoạn a có thể làm cho một cái tinh cầu bành trướng biến lớn vô số lần lam tinh bên trên bí mật so ta tưởng tượng còn nhiều hơn a xác nhận lam tinh đã không có nguy hiểm sau lâm giật cho phùng n g ậ u vũ bọn hắn phát đi tin tức sau đó phùng n g ậ u vũ bạch khả nhi viên tiểu nhi các nàng liền nao nhao trở về lam tinh phân tán tại lâm giật bên ngoài mấy chục dặm lúc trước mấy người tiến vào đại đế giả thiết lúc thế nhưng là cách xa nhau không xa cũng liền vài mét khoảng cách mà bây giờ nhận lam tinh bành trướng nguyên nhân các nàng trở về hậu tướng cách khoảng cách cũng thay đổi xa thứ nguyên bản vài mét biến thành hiện tại hơn mười d ặ n lâm giật căn cứ cái này bóp tay suy tính l a m tinh so với lúc trước tối thiểu nhất bành trướng gấp mấy trăm lần nhìn qua treo lơ lửng đỉnh đầu to lớn thái dương cảm giác nó lân cận tại gang tức bình thường trong mặt trời hiển nhiên cũng ẩn chứa bí mật gì nếu như ta hiện tại đi hướng thái dương lời nói có thể hay không đứng vững nó nhiệt độ tính toán khoảng cách không biết có bao xa hiện tại đi quá lãng phí thời gian về sau lại đi đi lâm giật ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất ngay tại lúc đó phùng mậu vũ ba nữ thu đến lâm giật thần n i ệ m truyền âm đã khống chế phi hồng đi tới hắn trước mặt bởi vì ba nữ đã sớm tại lâm giật nơi này biết một chút l a m tinh tình huống cho nên ngược lại là không có quá nhiều ngạc nhiên ai l a m tinh nhân loại dựa vào sinh tồn địa phương thế mà đột nhiên hóa thành một mảnh h o à n g vu tập thế cái này nếu là không có đại đế g i ả thiên phản hồi l a m tinh nhân loại đều phải chết đi đối mặt phung n g ậ u vũ cảm thán bên cạnh viên tiểu ni đáp đúng vậy à cái này thứ gì cũng bị mất nếu không phải biết đây là l a m tinh ta còn tưởng rằng là cái k i a tinh cầu h o à n g vu đâu còn tốt chúng ta lúc trước mua không ít thứ cái này về sau có nhiều thứ đều muốn trở thành tuyệt phẩm đi một mực dựa vào sinh tồn tinh cầu hiện tại hoàn toàn hoang lương cho người ta một loại cảm giác xa lạ tận mắt thấy sau phùng m ộ n g vũ các nàng tâm tình lúc này tương đối phức tạp lâm dật ca chúng ta bây giờ muốn làm sao ca đối mặt bạch khả nhi nói tới lâm dật nghĩ nghĩ rồi nói ra chúng ta trở về đi l a n tinh còn cần một đoạn thời gian khôi phục trước mắt l a n tinh một mảnh hoang vu cũng không có cái gì đáng giá nhìn địa phương cho nên sau khi xem sau lâm dật cùng phùng m ộ n g vũ các nàng liền lần nữa lại về tới đại đế giả thiên bên trong chương ba t r m ư ộ t khi trở lại trước giải phóng chương ba t một khi trở lại trước giải phóng trước 312, làm tinh bành trướng qua đi hết t h ể đều kết thúc trừ nhiệt độ không khí tương đối cao bên ngoài phương diện khác đã cùng lúc trước không có khác nhau quá nhiều nhưng mà đối với rất nhiều làm tinh người chơi tới nói lại là tương đối khó lấy tiếp nhận bản này coi là chính là một trận địa chấn tiến vào đại đế g i ả thiên bên trong né một hồi hiện tại đi ra không riêng gì nhà không có hết t h ể cũng bị mất hay là loại kia tìm cũng không tìm tới loại kia rất nhiều mặt người đối với loại tình huống này trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận thậm chí còn có rất nhiều người hiện tại vô cùng mê man không biết nên như thế nào cho phải lúc trước đại đế già thiên phản hồi hoàn toàn thay đổi lam tinh bên trên các cục thế nhưng là đối với rất nhiều người mà nói trừ thân thể mạnh lên xã hội trở nên không ổn định bên ngoài những vật khác đều còn tại a mà bây giờ thế nhưng là trừ mình còn sống cái gì khác cũng bị mất rất nhiều người tại trải qua ngắn ngủi m ơ m ị sau bắt đầu lợi dụng máy truyền tin liên hệ chính mình phụ cận thân nhân hảo hữu cùng bọn hắn tụ hợp có không ít người tụ hợp sau ôm lấy chính mình thân bằng hảo hữu liền b ù i đầu khóc giống mà đại đế g i ả thiên diễn đàn đêm làm hiện tại cận tổn có thể giao lưu địa phương vô số lam tinh người chơi ở phía trên phát biểu chính mình luận lâm giật tại trở về đại đế già thiên thế giới sau khi nhàn hạ cũng sẽ xem tham quan đại đế g i ả thiên diễn đàn đêm có ai có thể giải thích một chút hiện tại là tình huống như thế nào sao l a m tinh đến cùng là thế nào ta ta cảm giác đi tới một cái xa lạ trên tinh cầu ồ ồ ồ ta phòng vay vừa mới còn xong nhà ta làm sao cũng bị mất sản nghiệp của ta a ta mấy chục năm dốc sức làm xuống sản nghiệp a hiện tại không còn có cái gì nữa long ngọc tổ chức nhận người tìm kiếm cùng trung trí hướng đạo hữu cộng đồng thành lập gia viên mới người có ý tin nhắn cá nhân nhắn lại đại đế g i ả thiên trò chơi phía quan phương trên diễn đàn đủ loại n ô n ữ mỗi một giây đều nắm chắc hàng ngàn vạn cái mới thiếp mời soát đi qua ta là long quốc cao nhất thủ lĩnh long quốc cư dân xin đừng nên quá độ khủng hoảng long quốc lúc trước đã hướng phía đại đế giả thiên trung chuyển rời đại lượng vật tư sản nghiệp chúng ta sẽ tại thời gian ngắn nhất tiến hành trùng kiến hai nạn các nơi cũng sẽ ở trước tiên thành lập điểm tiếp tế sau đó phía quan vương sẽ tuyên bố một loạt nguyên bản các nơi tương quan người phụ trách tin tức có cần giúp đỡ cư dân có thể thêm bọn hắn thông tin hảo hữu ghi chú tường tình hoặc là tiến về bọn hắn chỗ khu vực tìm kiếm trợ giúp long quốc phía quan vương sơ tại đại đế giả thiên phản hồi trước bởi vì lâm giật sớm vài phút cáo chi hướng phía đại đế già thiên bên trong khắc kim không ít dựa vào khắc kim lấy được đại lượng nguyên tinh long quốc tiến hành một chút bố cục lúc trước ổn định tiền tệ chính là dựa vào khắc kim có được nguyên tinh tiến hành vận chuyển thao tác cho nên long quốc tiền tệ không có cùng quốc gia khác một dạng trực tiếp sập bàn trừ tại lam tinh bên trên bố cục bên ngoài tại đại đế già thiên trung long quốc cũng tiến hành một chút bố cục lúc trước các đại tân thủ tiểu chấn cùng xung quanh thành thị các loại tại nguyên bị mua sắm không còn chính là long quốc phía quan phương thủ bút mấy nga nước nguyên tinh mặc dù tại lâm giật bên này không tính là gì nhưng là đối với long quốc tới nói tuyệt đối là một bút phi thường khổng lồ tài nguyên thậm chí liền xem như đông hoang rất nhiều nhất lưu tông môn thế lực bọn hắn toàn bộ tài sản cộng lại cũng không có long quốc phía quan phương nắm giữ nhiều tại khoản này khổng lồ tài nguyên bên dưới trải qua trong khoảng thời gian này long quốc bồi dưỡng được đến một nhóm tu vi không thấp tinh nhuệ binh sĩ long quốc tại bồi dưỡng binh sĩ phương diện này là phi thường có thủ đoạn long quốc binh sĩ có thể nói là làm tinh bên trên có đủ nhất kính dân tinh thần một nhóm người bọn hắn chỉ cần nhận được mệnh lệnh liền xem như để bọn hắn vì nước hiến thân cũng không có mảy may lợi bắn giận trước kia các nơi hai hại chỗ nào nhất có nguy hiểm chỗ nào liền có long quốc binh sĩ dứt bỏ long quốc phía quan phương không đ ể cập tới những n à y long quốc binh sĩ tuyệt đối là một đám đáng giá nhất kính yêu người bọn hắn là chân chính vô tư kính dân có long quốc phía quan phương cao nhất thủ lĩnh lợi dụng long quốc phía quan phương tài khoản tại đại đế giả thiên bên trên phát biểu còn có đến tiếp sau đông đảo các loại cứu viện an bài để rất nhiều long quốc người chơi trong lòng một lần nữa dâng lên hy vọng ta đi bản thân l ư n g ta phụ phòng vay xe vay sinh hoạt phi thường không như ý đối với long quốc các loại vấn đề tràn đầy lời oán giận không nghĩ tới dưới loại tình huống này long quốc phía quan phương thế mà trước tiên chủ động đứng ra yêu yêu sinh là long quốc người đời này không hối hận đúng vậy à không muốn long quốc như thế có đảm đường mọi người cùng nhau trợ giúp long quốc kiến thiết gia viên mới à long quốc ủng hộ không có quốc nào có nhà ta nguyện ý s u n g làm người tình nguyện là tổ quốc một lần nữa kiến thiết dân già ta chút sức mọn tại đối mặt một mảnh hỗn độn hoang vu làm tình rất nhiều người đối với tương lai không gì sánh được mê man giai g đoạn long quốc phía quan phương tỏ thái độ cho đông đảo long quốc trong lòng người đánh lên một chi thuốc trợ tim đương nhiên phát biểu n ô n luận người trong đó khẳng định có không ít long quốc can b à i thủy quân đ ỉ n h gián nhưng ở loại này đại nghĩa bên dưới long quốc phía quan phương trong nháy mắt liền lôi kéo được vô số dân tâm nhìn long quốc như vậy mặt khác một chút lam tinh quốc gia phía quan phương cũng ngao ngao bắt t r ư ớ c tỏ thái độ muốn tiến hành trùng kiến hai nạn dù sao đại đế g i ả thiên là một thế giới khác lam tinh mới là bọn hắn cho tới nay dựa vào sinh tồn địa phương nhìn qua một chút ngôn luận sau lâm giật cảm giác sâu sắc long quốc tại một ít đại phương diện bên trên vẫn tương đối có đảm đương trước kia long quốc nội bộ các loại xã hội vấn đề kỳ thật chính là nào đó một bộ phận cao tầm dẫn đến thậm chí có loại ngôn luận nói là long quốc có rất lớn một bộ phận cao tầng là nước khác phái tới gian tế thượng vị chính là vì nhiễu loạn long quốc phát triển đối với long quốc mà nói bọn hắn cũng là không có cách nào ai có thể nghĩ tới trong thời gian ngắn l a m tinh bên trên cái gì cũng không còn tồn tại mà có nhân tài có quốc cái này nếu là không có nhân khẩu quốc gia cũng tương đương biến tướng diệt vong long quốc hiện tại cũng là không thể không làm như vậy có long quốc phía quan phương dẫn đầu trong lúc nhất thời l a m tinh trên dưới khắp nơi đều là các loại cổ vũ ngôn luận đang khôi phục trật tự khôi phục kiến thiết chỉ bất quá l a n tinh bành trướng bên dưới lão a gian m muốn tinh thái triệt triệt thời sinh kiến dài chủng đứng lên, cần rằng rằng. hư hào, bị để để l đại đảo quốc không có hiện tại chúng ta thân ở một mảnh không biết trên đại lục chúng ta bước kế tiếp muốn làm sao b ạ c h ngọc sóng nhỏ quân lúc trước tại lâm giật an b à i xuống đối với đảo quốc tiến hành d i ệ t t ộ c chính sách bây giờ tại lam tinh bành t r ư ớ n g biến lớn bên dưới đảo quốc cũng bị mất mà b ạ c h ngọc sóng nhỏ quân biết mình có thể trưởng thành đến hiện tại là nhờ vào lâm giật cũng là lâm giật cứu được hắn cho hắn tân sinh cho nên tại ban sơ bồi dối đằng sau mạch ngọc sóng nhỏ quân đem hắn thành viên tổ chức một lần nữa tụ họp đứng lên có liên lạc lâm giật bạch ngọc sóng nhỏ quân chỉ là lâm g i ậ t lúc trước không muốn vì đ ả o quốc hao tầm tổn trí mà chọn lựa ra một cái người phát ngôn hiện tại lam tinh thai nạn bên dưới na quần đ ả o quốc cao t ầ n g toàn bộ chết sạch nguyên bản còn sống đ ả o quốc người đều mượn nhờ đại đế già thiên dấu kín cũng rất khó đem bọn hắn toàn bộ khai quật ra hiện tại bạch ngọc sóng nhỏ quân cũng là không có cái mục tiêu gì đối mặt bạch ngọc sóng nhỏ quân hỏi thăm lâm g i ậ t nghĩ nghĩ sau trả lời lam tinh tất cả thế lực theo lam tinh thai nạn mà toàn bộ hủy diện các quốc gia mặc dù tuyên truyền tiến hành trùng kiến thai nạn nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể kiến thiết đi ra các ngươi về sau cũng không cần tận lực săn giết đảo quốc người nếu như các ngươi có thành lập một quốc gia tâm vậy các ngươi liền thành lập một cái quốc gia mới bất quá ta cho là các ngươi tốt nhất là thành lập cái hỗ trợ hình tổ chức chính các ngươi thương lượng đi về sau ngươi cũng không cần hồi báo cho ta một chút tình huống b ạ c h ngọc sóng nhỏ quân dù sao cũng là cho mình đã làm nhiều lần sự t ì n h hiện tại lam tinh c ự biến tiếp tục săn giết đảo quốc người cũng không có ý nghĩa cho nên lâm g i ậ t liền cho bọn hắn suy nghĩ một đầu đ ư ờ n g ra về phần bọn hắn lựa chọn như thế nào liền cùng lâm dật không quan hệ nhiều lắm đương nhiên nếu như bọn hắn gặp phải một chút không cách nào giải quyết vấn đề xem ở dĩ vãng bọn hắn tại dựa theo hắn phân phó làm việc phân thượng lâm giật hay là sẽ ra mặt giúp bọn hắn giải quyết b ạ c h ngọc sóng nhỏ quân từ khi lên làm nguyên đạo quốc cao nhất thủ lĩnh sau nó tâm trí cấp tốc trưởng thành khi lâm giật nói như vậy sau b ạ c h ngọc sóng nhỏ quân lập tức liền hiểu lâm giật là ý tưởng gì biết lâm giật không dùng được bọn hắn tốt lão đại ngươi về sau có chuyện gì cần dùng đến chúng ta cứ việc phân phó các quốc gia phía quan phương tại làm tinh bên trên tiến hành trùng kiến hai nạn có một bộ phận người chơi lựa chọn gia nhập vào hàng ngũ đó bên trong nhưng mà tóm lại là có đủ loại người có đủ loại cá nhân tâm nghĩ đại đế g i ả thiên diễn đ à n g đêm bên trên không ngừng có người chơi tuyên bố chính mình thành lập một cái thế lực tổ chức muốn quảng thu thành viên trong lúc nhất thời làm tinh bên trên thế lực tổ chức như làm ọ c lên như nấm một dạng liên tục không ngừng xuất hiện mà ở trong đó có không ít hay là đông hoang các đại tông môn thế lực ở sau lưng thúc đẩy ra tới bởi vì có rất nhiều công khai lấy ra làm cho người gia nhập công pháp tu luyện không phải trước mắt người chơi có thể lấy ra chương ba t r ư nhược nục cường thực thế giới chương ba t nhược nục cường thực thế giới vô luận chỗ nào đều là nhược nhục cường thực con đường tu hành muốn không ngừng làm bản thân lớn mạnh liền cần không ngừng má cướp đoạt các loại tài nguyên các loại cơ duyên cái này tranh đoạt trong quá trình tự nhiên mà vậy liền sẽ nảy sinh đông đảo đủ loại t h ù hận cùng s á t lục tại cái này không có pháp trị thế giới giết người đoạt bảo cái gì quá mức q u a quýt bình bình dù sao phương thế giới này chỉ là đông hoang nó diện tích liền vô cùng m ê n h mông tại một chút nơi hoang vu không người ở liền xem như bị giết cũng sẽ không có người biết mà lại trừ bỏ bị sát giả tông môn và thân bằng hảo hữu bên ngoài cũng không ai sẽ có bao nhiêu chú ý mà có được quay lại năng lực đều là tiên đại cảnh đại năng Một cái tiên cái đối cảnh người người với một người tu sĩ tới nói thời gian dài đợi tại dã ngoại mặc dù nguy hiểm mặc dù tương đối khó nhưng chỉ cần chú ý cẩn thận một chút sống sót không có vấn đề gì chỉ cần tránh thoát một đoạn thời gian không có người chú ý thay hình đổi dạng sau cũng không có người nào biết hắn đương nhiên nói như vậy tán tu dễ dàng nhất bị người giết người và bảo dù sao tán tu phía sau không có cái gì thế lực nó giết đằng sau cũng sẽ không có người cho hắn mở rộng chính nghĩa mà gia nhập tông môn sau trở thành tông môn đệ tử liền sẽ nhận tông môn che chở nếu như nói có tông môn đệ tử n g o ạ i ý muốn bỏ mình vì nhà mình tông môn lực hướng tâm tông môn sẽ phái người tiến hành điều tra nếu là điều tra ra được là bị người ám hại đối phương nếu là có t h â n p h ậ n liền sẽ cùng đối phương tông môn thế lực tiến hành cách cọ làm cho đối phương tông môn giao ra hung thủ giết người hoặc là lấy ra tài nguyên tiến hành bồi thường mà nếu là đối phương tông môn thế lực cường đại bình thường đều sẽ không giải quyết được gì nhiều lắm là chính là tướng tướng quan nhân liệt vào không hữu hảo đối tượng bằng không chính là bên này cũng có nó kẻ bị dết hảo h ư u sẽ đi tiến hành báo thù trộm đạo sở ám sát đối phương tông môn đệ tử mà nếu là đối phương không có thân phận tông môn thế lực liền sẽ phát xuống một chút lệnh truy sát cũng chính là cái gọi là tông môn nhiệm vụ môn hạ đệ tử hoàn thành nhiệm vụ sau liền có thể đạt được nhà mình tông môn tương ứng bất thường mà từng cái tông môn thế lực ở giữa rắc rối phức tạp một chút bất nhập lưu hoặc là tam lưu tông môn thế lực nó khả năng liền sẽ bám vào c à n g mạnh tông môn thế lực phía dưới tì như nói có đạo cung cảnh tu sĩ bởi vì một chút nguyên nhân diệt một cái không có đạo cung cảnh c h ấ n giữ tông môn tông môn này thế lực phía sau có mặt khác người mạnh hơn vì giữ gìn tự thân mặt mũi cùng lợi ích cũng là có khả năng xuất thủ đối phó cái này đạo cung cảnh tu sĩ thậm chí còn có một số tự xưng là hiệp nghĩa tu sĩ cho là loại này động một tí diệt môn tu sĩ là cái gì ma tu đứng tại đạo nghĩa điểm cao bên trên tiến hành bình phán xuất thủ kỳ thật kia cái gọi là hiệp nghĩa cũng chính là bản thân nhận biết nó mang tâm tư gì người khác cũng không biết có thể là vì cái gọi là hiệp nghĩa đ ạ o nghĩa cũng có khả năng chính là mượn nhờ danh nghĩa này đi giết người đạo bảo mà càng là tầng dưới chót tu sĩ càng là biết được sáng suốt giữ mình đạo lý sẽ không tùy tiện cho mình t r e o chọc kết xuống cựu địch có thể nói trừ số ít lăng đầu thanh bên ngoài đại đa số tu sĩ một cái so một cái cầu thả không có ngày tám tháng chín năm một không năm chắc bình thường sẽ không tùy tiện đối người khác xuất thủ liền xem như hám lợi đen l ò n g muốn giết người đạo bảo cũng sẽ làm tốt chuẩn bị đầy đủ đồng thời sau đó xử lý sạch sẽ tránh cho, cho mình đưa tới cái gì mặt khác t a i họa nguy hiểm dù sao tính mạng của mình chỉ có một đầu không đem tính mạng mình coi ra gì hay là số ít về phần cản đường cướp bóc tu sĩ khẳng định cũng là có chỉ bất quá bộ phận tu sĩ này càng thêm cẩn thận sẽ không ở một cái khu vực sinh động thời gian quá dài bởi vì nói không chừng lúc nào bọn hắn liền bị cái gọi là danh môn chính phái đệ tử xem như lịch luyện đối tượng soát công tích dù sao ngươi tiếng xấu càng lớn dẫn tới tu sĩ liền càng mạnh liền xem như diệt sắt dẫn tới tu sĩ đây càng là lấy lộ ra năng lực tiếng xấu dẫn tới tu sĩ liền sẽ c à n mạnh giết tu sĩ càng nhiều người liên quan liền nước lên thì thuyền lên càng nhiều xuất hiện người mạnh hơn s á t suất càng lớn hơn thậm chí khi tự thân đạt tới nhất tập trung hôm sau sẽ dẫn tới thánh địa cùng thái cổ thế gia đệ tử trừ phi tự thân cường đại đến có thể không nhìn thánh địa cùng thái cổ thế gia và không sớm muộn đều sẽ bị tiêu diệt không phải mỗi người đều có thể giống đoàn đức chân nhân một dạng có thể t r e o chọc đông đảo thánh địa cùng thái cổ thế gia sau ý nguyên sống rất tốt một chút tu luyện ma công tu sĩ thậm chí so nó tu sĩ muốn tốt hơn ẩn nấp tự thân làm việc càng thêm cẩn thận bởi vì nói không chừng ngày nào liền bị tự xưng là chính nghĩa tu sĩ cho trừ ma vệ đạo. đầu óc không dùng được lăng đầu thành trên thế giới này là sống không quá lâu mà lại ai cũng không biết một cái vô danh tiểu đ ố i sau lưng có phải hay không có một cường giả mặc dù loại tình huống này sát xuất cực thấp cực thấp nhưng đối với phương thế giới này tới nói cũng không phải hoàn toàn không có mà càng là truyền thừa xa xưa tô n g môn càng là sẽ không dễ dàng cho mình gây t h ù hẳn quá nhiều giống như lúc trước phi vũ tông tại không hiểu rõ lâm giật, cảnh tình huống dưới. Coi như biết lâm giật thâm tàng đại bí mật cũng không nối lâm giật trực tiếp động thủ chính là có phương diện này nguyên nhân một đại phương thế giới này lâu dài x u n g dưới không riêng gì chém chém giết huyết còn có các loại đạo lý đối nhân xử thế đương nhiên trên thế giới này còn có một cái quy định bất thành văn đó chính là thế hệ tuổi trẻ tranh trước thế hệ trước sẽ không đúng tay bởi vì thế hệ tuổi trẻ cần trưởng thành nếu như mọi chuyện đều do thế hệ trước ra mặt giải quyết tân sinh một đời chính là hoa trồng trong nhà ấm về việc tu hành cũng đi không xa đương nhiên loại này quy định bất thành văn cũng là phi thường tùy tâm m à định ra bằng không cũng sẽ không có một chút các đại thánh địa thái cổ thế gia đệ tử kiệt xuất ra ngoài tiến hành lịch lẫn lúc có người hộ đạo tồn tại lúc trước lâm giật cùng đại hiên thánh địa thánh tử đế không ngọn núi tranh đoạt thanh đồng mạnh vỡ Nó đế vô phong phía sau liền có người hộ đạo âm thầm theo dõi chỉ bất quá bởi vì lâm giật cũng là tu sĩ thế hệ tuổi trẻ tiểu bối tranh phong người hộ đạo là sẽ không ra mặt về sau đế vô phong truy sát lâm giật e m chút bị lâm giật giết chết sau lưng nó người hộ đạo đều không có lộ diện xuất thủ bởi vì làm đại hiên thánh địa thánh tử nếu như tại cùng thế hệ tranh phong bên trong đều muốn người hộ đạo ra mặt như vậy hắn cũng không xứng trở thành đại hiên thánh địa thánh tử chết đáng đ ờ i vì sao đế vô phong người bị thương nặng trở về đại hiên thánh địa sau đại hiên thánh địa cũng không có làm to chuyện chỉ là tuyên bố ra đế vô phong bế quan tu hành. cũng là bởi vì đại hiên thánh địa cũng không muốn để người ta biết đế vô phong vị thánh tử này tại giết người đoạt bảo bên trong bị một cái cùng thế hệ kém chút giết chết còn có chính là lâm giật bày ra thực lực quá mạnh vị tiết âm thầm theo dõi người hộ đạo cũng không có tuyệt đối nắm chắc cầm xuống lâm giật lúc đó lâm giật tự bạo thân phận nói mình là thiên diễn thánh địa đệ tử nội môn có thể không chỉ nói là cho đế vô phong nghe còn có chính là lâm giật lúc đó cảm giác được trừ đế vô phong bên ngoài còn phát giác được có một đạo khác m ị mở khí tức chương ba trăm mười bốn làm gì có quy củ chương ba trăm mười bốn làm gì có quy củ dựa theo lâm giật hiểu rõ một chút thân phận tôn quý đệ tử đều sẽ có cường giả âm thầm hộ vệ cho nên lúc đó lâm giật vẫn phòng bị cái kia đạo mịt mở khí t ứ c vừa mới bắt đầu cùng đế vô phong đối chiến lâm giật không có bông ra quyền cước toàn lực thi triển cũng là bởi vì điều ấy nó mở miệng cùng đế vô phong nói mình là thiên d i ệ n thánh địa đệ tử nội môn cũng là thăm dò thăm dò phản ứng của đối phương trải qua một phen đối chiến đối phương một mực chưa từng xuất hiện cùng đế vô phong cùng một chỗ hợp kích chính mình đế vô phong thi triển dị tượng công kích sau lâm giật mượn nhờ đế vô phong dị tượng che lấp trong nháy mắt bạo khở nó lúc đó chính là mượn nhất cử diễn sát đế vô phong nếu không phải đế vô phong có đại năng lưu lại đảo mệnh thủ đoạn đế vô phong khi đó liền bị lâm giận cho chân sát đế vô phong người hộ đạo kia đi theo đế vô phong nó tồn tại là vì tránh cho có không nói võ đức thế hệ trước cầm thầm ra tay giết bọn họ đại hiền thánh địa thánh tử bình thường bên dưới hắn chỉ phụ trách đi theo đế vô phong có thế hệ trước xuất thủ hắn mới có thể hiện thân đường đối hắn đối với đế vô phong tiến về hoang cổ thánh địa chân chính mục đích cũng không hiểu rõ tình hình cũng không biết lâm giận trên người có đại lượng nguyên tình tài nguyên chỉ là cho là đế vô phong làm ấn cướp đoạn lâm giật trên thân thanh đồng mạnh vỡ nếu không tiền tài động nhân tâm nếu là hắn biết lâm giật chính là ở trên đ ầ u giá hội hào ném mấy chục tỷ nguyên tinh tu sĩ nói không chừng cũng sẽ bởi vậy tâm động dù sao chỉ là lâm giật t r i ể n hiện ra liền có mấy trăm ước nguyên tinh nhiều như vậy nguyên tinh liền xem như một cái truyền thừa đã lâu nhất lưu tông môn đều rất khó lấy ra bất quá khi đó lâm giật nó bạo khởi tốc độ quá nhanh khi tên người hộ đạo này kịp phản ứng lúc đế vô phòng đã thoát đi mà lại bằng vào lúc đó lâm giật t r i ể n hiện ra thực lực người hộ đạo này cũng không có tuyệt đối n ắ m chắc có thể cầm súng lâm giật tăng thêm lâm giật là thiên diễn thánh địa đệ từ nội môn nếu là hắn xuất thủ diện s á t tiên d i ệ n thánh địa một tên đệ tử nội môn thuộc về lấy giả lớn nhỏ để người ta biết đại hiên thánh địa làm như thế ngày đó d i ệ n thánh địa cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua mà chủ yếu nhất một nguyên nhân hay là lâm giật lúc đó một q u y ề n đánh tan đế vô phong dị tượng e m chút diện s á t đế vô phong lâm giật t r i ể n hiện ra khủng bố như thế lực lượng đế vô phong phía sau người hộ đạo cho là lâm giật khả năng không đơn thuần là thiên d i ệ n thánh địa cái kia tiên đài cảnh đại năng bồi dưỡng ra được liền xem như hắn có thể diện sắt lâm giật không lưu vết tích Tiên đ à i kêu cảnh đại năng cũng có thể căn cứ chiến đấu hiện trường tiến hành quay lại biết đại khái tình huống đến lúc đó rất là mất mặt coi như sẽ là đại hiên thánh địa người ta sẽ nói bọn hắn đại hiên thánh địa không thể thất bại cuối cùng y thật vẫn là lâm giật triển hiện ra s o đại hiên thánh địa thánh tử đế vô phong thực lực càn g mạnh mẽ hơn có thể so với bọn hắn đại hiên thánh địa tốn hao đông đảo tài nguyên chọn lựa bồi dưỡng ra được đệ tử còn cường đại hơn đế vô phong người hộ đạo không đối lâm giật xuất thủ chính là không có triệt để biết rõ lâm giật thân phận còn có lâm giật tự bạo thiên diễn thánh địa đệ tử nội môn thân phận để nó sinh ra lòng kiếm k � nếu là tùy tiện một kẻ tán tu lời nói kỳ thật hắn cũng không nhất định liền sẽ tuân theo cái kia quy củ bất thành văn không lấy giả lấn nhỏ đối với lâm g i ậ n xuất thủ dù sao nếu là không có theo hầu người dết cũng liền dết, cũng sẽ không có người đi ngược dòng tìm hiểu lam tinh rất thần bí đ ô n g hoang có thật nhiều người đem nó xem như một chỗ đặc thù bí cảnh thời khắc chú ý lam tinh tình huống một chỗ chưa khai hoang bí cảnh không có thuộc về đối với rất nhiều tông môn thế lực tới nói đây chính là một khối thịt mỡ lớn mà căn cứ một chút chú ý lam tinh tông môn tu sĩ lợi dụng lam tinh người chơi điều tra kết quả lam tinh bên trên người mạnh nhất chính là lâm d ậ t như thế một cái hóa r ồ n g cảnh tu sĩ hóa r ồ n g cảnh tu sĩ mặc dù c ư ờ n g đại tại đông hoang cũng coi là một phương cường giả trên mặt n ổ i nhị lưu tô n g môn tô n g môn đó người mạnh nhất là tứ c ự cảnh c có thể thế giới này dấu r ố t đã trở thành một loại bản năng ai cũng sẽ không đem chính mình lực lượng mạnh nhất đặt ở trên mặt n ổ i một chút nhị lưu tô n g môn cũng là không thiếu khuyết hóa r ồ n g cảnh cờ ư n giả g mà nhất lưu tô n g môn trên mặt n ổ i liền có tiên đài cảnh đại năng một chút cường đại nhất lưu tô môn còn có được mấy vị tiên đài cảnh đại năng hưu tâm thăm dò lam tinh tô môn thế lực đều là chút nhất lưu nhị lưu tông môn thế lực bọn hắn cũng sẽ không e ngại một tên hóa r ồ n g cảnh tu sĩ thậm chí bởi vì lâm giật tăng lên cấp tốc có một ít nhất lưu môn phái hóa r ồ n g cảnh trưởng lão muốn tìm kiếm được lâm giật bắt lấy lâm giật nghiên cứu một chút làm tinh bản thân các quốc gia săn sát các quốc gia phía quan phương đối tự thân lãnh thổ đều có nhất định năng lực trưởng khống tăng thêm đông hoang tu sĩ không cách nào tiến vào lam tinh bên trong cho nên hữu tâm nhiễm lam tinh nhưng đối với lam tinh một mực là hữu tâm vô lực hiện tại biết lam tinh thể tích bành trướng vô số lần đã trở thành một mảnh đất chết cho là lam tinh trong bí cảnh có đại bí mật một chút lâm i lợi dụng môn hạ Tinh người chơi, tại Tinh chiếm tiên Tinh biến, kiếp triệt giống với. ê bên trên n dụng môn thành lực, cơ, tính toán. Biến, cùng không Lam Lam lập lực, là Lam l hạ thế sau trước tự trước cơ, về đã để g i ậ t cũng không biết lúc nào lam tinh hội cùng đại đế giả thiên triệt để liên hệ bản thân hắn suy nghĩ một chút nhằm vào lam tinh ý nghĩ cũng theo đó hủy diệt bất quá lâm g i ậ t đối với cái này ngược lại là cũng không quá đ ệ tâm chỉ cần tự thân đủ cường đại liền có thể ứng đối hết thể biến cố đảo quốc theo lam tinh bành trướng hoàn toàn biến mất đã không còn tồn tại mà lúc trước một chút bị long quốc khống chế quốc gia cũng bởi vì một chút bị khống chế người nói chuyện tử vong mà đã mất đi khống chế tỉ như nói nguyên bản việc không ai quản lý địa khu lừa dối đội bọn hắn tại gặp đông đảo làm tinh người chơi đả kích xuống giấu kín tại một chút trong rừng sâu núi thẳm có thể theo làm tinh đại quy mô địa chấn cùng các loại thiên thai cũng theo đó bị toàn diện tan giã dù sao những n à y lừa dối đội thủ hạ bọn hắn bản thân k h ô n g chế thành viên đều là từ các nơi lừa qua tới tại địa chấn cùng thiên thai đạt tới trình độ nhất định lúc một chút chủ quản cùng người nói chuyện tiến vào đại đế giả thiên bên trong tranh n ẽ mà những cái kia bị bọn hắn khống chế t ầ n dưới chót lừa dối nhân viên bọn hắn cũng không có có được nón trò chơi hảo cũng vô pháp tiến vào đại đế giả thi bởi vậy tại lam tinh bành trướng địa chấn giai đoạn bọn này không cách nào tiến vào đại đế già thiên bên trong thành viên toàn bộ bị chết mà một chút long quốc người chơi bản thân có thể khống chế một quốc gia dựa vào là chính là nắm một chút quốc gia chủ yếu thực quyền thành viên cái này tự nhiên cũng sẽ không để bọn hắn tiến vào đại đế già thiên bên trong cho nên bọn hắn cũng đều toàn bộ bỏ mình trong đó chịu ảnh hưởng lớn nhất thuộc về tại ma tộc thiên tôn lúc trước ma tộc thiên tôn lợi dụng khống chế hàn quốc tại việt chủ yếu mấu chốt thành viên phương thức nằm trong tay toàn bộ hàn quốc mà bây giờ những người này hết thể bỏ mình nguyên bản thông qua bọn hắn khống chế một ít nhân viên cũng liền không hề bị k h ô n g chế tăng thêm hiện tại lam tinh bên trên thứ gì cũng bị mất ngay cả nhà đều không tồn tại tất cả hàn quốc người đều không có tưởng niệm ma tộc thiên tôn muốn lại lần nữa k h ô n g chế hàn quốc đã không quá hiện thực mà lúc trước ma tộc thiên tôn lợi dụng quyền thế bắt đông đảo thờ hắn sát lục tu hành hàn quốc dân chúng cũng tất cả đều một cái không còn tồn tại cái này khiến ma tộc thiên tôn tại biết lam tinh tình huống sau vô cùng khó chịu tại lam tinh hắn có thể muốn làm gì thì làm sát lục nhưng tại đông hoàng nếu là hắn dám làm như vậy nói tuyệt đối sẽ bị chính nghĩa nhân sĩ cho vây quét diệt sát bất quá ma tộc thiên tôn lúc trước thông qua hàn quốc quyền thế thu nạp một nhóm lớn lam tinh người chơi những cái kia lam tinh người chơi đạt được ma tộc thiên tôn không ít chỗ tốt hiện tại y nguyên lấy hắn duy thủ là xem dù sao đông hoang bên trong t ô n g môn rất nhiều người gia nhập không vào đi mà lại trong khoảng thời gian ngắn không có quá nhiều lòng cảm b i ế n tại rất nhiều trong lòng người hay là lam tinh người bản thổ càng đáng tin cậy mà trước mặt lam tinh bên trên cường giả cứ như vậy mấy vị ba vị t r ư ớ c cùng lâm giật là cùng một bọn không có thành lập thế lực ý tứ ma tộc thiên tôn làm lâm giật bọn hắn phía dưới người thứ nhất tại lam tinh bên trên hay là có không nhỏ hy vọng ma tộc thiên tôn cũng là quyết v ắ n người làm sơ suy nghĩ hắn liền lợi dụng đầu nhập vào tới đông đảo người chơi thành lập cái gọi thiên tinh cung thế lực bản thân ma tộc thiên tôn là muốn đem nó mệnh danh thiên ma cung nhưng là hắn biết đông hoang đối với ma tu thái độ không dám dùng ma cái chữ này thậm chí hiện tại ma tộc thiên tôn chính mình cũng có chút hối hận chính mình đặt tên gọi ma tộc thiên tôn đại đế g i ả thiên nếu là chính là một trò chơi tên gọi là gì cũng không đáng kể thế nhưng là gọi ma tộc thiên tôn đối với lam tinh người chơi tới nói không có gì thế nhưng là danh từ này rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến tả ma tu sĩ c h i n thân đông hoang có một ít tu luyện ma công ma tu nhưng là chỉ cần không lượng lớn giết hại vô tội dẫn đến một phương sinh linh đ ổ thán đông hoang đại bộ phân tu sĩ hay là sẽ không để ý dù sao công pháp bạn không sai không có khả năng bởi vì người nào đó tu hành ma công liền cho là đối phương là t à ác người cho nên ma tu cũng là phân bình thường ma tu cùng t à ma tu sĩ phân tích tiêu chuẩn chính là nó có hay không phạm vi lớn làm ác ma tộc thiên tôn mặc dù tại đại đế g i ả thiên bên trong không có làm gì qua cũng không có lưu lại tiếng xấu có thể chú ý cẩn thận không sai lầm lớn cho nên hiện tại hắn tại đại đ ế già thiên bên trong đối ngoại đều chỉ dám dùng dùng tên giả bản thân liền là ma tu lại đỉnh lấy cái ma tộc thiên tôn danh hảo cái này chẳng phải là càng thêm nguy hiểm chứ ba trăm mười lăm tàn nhẫn nhất là nhân tính chứ ba trăm mười lăm tàn nhẫn nhất là nhân tính bởi vì lam tinh bành trướng gặp nạn chịu ảnh hưởng tự nhiên không riêng gì ma tộc thiên tôn chỉ có thể nói cá nhân hắn bên trong chịu ảnh hưởng lớn nhất người một trong tiên h kỳ đại đế giả thiên không có phản hồi trước đó rất nhiều lam tinh người chơi cho mình đặt tên đó là thiên k ỳ bách h o á i cái gì cũng có đối với đông hoa nguyên cư dân tới nói tên là gì cũng không đáng kể một chút tu sĩ hành tàu thế giới có cái mười cái tám cái dùng tên giả đều bình thường bất quá chỉ cần không phải làm ra cái gì người người đoán trách sự tình v ẹ n vẹn bằng vào một cái tên là sẽ không khiến cho đông hoa nguyên n g cư dân quá nhiều chú ý chỉ bất quá ma tộc thiên tôn là người thông minh hắn biết được đông h o a n g tu sĩ đối với ma tu thái độ sau phong bị cẩn thận bị người khác bởi vì danh tự liên hệ đến chính mình là ma tu phía trên nuôi n ố t hàn quốc người toàn bộ chết sạch đối với ma tộc thiên tôn tới nói mới là lớn nhất đ ả kích lúc trước hắn có thể mỗi ngày thông qua ngược sắt một chút hàn quốc dân chúng đến để thăng tu vi của mình hiện tại con đường này xem như bị triệt để phong kín đương nhiên trước mắt ma tộc thiên tôn còn có thể đi săn rết sống sót mặt khác lam tinh người chơi nương tựa theo hắn trước mắt thực lực chỉ cần không t r e o chọc đến lâm giật b ọ n người đối với những khác lam tinh người chơi tới nói hay là có nghiền ép chi thế bất quá ma tộc thiên tôn trải qua một đoạn thời gian suy nghĩ sau cũng không lựa chọn đi săn rết lam tinh người chơi bởi vì lam tinh m ộ biến bành trướng vô số lần ma tộc thiên tôn dựa theo hắn hiểu rõ tình huống tiến hành phỏng đoán cho là khả năng có một ngày lam tinh cùng đại đế giả thiên sẽ liên hệ đây không phải sát xuất nhỏ sự tỉnh mà là cực kỳ có thể trở thành hiện thực sự tình hiện tại hắn thực lực tại lam tinh bên trên thuộc về đ ỉ n h tiêm tại lam tinh không có mấy người còn mạnh hơn hắn thuộc về hắn khu an toàn chỉ khi nào đại đế g i ả thiên cùng lam tinh liên hệ đại đế g i ả thiên bên trong tu sĩ có thể tiến vào lam tinh vậy hắn liền không có quá nhiều ưu thế hắn hiện tại liền bắt đầu lưu lại cho mình một chút đường lui tránh cho đến lúc đó thật gặp phải đại đế g i ả thiên công chính nghĩa tu sĩ vây công không thể không nói ma tộc thiên tôn có thể dựa vào chính mình dốc sức làm tại long quốc sáng tạo đi ra một nhà đưa ra thị trường xí nghiệp nó thông minh tài trí là viễn siêu phổ thông người bình thường chứ ma tộc thiên tôn bên ngoài tất cả những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận được ảnh hưởng không nhỏ dù sao hiện tại lam tinh trải qua bành trướng toàn bộ xa vào đến hoang vu trạng thái ăn uống vấn đề liền khốn n h u lấy không ít người người tầng dưới chót vĩnh viễn là khổ nhất khó khăn nhất khi xã hội kinh tế toàn diện sụp đổ sau bọn hắn ngay cả ăn đều không kịp ăn lam tinh người chơi hiện tại còn sống đều là có nhất định tu vi ở trên người luyện k h í cảnh lam tinh người chơi dựa vào hấp thu linh khí ba năm ngày không ăn cơm không có vấn đề gì lớn đói cái mười ngày nửa tháng cũng sẽ không chết nhưng bây giờ lam tinh bên trên hết thẻ lương thực sản phẩm chờ chút tất cả đều không có mà lại trong thời gian ngắn lam tinh cũng không thích hợp trồng trọt thứ gì rất nhiều lam tinh người chơi trốn ở đại đế già thiên bên trong tránh né lam tinh hai nạn thời điểm bởi vì chứa đựng đồ ăn quá ít tăng thêm thực lực không đủ chỉ có thể dựa vào t â n thủ tiểu chấn xung quanh một chút thực vật bổ sung khiếm khuyết năng lượng tìm không được có thể ăn thực vật cũng chỉ có thể dựa vào chịu đói sống qua ngày không phải mỗi cái lam tinh người chơi đều có năng lực đi săn g i ế t hoang thú ăn hoang thú thịt đương nhiên tại tân thủ trên tiểu chấn cũng là có một ít đồ ăn buôn bán có các loại hoang thú thịt chở chút thậm chí còn có chuyên thờ tu sĩ tích cốc đan ăn được một hạt có thể mười ngày nửa tháng sẽ không cảm thấy đói khát mà lại nếu như trong tay có nguyên tinh lời nói dựa vào hấp thu nguyên tinh bên trong năng lượng cũng có thể duy trì tự thân tiêu hao có thể đông đảo làm tinh người chơi tiến vào đại đế giả thiên thời điểm đại đế giả thiên đã đóng lại nạp tiền thông đạo tuyệt đại đa số làm tinh người chơi trừ một thân nguyên thủy quần áo bên ngoài thế nhưng là người không có đồng nào những n à y mua bán đồ ăn hoang t h ú thịt các thứ bọn hắn căn bản tiêu phí không dạy nổi khi long quốc phía quan phương thông qua các nơi thành lập chợ cấp điểm cho không kịp ăn người phân phát một chút hoang thu thịt thời điểm rất nhiều long quốc người mới biết nguyên lai、like、long quốc tảo đã làm một chút khẩn cấp chuẩn bị về phần nước cũng không phải vấn đề t â n thủ tiểu trấn t r u n g quanh đều có một chút đầm nước hồ nước long quốc phía quan phương nhân viên lợi dụng túi chữ vật có thể từ đại đế g i ả thiên bên trong mang theo nước đi ra đồng thời long quốc phía quan phương nhân viên đã bắt đầu tại lam tinh bên trên tìm kiếm nước ngầm tài nguyên tại tu sĩ thủ h ạ chỉ cần dưới mặt đất còn có tài nguyên nước tồn tại liền có thể khai q u ậ ra bất quá liền xem như dạng này mỗi thời mỗi khắp đều có đại lượng lam tinh người chơi tử vong nhất là trừ long quốc bên ngoài quốc gia khác không có quá nhiều tương ứng chuẩn bị người phải chết số nhiều nhất lúc trước lam tinh trên có hơn bảy tỷ nhân khẩu tại lam tinh bành trướng t i ê n thai bên dưới bởi vì một số người không thể kịp thời tiến vào đại đế già thiên bên trong còn có một bộ phận người không có nón trò chơi h ảo tử vong mấy trăm triệu người hiện tại hơn mười ngày đi qua lam tinh người chơi cũng liền còn còn sống hơn năm tỷ mà liền xem như cái này hơn năm tỷ người cũng còn tại lấy một loại tốc độ cực nhanh giảm mạnh dù sao không phải mỗi người đều có tại các loại đồ vật khiếm khuyết sống suốt năng lực lúc trước đại đế già thiên phản hồi sau bởi vì có được lực lượng người chơi làm loạn còn có các q u ố tại lam tinh mỗi thời mỗi khắc đều chết vô số người tình hống dưới giết người chứ chính mình sẽ có chút gánh nặng trong lòng bên ngoài là tài nguyên khiếm khuyết bên dưới tốt nhất mạng sống thủ đoạn giết người sau tại đông ố i túi chữ vật, nói phương chữ h trong vật, k c hoang ừ n liền có đồ ăn này tài nguyên, liền g tài có có c đồ để thể h mình sống、sót. Cùng sinh tồn sót. so r vật gì khác c ũ có thể không đông á n g kể. Tại đ hoang có đ ô nguyên Hoang n g cư dân tồn tại đại đa số lam tinh người chơi đều là có đầu rút cổ tại tân thủ trong tiểu trấn liền xem như đói k h á c không gì sánh được cũng không dám tùy tiện đối với người khác ra tay mà lại khi đó trong lòng còn muốn lấy chỉ cần lam tinh khôi phục liền có thể tại lam tinh bên trên thu hoạch đến đồ ăn nhưng khi trở về lam tinh nhìn xem hoang không một phiến lam tinh rất nhiều người đều bởi vậy sụp đổ còn có chính là lam tinh bên trên nón trò chơi h ảo cùng giả lờ kho tại lam tinh bành trướng trong quá trình toàn bộ bị phá hủy có người chơi có dự kiến trước sớm chuẩn bị nhiều cái nón trò chơi h ảo đặt ở trong túi chữ vật nhưng mà mặc dù nón trò chơi h ảo cùng điện thoại một dạ n g phổ cập từng nhà đều có một ít nhưng còn có rất nhiều người chỉ có một cái nón trò chơi h ảo tại nguyên bản nón trò chơi h ảo bị hủy đằng sau bọn hắn cũng vô pháp lần nữa tiến vào đại đế giả thiên bên trong bản thân tiến vào đại đế giả thiên bên trong còn tính là một đầu đường ra hiện tại một đầu cuối cùng đường ra cũng không có cho nên mặc kệ là vì đồ ăn tài nguyên vẫn là vì cướp đoạt trong tay những người khác nón trò chơi h ảo rất nhiều người bởi vậy đem chủ ý đánh tới trên thân những người khác các loại nhân tính ghê t ợ m dưới loại tình huống này cấp tốc sinh sôi lan tràn mỗi cái tầng dưới chót làm tinh người đều muốn lấy chính mình cùng mình thân nhân có thể sống sót lâm giật lúc trước tại làm tinh bên trên ngắn ngủi dừng lại thân nhiệm khuyết tán ra liền phát hiện có ít người vụ n trộm sát hại người khác tình huống đây cũng là vì gì phùng mộng vũ các nàng hội tụ đến bên cạnh hắn sau lâm giật cũng không muốn tại làm tinh trải qua dừng lại thêm nguyên h â n mặc dù hắn nhìn quen đông đảo sinh tử nhưng l ạ nhìn lấy có rất nhiều người vì ăn một miếng uống liền sát hại người khác trong lòng hay là có loại không nói ra được tư vị những cái kia vụ trộm sát hại những người khác người chính mình cũng khoái hoặc không nổi nữa bọn hắn sát hại người khác cướp đoạt đồ vật là vì mình có thể mạng sống có lỗi sao có thể những cái kia bị bọn hắn sát hại người rõ ràng sự t ì n h gì đều không có làm liền bị người giết cướp đoạt đồ vật bọn hắn liền có lỗi sao cho nên liền xem như thần n i ệ m liếc nhìn bên dưới phát hiện không ít loại tình huống này lâm giật cũng không có đi cái gọi là mở rộng chính nghĩa bởi vì cái đồ chơi này ai cũng nói không nên lời cái đúng sai mà lại trước mắt l à m tinh các nơi loại tình huống này khắp nơi phát sinh nhiều vô số kể lâm giật năng cứu một người có thể cứu một trăm người nhưng có thể cứu tất cả mọi người sao hiển nhiên điều đó không có khả năng ngay cả long quốc làm tốt đông đảo t i ê n cơ chuẩn bị đều không thể làm đến điểm này cá nhân lực lượng ở trong tình hình này không cách nào cải biến đại cục cho nên lâm giật liền nhắm mắt làm ngơ cùng p h ù n g mộng vũ các nàng cùng một chỗ quay trở về đại đế giả thiên mà có năng lực lấy ra đồ ăn cùng công pháp tu luyện thế lực đều có mục đích của mình bọn hắn bắn tiếng sau tự nhiên cũng là hấp dẫn đến rất đa số sống sót làm tinh người gia nhập chương ba trăm mười sáu cải tạo sáng tạo cái mới kết hợp chương ba trăm mười sáu cải tạo sáng tạo cái mới kết hợp nếu như nói lam tinh trở thành một mảnh hoang vu trước kia hết thể toàn bộ không còn tồn tại để rất nhiều người bởi vậy lòng sinh tuyệt vọng như vậy nón trò chơi hảo cùng giả lập kho bị hủy không cách nào lại độ tiến vào đại đế giả thiên bên trong chính là đẻ chết rất nhiều người cuối cùng một cây dơm dạng mặc dù long quốc phía quan phương trước tiên tại đại đế giả thiên phía quan phương diễn đàn phát ra thông cáo nói là long quốc phía quan phương có đại lượng nón trò chơi hảo dự trữ đồng thời sẽ ở trước tiên thành lập tương ứng dây chuyển sản xuất chỉ cần chờ đợi phân phối liền có thể lại lần nữa đạt được nón trò chơi h ảo nhưng rất nhiều người cho là đợi đến phân phối đến chính mình món ăn cũng đã lạnh c á p đ o ạ t mặt khác có được nón trò chơi h ảo người không khác là một cái tương đối tốt lựa chọn nón trò chơi h ảo thứ này lúc trước lâm giật cùng đoàn đức chân nhân nghiên cứu thảo luận qua mà đoàn đức chân nhân lúc trước liền nghiên cứu qua không thể không nói đoàn đức chân nhân chính là tương đối có năng lực cái này làm tinh bên trên khoa học kỹ thuật sản phẩm thật đúng là để hắn nghiên cứu ra được một ít môn đạo dựa theo đoàn đức chân nhân nghiên cứu trong n ó n trò chơi ảo chứa một kia yếu ớt lực lượng bản nguyên tạo dựng xác định vị trí truyền t ố n g trận pháp chính là dựa vào kia này yếu ớt lực lượng bản nguyên tạo dựng xác định vị trí truyền t ố n g trận pháp l a m tin h người chơi mới có thể đi tới đi lui lam tinh cùng đại đế giả thiên đoàn đức chân nhân thậm chí thi triển thủ đoạn đem kia này yếu ớt lực lượng bản nguyên tạo dựng xác định vị trí truyền t ố n g trận pháp cho đã rút ra đi ra muốn nhìn một chút có thể hay không n g ư ợ n nhờ nó tiến vào lam tinh bên trong cái này kia yếu ớt lực lượng bản nguyên tạo dựng xác định vị trí truyền t ố n g trận pháp chỉ có thể để cho người ta từ địa phương khác truyền t ố n g đến đại đế giả thiên bên trong nó tiến vào từ đại đế giả thiên thế giới tiến vào làm tinh là dựa vào đảo ngược tiếp dẫn chi lực nói cách khác cái này tia yếu đất lực lượng bản nguyên tạo dựng xác định vị trí truyền thống trận pháp đem người truyền thống đến đại đế giả thiên thế giới sau còn có, có càng ó c thêm yếu đất lực lượng bản nguyên lưu tại vị truyền thống người trên thân trở về quá trình chính là cái này tia càng yếu đất lực lượng bản nguyên câu thông một chỗ khác lực lượng bản nguyên tạo dựng xác định vị trí truyền thống trận pháp tiếp dẫn trở về đoàn n ư c chân nhân ngay tại người chơi lúc muốn đi theo cùng một chỗ được đi qua đảo ngược tiến vào làm tinh bên trong chỉ bất qua quá trình này hắn bị không hiểu ngăn cản không cách nào cùng nhau được đến lam tinh bên trong dựa theo đoàn đức chân nhân nghiên cứu cái kia m ộ t k i a yếu đất lực lượng bản nguyên tạo dựng xác định vị trí truyền t ố n g trận pháp cần lam tinh người chơi tiến hành khí tức nghiệm chứng sau mới có thể kích hoạt cũng chính là lam tinh người chơi tiến vào đại đế già thiên lúc tiến hành thân phận nghiệm chứng nó để lam tinh người chơi từ đại đế già thiên tiếp dẫn trở về cần trên người có nó giống nhau lực lượng bản nguyên nói cách khác ai bằng vào cái này k i a yếu đất lực lượng bản nguyên truyền t ố n g trận pháp tiến vào đại đế già thiên thế giới này cũng chỉ có thể là ai tại thông qua cái này xác định vị trí truyền t ố n g trận pháp trở về những người khác ai cũng không được mà nếu như là một cái mới nón trò chơi h ảo không có đăng nhập qua đại đế giả thiên là không tồn tại lấy tia này yếu ớt lực lượng bản nguyên tạo dựng truyền thống trật pháp nói cách khác tia này yếu ớt lực lượng bản nguyên tạo dựng xác định vị trí truyền thống trật pháp là lúc có người lợi dụng nón trò chơi h ảo hoặc là giả lập kho tiến hành thân phận nghiệm chứng tiến vào đại đế giả thiên mới sinh ra kích hoạt đoàn nước chân nhân có thể nghiên cứu nón trò chơi h ảo đông hoa nguyên cư dân bên trong tự nhiên cũng có tu sĩ đối với nó tiến hành qua nghiên cứu mà từ đại đế giả thiên phản hồi sau tràn vào đến đại đế giả thiên làm tinh nhân số số lượng phong phú không ít tu sĩ muốn đi vào đến lam tinh bên trong thăm dò lam tinh biết lam tinh người chơi là lợi dụng nón trò chơi hảo tiến vào đại đế giả thiên thế giới bọn hắn lợi dụng các loại phương pháp đi thu hoạch nón trò chơi hảo hoặc là l ừ a g ạ t hoặc là trực tiếp cấp đoạt lam tinh người chơi túi chữ vật tóm lại là có thể thu hoạch đến nón trò chơi hảo mà nón trò chơi hảo bản thân tại lam tinh bên trên cũng không phải là cái gì đ ồ vật chân quý thậm chí chỉ cần đông hoa nguyên n g cư dân cho lam tinh người chơi một chút chỗ tốt cho đ i ể m nguyên tinh hoặc là đan dược liền có số lớn lam tinh người chơi sẽ giút bọn hắn mua sắm nón trò chơi hảo rất nhiều tu sĩ vốn cho rằng nón trò chơi hảo chính là cùng loại với bí cảnh phụ trú một dạng đạo cụ kết quả phát hiện nón trò chơi hảo tới tay sau bọn hắn cũng vô pháp tiến vào lam tinh về sau từng bước một liền có một ít nón trò chơi hảo rơi xuống tiên đ à i cảnh đại năng trong tay một chỗ bí cảnh đối với tiên đ à i cảnh đại năng tới nói đó cũng là tương đối chân quý nhất là một chút nhất nhị lưu t ô n g môn bọn hắn tông môn người mạnh nhất chính là tiên đ à i cảnh bậc thang thứ nhất đại năng có thể thành lập bí cảnh tối thiểu nhất cũng là tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất đại năng mà giống như là lam tinh loại này đại bí cảnh cũng có thể là cao hơn tồn tại kiến tạo ra được cho nên nón trò chơi h ảo rơi vào đến một chút tiên đài cảnh đại năng trong tay sau bọn hắn cũng đối nón trò chơi h ảo tiến hành nghiên cứu ý đồ phá giải trong nón trò chơi h ảo khí tức nghiệm chứng lợi dụng nón trò chơi h ảo cái này cùng loại bí cảnh p h ù chú đ ồ v ậ t tiến vào làm tinh bên trong kết quả không có chút nào ngoài ý muốn toàn bộ cùng đoàn đức chân nhân một dạng thất bại bất quá bởi vì có tiên đài cảnh đại năng xuất thủ nghiên cứu kết luận nón trò chơi h ảo cùng bí cảnh p h ù chú cùng loại thuộc về một loại đặc thù bí cảnh phụ chú điểm này càng là nghiệm chứng lam tinh chính là một cái bí cảnh thuyết pháp lâm giật tại đoàn đức chân nhân nơi này biết nón trò chơi hảo một chút tin tức sau. trong lòng liền có một chút ý nghĩ thông tin đạo cụ nguyên thân là đại đế giả thiên nguyên bản ở trong chứa thông tin phương thức tại đại đế giả thiên phản hồi sau bị lấy thực thể hình thái hiển hóa ra ngoài nó chính là một cái khối lập phương hình dạng lớn chừng bàn tay nó tác dụng cùng tông môn lệnh bài thân phận cùng loại có thể nói chính là một loại đ ộ c thuộc về lam tinh người chơi lệnh bài thân phận bản thân phía trên liền như là một cái giản dị áp giới diện t á n câu có tăng thêm hảo hữu xóa bỏ hảo hữu còn có hảo hữu một ổn lúc trước lâm giận nghiên cứu qua thông tin đạo cụ biết bằng vào hiện tại rèn đúc trình độ hắn muốn chế tạo ra đến tương tự thông tin đạo cụ cũng mười phần nhẹ nhõm thông tin đạo cụ bản chất chính là nó nội bộ khắc họa một cái phủ truyền tin chú cùng một cái ghi chép khí tức phủ chú phù truyền tin này chú cùng ghi chép khí tức phủ chú cũng không cao cấp cao cấp phủ chú sư liền có thể khắc họa đi ra trừ cái đó ra còn có một cái thân phận phân biệt phủ chú thân phận phân biệt phủ chú chính là khí tức n h i ệ m chứng đưa vào tự thân khí tức người sử dụng khí tức cùng trong phủ chú nguyên bản tồn tại khí tức giống nhau như lúc mới có thể sử dụng rất nhiều tông môn lệnh bài thân phận cũng là nguyên lý này là do ba cái tiểu hình giản dị p h ụ chúp cộng thêm một cái giản dị hiển hóa trận pháp tổ hợp mã thành mỗi cái tông môn lệnh bài thân phận đều sẽ có kiến tạo độc thuộc về mình tông môn tiêu chí đồng thời ở phía trên có lưu tông môn độc thuộc khí tức nó lưu lại độc thuộc khí tức không giống nhau đồng thời có lưu phòng chế ngụy tạo địa phương chỉ có người chế tạo cùng tông môn cao tầm biết các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra lệnh bài thân phận trừ các phương diện cao cấp một chút cũng đều là cơ bản giống nhau thậm chí lâm giật thiên diễn trong thánh địa c ự đệ tử lệnh bài thân phận còn có tiên đài cảnh đại cảnh Làm người chơi phản hồi thông tin người khi lâm dật tin có có thể thể đưa ra loại ý nghĩ này sau đoàn đức chân nhân cũng là tương đối có hứng thú cho nên lâm dật trước hết lợi dụng một cái nón trò chơi ảo tiến vào đại đế già thiên bên trong đối với nó tiến hành nghiệm chứng kích hoạt lại dùng một cái khác nón trò chơi hảo tiến vào đại đế giả thiên đồng thời đem nghiệm chứng kích hoạt nón trò chơi hảo để vào đến trong nhẫn chữ vật đưa đến đại đế giả thiên bên trong sau đó trải qua đoàn đức chân nhân rút ra trong nón trò chơi hảo cái kia tia yếu ớt lực lượng bản nguyên cấu tạo xác định vị trí truyền t ố n g trận pháp rút ra đem nó bố trí tại thông tin đạo cụ bên trong đằng sau lâm giật đối với thông tin đạo cụ trận pháp tiến hành cải tạo một cái do nón trò chơi hảo cùng thông tin đạo cụ đem kết hợp mới ghi tên khí liền bị lâm giật c h chế tác được chương ba trăm mười bảy có hay không táo ôm một bờ ảo chương ba trăm mười bảy có hay không táo ôm một bờ bị lâm giật cải tạo ghi t i n t khí so với lúc trước thông tin đạo cụ giới diện nhìn qua càng thêm đẹp đẽ cao cấp nó bản thân giới diện không có cái gì quá lớn khác nhau chỉ bất quá nhiều hơn mấy cái công năng trong đó có cái đăng nhập cái nút cỡ l ắ c sau liền sẽ tiến vào thân phận nghiệm chứng cái này một cái c â u cùng nón trò chơi hảo đăng nhập phương thức một dạng mà tại đăng nhập phía dưới còn nhiều ra một tờ mặt đó chính là đại đế g i ả thiên phía quan phương diễn đàn nó vận hành hình thức chính là lợi dụng nón trò chơi ả o thân phận nghiệm chứng sau tiến nhập đến một cái giao diện là cái kia lực lượng bản nguyên cấu tạo đi ra xác định vị trí truyền thống trận pháp kèm theo bên trên công năng nói cách khác lâm dật hiện tại có thể tại đại đế già thiên bên trong quan sát đại đế già thiên phía quan p h ư ơ n g diễn đàn bất quá có một chút để lâm dật có chút thất vọng đó chính là lâm dật nếu như là lợi dụng ghi tên khí tiến vào đại đế già thiên như vậy ghi tên khí liền sẽ bị lưu tại nguyên địa. cái này cùng lúc trước nón trò chơi ảo một dạng nó lưu tại nguyên địa, là đưa đến xác định vị trí tiếp dẫn tác dụng lam tinh k ị c biến đông đảo nón trò chơi ảo bị phá hủy lam tinh người chơi còn có thể từ đại đế già thiên bên trong trở về lam tinh cũng là bởi vì nón trò chơi ảo cùng già lập kho mặc dù bị phá hủ nhưng là nó xác định vị trí tiếp dẫn cái kia kia lực lượng bản nguyên còn tồn lưu tại lam tinh bên trên cho nên lam tinh người chơi trở về lam tinh sau mới có thể xuất hiện tại lam tinh mặt ngoài trên lục địa bất quá trải qua lâm dật thí nghiệm lâm dật cũng là tìm đến có thể lợi dụng địa phương đó chính là lâm dật nếu như là lợi dụng nón trò chơi h à o từ lam tinh tiến vào đại đế giả thiên bên trong đằng sau hắn tại đại đế giả thiên bên trong tại kích hoạt ghi tên khí xác định vị trí truyền t ố n g c h ậ t pháp như vậy hắn liền có hai lựa chọn một cái là trực tiếp rời đi trở về lam tinh một cái khác chính là được đến máy truyền tin vị trí chỉ cần lâm dật tiến vào đại đế g i ả thiên bên trong ghi tên khí tiến hành đăng nhập sau đó đặt ở một chỗ chẳng khác nào nhiều một cái có thể tùy thời truyền thống địa phương mặc dù cùng nón trò chơi hảo rời đi đại đế g i ả thiên một dạng bị hạn chế t ỷ như nói có năng lượng ba động ảnh hưởng dưới hoặc là bị nhân t ỏ a định ra không thể dùng nhưng tóm lại là cái miễn phí truyền thống phương thức còn có chính là lâm dật chỉ cần đem máy truyền tin lưu tại đại đế g i ả thiên bên trong hãn lợi dụng nón trò chơi hảo trở về lam tinh sau có thể không ta trợ nón trò chơi hảo liền có thể tiến vào đại đế già thiên bên trong liền cùng tại đại đế già thiên bên trong trở về lam tinh là một bộ x b ấ t quá bởi vì biết nó nguyên lý làm việc là đưa đến định vị tác dụng cho nên liền xem như lợi dụng loại phương pháp này trở về làm tình lâm d ậ t cũng sẽ ở thông qua nón trò chơi h ảo tiến vào đại đế già thiên bằng không lâm d ậ t lo lắng không có định vị truyền tống trận pháp tiếp dẫn về sau hắn liền không thể từ đại đế già thiên cùng làm tinh ở giữa đi tới đi lui cùng phùng ngậm vũ các nàng tiến vào đại đế già thiên trung hậu lâm d ậ t liền mở ra ghi tên khí bên trên phía quan phương diễn đàn giao diện điểm ấy ngược lại là tương đối tiện lợi về sau hắn cũng không cần rời đi đại đế già thiên tùy thời tùy chỗ liền có thể quan sát đại đế già thiên phía quan phương trên diễn đàn tin tức tương đương với thẻ một cái bút như là hai đài trên máy vi tính đăng nhập một cái tài khoản cộng đồng có được cái này một cái tài khoản quyền hạn hiện tại lam tinh bên trên các loại thông tin toàn bộ hủy diệt đại đế giả thiên phía quan phương diễn đàn trở thành toàn lam tinh người chơi duy nhất giao lưu bình đài trên nó hiện tại phi thường náo nhiệt mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng đủ loại thiếp mời xuất hiện bất quá bây giờ có thể tại đại đế giả thiên bên trên phát bài viết người đều là có chút thực lực ở trên người dù sao rất nhiều tầng dưới chót bình dân ngay cả cái an toàn an thân nơi trốn đều không có chớ nói chi là đến đại đế giả thiên phía quan phương trên diễn đàn phát bài viết bất quá liền xem như dạng này phát bài viết nhân số cũng là mười phần nhiều cho nên bình thường có cái gì cảm thấy hứng thú chủ đề đều sẽ trực tiếp chú ý phát bài viết người dạng này đối phương tiếp tục phát bài viết sau liền có thể thu đến thông chi mà lâm giật làm lam tinh bên trên người mạnh nhất lúc trước đại đế giả thiên phản hồi sau liền có được hơn một tỷ chú ý về sau lâm giật đại triển t h ầ n uy trực tiếp hủy diệt toàn bộ đạo quốc lâm giật chú ý ngay tại tiếp tục tiêu thăng hiện tại lâm giật độ chú ý hết thể có hơn hai mươi ba ước đương nhiên ở trong đó còn sống có bao nhiêu liền không được biết rồi lâm giật lợi dụng g i t ế t khí tại đại đế g i ả thiên phía quan phương trên diễn đàn biên tập một cái thiệp thiết mời nội dung rất đơn giản chính là giá cao treo giải thưởng sơ đại nguyên bản đạo kinh k h i thật lâm dật biết sơ đại nguyên bản đạo kinh sớm tại cực kỳ lâu trước kia không ở trên thị trường xuất hiện trừ đ ạ o một thánh địa bên ngoài muốn thông qua cách khác thu hoạch phi thường khó khăn nhưng lâm dật nghĩ đến bây giờ tại xa xôi phi vũ tông đều có thể gặp gỡ người chơi cái này nói không chừng liền có làm tinh người chơi là cái kẻ may mắn phi thường may mắn dưới cơ duyên xảo hợp thu được nguyên bản đạo kinh đâu dù sao phát cái treo giải thưởng t i ế t mời cũng không khó khăn có hay không táo ôm một b ờ cào lại nói có thể có tự nhiên tốt nhất không có cũng không quan hệ lâm giật trong lòng cũng biết loại tỷ lệ này cực nhỏ cực nhỏ lâm giật rất ít phát bài viết bởi vì chú ý hắn nhân số số lượng nhiều hắn vừa mới phát ra ngoài treo giải thưởng r á n liền lập tức bị đông đảo làm tinh người chơi l ị n h r á n bất quá đối với treo giải thưởng nội dung rất nhiều nhân căn vốn là không có để ý tới tại lâm giật thiếp mời phía dưới nhắn lại nhiều nhất chính là hỏi thăm lâm giật làm sao không thành lập một cái thế lực bọn hắn muốn gia nhập nếu như nói lâm g ậ t không có rộng lượng tài nguyên ở trên người như vậy kiến tạo một cái thế lực còn có thể mượn nhờ thế lực ưu thế cho lâm dật cung cấp một chút tài nguyên nhưng là hiện tại lâm dật tại tài nguyên này vấn đề bên trên không có bất kỳ cái gì phiến n o cho nên căn bản là không có tâm tư thành lập cái gì thế lực tổ chức phát treo giải thưởng t h i ế p mời sau lâm dật đại khái xem một chút tương đối có nhiệt độ t h i ế p mời sau liền không có lại tiếp tục chú ý phía quan phương diễn đàn hắn tìm tới đoàn đ ứ c chân nhân tại đoàn đ ứ c chân nhân trợ giúp bên dưới đem phùng m ộ n g vũ ba nữ thông tin đạo cụ tiến hành cải tạo về sau phùng mậu vũ ba nữ liền có thể giống như hắn tại đại đế giả thiên bên trong liền có thể xem đại đế giả thiên phía quan phương diễn đàn Các nàng trong khoảng thời gian này một mực tại cùng đoàn đức chân nhân học tập vài ngày không có đi qua nhìn nàng lúc trước lâm giật không có cáo chi tể tuyết giao ba ba của nàng đã tử vong tin tức nhưng về sau tần ngậu yên nói cho tể tuyết giao dựa theo tần ngậu yên nói tới biết được tin tức này sau tể tuyết giao đem chính mình nhốt tại trong phòng một ngày một đêm về sau liền cùng người không việc gì một dạng nhưng lâm giật cùng tần ngậu yên đều biết tiểu cô nương là đem sự đau lòng của chính mình giấu ở đáy l ò n g của mình cùng tể tuyết giao cùng tần linh nhi chơi đ ù a một phen lâm giật rời đi tần ngậu yên c h ô ở rời đi tần ngậu yên c h ô ở sau lâm giật đi tới thiên cương đô thành thiên cơ cát lâm giật lúc trước mặc dù tại đại đế già thiên bên trên phát treo giải thưởng thức m ờ i bất quá cũng không ôm lấy quá nhiều hy vọng thiên cơ các danh s ư n g có thể biết thế gian tất cả lớn nhỏ sự tình có thể giúp tu sĩ giải quyết một chút nghi nan vấn đề tiếp nhận một chút h ủy thác lâm dật cho là hắn muốn có được nguyên bản đạo kinh có thể từ trên thiên cơ các nơi này thử thời vận cựu ơ các cho l a lựa chọn. 318, cơ các cho chọn. Thiên h Trường i đại đô thành vô cùng cổ lão từ thời gian tồn tại đến xem không thể so với một chút chuyển thừa đã lâu thánh địa cùng thái cổ thế ra kém bao nhiêu trải qua vô số thuế nguyện phát triển nó mỗi một cái đô thành phía sau thành chủ thế lực so với rất nhiều nhất lưu tông môn còn cường đại hơn mà bởi vì nó liên lụy lợi ích quá sâu rắc rối phức tạp các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia muốn độc chiếm một cái đô thành mặt khác thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng sẽ không vui lòng cũng là bởi vì có các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia lẫn nhau ngăn được cựu đại đô thành mới một mực tồn tại nó bản thân là đông hoang đích p h ư ơ n g thị cho nên cựu đại đô thành cũng tương đối lệnh thương nghiệp hóa các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia tại cựu đại đô thành đều có đông đảo sản nghiệp t ỷ như các loại tiệm đan dược tiệm vũ khí vật liệu cửa hàng chờ chút cửa hàng trừ các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia sản nghiệp rất nhiều tông môn thế lực cũng tại cựu đại đô thành có được đông đảo sản nghiệp từ trên t i ê n nguyên thành loại thành nhỏ này thị truyền thống đến cựu đại đô thành chỉ là truyền thống phí liền muốn mười nghìn nguyên tinh đại đế giả thiên không có phản hồi trước mười nghìn nguyên tinh đối với lam tinh người chơi tới nói chính là một nghìn khối long quốc tệ mặc dù không ít nhưng là có rất nhiều lam tinh người chơi có thể gánh vắt lên mà đại đế giả thiên phản hồi sau nguyên tinh giá cả cấp tốc tiêu thăng đỉnh cao nhất đạt đến năm triệu lòng quốc tệ mua sắm một viên nguyên tinh cái này truyền tống một lần thì tương đương với năm mươi ước long quốc tệ cũng rất ít có người bỏ được lợi dụng trước c h u y ể n tống trận hướng cựu đại đô thành long quốc tiền tệ lúc trước mưu định nguyên tinh có nguyên tinh xác nhận còn có nhất định giá trị nhưng theo lam tinh bành trướng mà dẫn đến lam tinh tất cả mọi thứ toàn bộ hủy diệt lam tinh bên trên tiền tệ đã không đáng một đồng cho nên trừ lúc đầu đến cựu đại đô thành lam tinh người chơi bên ngoài đại đế giả thiên phản hồi sau liền cực ít có người chơi tiến về cựu đại đô thành mà đối với có được tổng giá trị cao tới mấy chục vạn ước mai nguyên tinh lâm giật tới nói mười nghìn mai nguyên tinh chính là chín châu mất sợi đông cho nên lâm giật tài thường tại đô thành cùng thiên nguyên thành ở giữa đi tới đi lui đương nhiên chân mũi lại nhỏ cũng là t h i ệ t lâm giật dự định về sau lại để cho đoàn đức chân nhân nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không thông qua nón trò chơi hảo nghiên cứu ra vượt qua thân phận nghiệm chứng cấu tạo ra tương tự xác định vị trí truyền t ố n g trận pháp bình thường truyền t ố n g trận đều cần tiêu hao nguyên tinh năng lượng mới có thể tiến hành truyền t ố n g trong nón trò chơi hảo xác định vị trí truyền t ố n g trận pháp mặc dù cũng có tiêu hao nhưng là cái kia t i ê bản nguyên tiêu hao cực kỳ yếu ớt liền cùng không tiêu hao không nhiều lắm khác biệt mà lại chỉ cần đem nó đưa vào đến lam tinh bên trong Cái này mến thông ơ tiêu o lực l ư bản n qua ký ức lâm h ậ t rất nhẹ nhàng tìm được thiên cương đô thành thiên cơ các cửa hàng vị trí thiên cương đô thành thiên cơ cát là một cái chín tầng lậu nhỏ nhìn qua cũng không phải cỡ nào trắng lệ bất quá nó trên biển hiệu thiên cơ các ba chữ to ngược lại là lộ ra phi thường phong cách cổ xưa có vợ bị lâm dật tiến vào thiên cơ các sau lập tức liền có gã sai vật tới chiêu đãi lâm dật nó đem lâm dật dẫn tới một bên trên cái bản đồng thời lấy ra đơn giản một chút nước t r à chiêu đãi lâm dật đằng sau gã sai vật này liền hỏi thăm lâm dật này g nữa cơ các mục đích là buôn bán tin tức hay là nghe nóng g tin tức hoặc là cái gì mà khác đặc thủ phục vụ k ỳ i đã khác biệt phục vụ bao hàm tìm kiếm đồ vật thông qua thiên cơ các tuyên bố treo giải thưởng trở chút cùng loại với l a n tinh bên trên cỡ lớn tin tức tổng hợp bình đại chỉ bất q u á hết thệ cũng phải cần thu lệ phí. mà thu phí tiêu chuẩn thiên cơ các cũng có được tiêu chuẩn của mình dựa theo nó tổng hợp trình độ phân chia nhất tinh đến t i ể u tinh bởi vì lâm giật là lần đầu tiên ngày nữa cơ các gã sai vật này trả lại cho lâm giật một khối ngọc giảng bên trong đánh dấu các loại cấp bậc thu phí tình huống lâm giật lần này mục tiêu minh xác chính là nguyên bản đạo kinh cho nên trực tiếp cho thấy chính mình muốn đánh nghe nguyên bản đạo kinh tin tức thiên cơ các gã sai vật biết lâm giật đại khái mục đích sau liền hồi báo lên việc quan hệ nguyên bản đạo kinh lâm giật được mời lên thiên cơ các lầu tám mang ý nghĩa liên quan tới nguyên bản đạo kinh tin tức thuộc về bắt tinh cấp bậc mà bắt tinh cấp bậc tin tức dựa theo trong ngọc giản thu phí đến xem thấp nhất là năm mươi vạn nguyên tinh c ấ t bước tại thiên cơ các lầu tám lâm giật bị đưa vào đến một cái có nhiều t ầ n g tre lấp trận pháp trong phòng nó trong phòng trưng bày một cái bản tại cái bản một chỗ khác là một v ị nhìn qua hơn sáu mươi tuổi l ã o giả trên thân nó không có luân hải đạo cung tứ cực vết tích h i ệ n nhiên tối thiểu nhất là hóa r ồ n g c ả n h cường giả hắn nhìn thấy lâm giật tới sau đối với lâm giật nói ra tiểu hữu ta là thiên cơ các bắt tinh chấp sự sở sinh thiên cơ các ngược lại là có một ít nguyên bản đạo kinh tình báo tin tức không biết tiểu hữu cụ thể muốn thu hoạch được tin tức gì thẳng đến một bước này thiên cơ các còn không có đối với lâm dật tiến hành thu phí lâm dật t i ế p trước ngay tại thiên cơ các mua sắm qua một chút tình báo tin tức biết thiên cơ các một chút giao dịch quá trình đối mặt thiên cơ các b ắ t tinh chấp sự lâm dật lúc này nói ra yêu cầu của mình sợ chấp sự nếu như ta muốn có được nguyên bản đạo kinh các ngươi thiên cơ các có thể giúp ta thu hoạch được đến sao lâm dật lúc trước liền cho thấy là tới mua mua nguyên bản đạo kinh thiên cơ các bát tinh chấp sự ngược lại là không có cảm thấy ngoài ý mớn dù sao cái này nếu không phải muốn thu hoạch nguyên bản đạo kinh lời nói cũng sẽ không đến nghe nóng nguyên bản đạo kinh tin tức tiểu hữu đạo kinh mặc dù có rất nhiều tu sĩ tu luyện qua thậm chí ngay sau đó đều có một ít tu sĩ tu luyện đạo kinh nhưng trên thị trường đạo kinh phần lớn là sửa đổi phần q u a đạo kinh mặc dù không phải nào đó một vị đại đế sáng tạo ra đế kinh nhưng bởi vì kỳ đạo khác biệt tính nó giá trị tuyệt địa không kém một bộ hoàn chỉnh thiên giai công pháp tu luyện đạo một thánh địa liền có nguyên bản đạo kinh thu nhận sử dụng chỉ bất quá đạo một thánh địa là một chỗ thánh địa một tại bọn hắn nơi đó đạt được nguyên bản đạo kinh cũng không dễ dàng thiên cơ các bát tinh chấp sự nói những tin tình báo này tin tức cũng không phải là cái gì quá tân bí tình báo tin tức thuộc về hơi hỏi thăm một chút liền có thể hỏi tham gia tới độ vật cho nên là không thu phí thiên cơ các buôn bán một chút tình báo vậy cũng là chỉ có số ít người biết đến tân bí phổ thông tin tức cũng sẽ không được bầu thành bắt tinh tình báo mà lại lâm dật biết nguyên bản đạo kinh ngày nữa cơ các tìm hiểu nguyên bản đạo kinh tình huống những này không tân bí tình báo tin tức khẳng định hoặc nhiều hoặc ít biết một chút thiên cơ các cũng sẽ không dùng dạng này tình báo đến lựa gạt hộ khách nếu như tiểu hữu muốn thu hoạch được nguyên bản đạo kinh lời nói có thể tìm đạo một thánh địa đổi lấy học tập quan sát quyền chúng ta thiên cơ các làm thay tiến hành cầu thông nói giá mặc kệ thành công không thành công ta thiên cơ các đều muốn t r ư ớ c thu lấy một triệu nguyên tinh thủ lao nguyên bản đạo kinh giá trị một bộ hoàn chỉnh thiên giai công pháp tu luyện hoàn chỉnh thiên giai công pháp tu luyện giá trị là hai trăm ư c đến một nghìn ư c nguyên tinh ở giữa bởi vì nguyên bản đạo kinh tương đối l c thủ ta thiên cơ các đối với nó định giá là ba trăm ư c nguyên tinh tả hữu nếu như cuối cùng có thể thành giao nó giao dịch giá cả tại ba trăm ư c nguyên tinh ta thiên cơ các sẽ thu lấy không chấm năm thành phí tổn nói giá lấy ba trăm ước nguyên tinh làm tiêu chuẩn ngoài định mức thu lấy một thành phí tổn cũng chính là nếu như cuối cùng giá sau cùng là hai trăm tám mươi ước nguyên tinh liền cần ngoài định mức đưa cho chúng ta hai ước nguyên tinh hết thể đưa cho chúng ta mười bảy ước nguyên tinh nếu như vượt qua ba trăm ước nguyên tinh đem sẽ không ngoài định mức thu lấy phí tổn nếu là cảm giác chúng ta nói tiếp giá cả cao hơn ba trăm ước ngươi cho là giá cả không thích hợp dẫn đến cuối cùng không có thành g i a o thiên cơ cắt sẽ chỉ thu lấy cơ sở một triệu nguyên tinh thủ l a o phương diện giá tiền đối phương đi lên liền cho lâm giật nói rõ lâm giật suy nghĩ một phen cái giá tiền này ngược lại là tương đối hợp lý chỉ cần là có thể tốn hao một chút nguyên tinh giải quyết vấn đề đối với lâm giật tới nói vậy thì không phải là cái vấn đề lớn gì mà liền tại lâm giật suy tính thời điểm thiên cơ các bát tinh chấp sự sở sinh lên tiếng lần nữa nói ra đây là tìm đạo một thánh địa c ầ u thông mua sắm lựa chọn căn cứ tiểu hưu yêu cầu ta thiên cơ các còn cung cấp mấy cái khác lựa chọn ta thiên cơ các biết còn có một cái tình báo có khả năng thu hoạch được nguyên bản đạo kinh tinh văn tình báo này giá trị một trăm hai mươi vạn nguyên tinh tiểu hưu muốn mua sao chương ba trăm mười chín muốn chọn liền tuyển đắt nhất chương ba trăm mười chín muốn chọn liền tuyển đ ắ t nhất không thể không nói thiên cơ các tại buôn bán tình báo buôn bán bên trên cũng là tương đối có s á u lộ trước cho ngươi trình bày cho thấy tình huống cáo chi đi đạo một thánh địa đổi lấy nguyên bản đạo kinh cần giá cả sau đó lại nói với ngươi có cái tình báo cũng có khả năng thu hoạch đến nguyên bản đạo kinh ba trăm ư c nguyên tinh cùng một trăm hai mươi vạn nguyên tinh so ra căn bản không phải một cái cấp độ tin tưởng rất nhiều tu sĩ tại biết còn có sự lựa chọn này tình huống dưới khẳng định nghĩ đến đi mua sắm giá trị một trăm hai mươi vạn nguyên tinh tình báo nhưng mà trên trời làm sao lại rất n h i bánh nếu là thông qua tình báo này có thể nhẹ nhõm thu hoạch được đến nguyên bản đạo kinh như vậy thiên cơ cắt vì cái gì không chính mình phái người đi tìm nguyên bản đạo kinh sau đó bán cho lâm giật liền xem như bán không lên ba trăm ước nguyên tinh lên bán cũng có thể bán hai trăm ước nguyên tinh trở lên a tình báo này sở dĩ sẽ buôn bán đi ra khẳng định là thiên cơ cắt chính mình phái người không tìm được thiên cơ cắt cũng không tìm tới như vậy lâm giật dựa vào cái gì cho là mình tại thu hoạch được tình báo này sau liền nhất định có thể tìm tới đâu cho nên đối mặt thiên cơ cắt bắt tinh chấp sự sở sinh lâm giật mỉm cưới lắc đầu biểu thị chính mình không mua sắm tình báo này nếu tiểu hữu không mua sắm tình báo này như vậy ta trước tiên là nói về nói mặt khác lựa chọn ta thiên cơ các bên trong có thu nhận sử dụng ý theo đạo kinh sửa chữa đi ra công pháp tu luyện trong đó một phần so sánh nguyên bản đạo kinh có một chút xuất nhập nhưng là có thể cam đoàn có nguyên bản đạo kinh tám thành giống nhau là một bộ thiên giai hạ phẩm công pháp tu luyện còn có một phần so sánh nguyên bản đạo kinh có năm thành giống nhau trở lên là một bộ địa giai trung phẩm công pháp tu luyện hai bộ này công pháp tu luyện nó nguyên chủ nhân không có để lại bất luận cái gì truyền thừa chỉ có ta thiên cơ các có thu nhận sử dụng thuộc về không hạn chế công pháp tu luyện bọn chúng có thể dùng để truyền bá truyền thừa sẽ không có người bởi vì công pháp tu luyện tìm p h i ề n thái nó thiên giai hạ phẩm công pháp tu luyện một trăm hai mươi ước nguyên tinh địa giai trung phẩm công pháp tu luyện sáu ước nguyên tinh thiên cơ các bát tinh chấp sự sở sinh trong miệng hai bộ công pháp tu luyện chính là những cái kia có thể cầm tới trên thị trường buôn bán mà sẽ không có người ngược dòng tìm hiểu công pháp tu luyện có thể đem nó bán cho người khác cũng có thể đem nó làm tông môn công pháp truyền thừa tiếp nó giá trị cũng là cao hơn giá thị trường hai thành có người mua xăm sau thiên cơ các sẽ đem nguyên bản công pháp giao cho người mua người mua trở thành bộ này công pháp tu luyện chủ nhân đồng thời thiên cơ các cùng người mua ký kết khế ước thiên cơ các không có khả năng lần nữa truyền bá nếu là b i ế t lại từ thiên cơ các truyền bá ra ngoài lâm dật liền có thể cầm mua sắm thời điểm ký kết khế ước tìm đến thiên cơ các lý bồi nó giao dịch hình thức là lợi dụng thiên cơ các uy tín đến công sách mà lại một khi truyền đi thiên cơ các đem một phần công pháp tu luyện bán cho nhiều người sẽ đả kích thiên cơ các tín dự về sau bọn hắn liền xem như buôn bán một chút công pháp liền xem như có người không quan tâm đ i ề ấy nó giá trị cũng sẽ giảm mất đi nhiều một chút hội đấu giá đấu giá tới công pháp đại đa số đều là nguyên lý này ai bán đấu giá ai xác nhận cho nên có thể đủ tổ chức hội đấu giá liệu là một chút tương đối lớn tương đối có tín dự thế lực đương nhiên còn có một loại tương đối đặc thù đó chính là bộ phận công pháp trong tiệm công pháp tu luyện việc trước liền biết nói tốt đây không phải duy nhất muôn bán bán là khắc lục phiên bản có người mua sắm sau người bán sẽ thiết hạ cơm chế chỉ có thể thở một người quan sát những người khác quan sát sẽ phát động cơm chế dẫn đến công pháp ngọc giản phạt thoái một bộ công pháp không riêng gì có tu luyện kinh văn liền có thể xưng là công pháp hoàn chỉnh trên nó sẽ còn ẩn chứa một chút không cách nào ngôn ngữ chỗ huyền rượu phụ khác ra phiên bản cùng nguyên bản so ra liền là biệt. Cái này nếu là dùng ngôn ngữ có khác một ít đương ể miêu tả lời nói, sai tả lệnh địa h p c à nhiên g n ề truyền u lưu Đây đạo đến đã cũng dọc kinh hiện người ngoài gì là vì vô tại, theo i h ra số p bản, bị hoàn sửa đổi tu o à n n thay đổi g y ê nhiên, n nhân. Đương nhiên, tu sĩ đúng trọng tâm nhất định có ngộ tính cực cao người bọn hắn có thể lợi dụng tự thân càng ngộ tra thiếu bổ để loại hoàn thiện công pháp thậm chí có tu sĩ có thể từ một thiên đơn giản công pháp tu luyện tự chủ nghiên cứu ra được càng cao thâm hơn công pháp tu luyện tự chủ sáng tạo công pháp có thể dạng này tu sĩ dù sao cũng là số rất ít mà lại nếu là có siêu cao ngộ tính bọn hắn sớm đã bị các đại tông môn thế lực thu làm muôn hạng cũng sẽ không thiếu khuyết tương ứng công pháp tu luyện đối với người khác mà nói thiên cơ các bát tinh chấp sự sở sinh nói cũng là cực tốt lựa chọn dù sao nguyên bản đạo kinh không sai biệt lắm cần ba trăm ước nguyên tinh cùng nguyên bản đạo kinh có tám thành giống nhau công pháp tu luyện chỉ cần một trăm hai mươi ước nguyên tinh nội dung của nó không sai biệt nhiều giá cả lại kém nhiều gấp đôi nếu không phải lâm g i ậ t mục tiêu là nguyên bản đạo kinh lâm g i ậ t khả năng cũng sẽ hơi tâm động trở ra mã thứ hai địa gia trung phẩm công pháp tu luyện có đạo kinh năm thành điểm giống nhau với giá trị sáu ước nguyên tinh tỷ lệ hiệu suất cao hơn tìm đạo một thánh địa đổi lấy nguyên bản đạo kinh chỉ có một mình hắn có quan sát tu luyện quyền hạn ó giá cả liền muốn ba trăm mức nguyên tinh mà hai bộ này kinh văn là nguyên bản công pháp tu luyện có thể truyền thụ cho hắn người có thể dùng để truyền thừa không thể không nói đối với rất nhiều tu sĩ tới nói lựa chọn người sau càng thêm có giá trị bất quá đối với hiện tại lâm giật mà nói trừ nguyên bản đạo kinh mặt khác cũng không có sức hấp dẫn trong tay hắn có mấy quyển đ ề kinh thiếu không phải công pháp tu luyện thiên diễn thánh địa là một chỗ thánh địa lâm giật trước mắt là thiên diễn thánh địa đệ tử nội môn dựa theo lâm giật quyền h ạ hắn có thể xem quan sát đến rất nhiều ngày d à i công pháp mặc dù không nhìn thấy hoàn chỉnh chỉ có thể nhìn thấy tứ cực cảnh trở xuống phiên bản nhưng về số lượng tuyệt đối bao no trong đó không thiếu có một ít là tại đạo kinh trên cơ sở cải tạo mà thành công pháp tu luyện nhưng chỉ cần đạo kinh nội dung không được đầy đủ đối với lâm g i ậ t tới nói liền không có giá quá cao giá trị muốn tại đông đảo công pháp tu luyện bên trong chính mình tổng kết sửa sang lại nguyên bản đạo kinh qua tốn thời gian phí sức còn chưa nhất định có thể thành công dù sao không có nhìn qua nguyên bản đạo kinh lời nói ai biết địa phương nào là nguyên bản đạo kinh bên trong nội dung sai một ly đi n h ì n dặm cái này hơi có chút sai lệch địa phương nó cuối cùng bản chất coi như hoàn toàn khác biệt mà lâm g i ậ t bản chính là muốn tại đạo kinh trên cơ sở điệp ra dung hợp chính mình thân phụ mấy đại đế kinh cái này nếu là từ trên căn liền sai cái kêu phía sau liền xem như phát hiện sai lầm muốn sửa lại cũng sẽ vô cùng khó khăn nhìn chính mình nói ra thiên cơ các có được đạo kinh bên trên cải tạo ra tu luyện kinh văn lâm g i ậ t cũng không quá lớn phản ứng thiên cơ các b ắ t tinh chấp sự sở sinh trong lòng thầm than đáng tiếc đồng thời cũng sáng tỏ lâm dật mục tiêu chính là nguyên bản đạo kinh xem ra tiểu hữu đối với mặt sau này mấy cái lựa chọn đều không có hứng thú không biết tiểu hữu phải chăng muốn thông qua thiên cơ các tìm đạo một thánh địa đổi lấy quan sát học tập nguyên bản đạo kinh đâu tiểu hữu tự nhiên cũng có thể vòng qua chúng ta thiên cơ các chính mình đi tìm đạo một thánh địa cầu thông trao đổi bất quá ta thiên cơ các cùng đạo một thánh địa trên có chút vắng lai、like, phương diện giá tiền tuyệt đối phải so tiểu hữu chính mình đi đ à m luận quá thấp thiên cơ các b ắ t tinh chấp sự sở sinh điểm ấy ngược lại là không sai bọn hắn tại trong cuộc giao dịch này sung làm môi giới nhân vật người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự tỉnh người ta đi giao lưu nhật đàm khẳng định so với chính mình có phương pháp dù sao kiếm lời chính là bộ phận này tiền liền giống với lam tinh bên trên mua nhà có một ít người cho là tiền hoa hồng giá cả cao liền muốn tự mình giao dịch mà cuối cùng rất nhiều người kỳ thật tiêu tiền so thanh toán tiền hoa hồng sau còn cao hơn không ít người ta môi giới thu lấy phí tuần sau có thể tránh cho để cho người ta thiếu d i ấ m một chút hố mà thiên cơ cát vì thúc đẩy cuộc giao dịch này từ đó thu lợi bọn hắn cũng s u n g là một m cái song phương đảm bảo cái kia sở chấp sự ta thông qua các ngươi thiên cơ cát để hoàn thành cuộc giao dịch này đi theo quy trình đi lâm giật lời này để thiên cơ cát bát tinh chấp sự sở sinh trên mặt lộ ra dáng tươi cười hãn tử khi trở thành thiên cơ các bát tình chấp sự thật nhiều năm không có gặp gỡ dạng này lại đơn một đơn này nếu là thành công đây chính là là thiên cơ các kiếm lấy mấy c h ù cước nguyên tình mặc dù đại đầu thuộc về thiên cơ các nhưng hắn cũng có thể bởi vậy thu hoạch được không ít chia chương ba trăm hai mươi cơ gia đang tìm kiếm lâm giật chương ba trăm hai mươi cơ gia đang tìm kiếm lâm giật chỉ cần là có thể dùng tiền giải quyết sự tình đối với lâm giật tới nói vậy liền không gọi sự tình lâm giật lúc trước này g nữa cơ c ắ t là ô n tìm thiên cơ các nghe nóng mặt khác thu hoạch được đạo kinh con đường tình báo nếu thiên cơ các có thể có đường luận có thể làm cho đạo nhất thánh địa giao dịch nguyên bản đạo trải qua cho hắn học tập quan sát như vậy đối với lâm dật tới nói tự nhiên là nhất thuận tiện lựa chọn đương nhiên lâm dật trừ thông qua thiên cơ các bên ngoài còn có một số cách khác t ỷ như nói lúc trước lâm dật tại các đại đô thành phố đánh cược đá bên trong mua đại lượng mỏ nguyên thạch trong đó có một nhà phố đánh cược đá chính là đạo một thánh địa sản nghiệp lâm dật có thể thông qua phố đánh cược đá phường chủ đến cùng đạo một thánh địa câu thông những cái kia lâm dật q u a n chú ý qua phố đánh cược đá phường chủ mặc dù cùng lâm dật chỉ có gặp mặt một lần nhưng để cùng lâm dật quan hệ không tệ đồng thời cho lâm giật bọn hắn phố đánh cược đá bảng số phòng lâm giật hiện tại đi hướng các đại phố đánh cược đá là không cần mua x ă m vé vào cửa bởi vì tại những n à y phố đánh cược đá phường chủ trong mắt giống như là lâm giật dạng này c ả n quét phố đánh cược đá mỏ nguyên thạch tiêu tốn rất nhiều nguyên tinh oan đại đầu thế nhưng là trăm năm ngàn năm khó gặp một lần thông qua tìm đạo một thánh địa phố đánh cược đá phường chủ để hắn dự tuyến sau đó chính mình đi hiệp đ ả m giao dịch lâm giật cho là khá là phiền t o á i nói không chừng giá cả còn cao hoặc là xuất hiện ngoài ý muốn gì tình huống cho nên hiện tại thiên cơ các nếu nguyện ý đón lấy cái này đơn nghiệp vụ lâm dật vì để tránh cho tốn thời gian phí sức còn có tránh cho khả năng xuất hiện ngoài ý m ớ n liền đem đơn buôn bán này giao cho bọn hắn khi lâm dật nói muốn đi quá trình thiên cơ các bắt tinh chấp sự sở sinh cao hứng phi thường trên mặt có khó mà che giấu dáng tươi cười cho dù đối với thiên cơ các tới nói lâm dật từ bọn hắn nơi này mua sắm ẩn chứa đạo kinh thiên giai hạ phẩm công pháp tu luyện kiếm tiền có thể cuộc mua bán này nếu như cần thành như vậy thiên cơ các í c lợi cũng không thể so với cái này kém bao nhiêu có bài ước mấy chủ ước nguyên tinh ích lợi cái này nhưng so sánh lâm dật tại bọn hắn nơi này mua sắm đạo kinh tình báo tương quan muốn chỗ tốt vô số lần dù sao tình báo kia mới giá trị một trăm hai mươi vạn nguyên tinh đi theo quy trình cần lâm dật trước tiến hành nghiệm tư lâm dật cần đối thiên cơ các bảy ra chính mình có được ba trăm ước nguyên tinh thứ yếu còn cần giao tiền đặc cộng cũng chính là ủy thác cho thiên cơ các sau mặc kệ là đàm luận thành đàm luận không thành giao dịch kết quả như thế nào đều cần một triệu nguyên tinh cái này một triệu nguyên tinh là không lùi bất kể thế nào lấy cái này một triệu nguyên tinh đều sẽ đạt được một triệu nguyên tinh thủ lao bất quá cùng thúc đẩy giao dịch sau rút thành so ra một triệu nguyên tinh căn bản không đáng giá nhắc tới cho nên thiên cơ các sẽ tận lực thúc đẩy khoản giao dịch này đồng thời đem giá cả nói tới ba trăm ước nguyên tinh phía dưới bởi vì cuối cùng giao dịch chỉ có thấp hơn ba trăm ước nguyên tinh thiên cơ các mới có thể cầm tới rút thành đồng thời nó cuối cùng giao dịch giá cả càng thấp thiên cơ các rút thành thì càng nhiều thuộc về đôi bên cùng có lợi lâm giật lấy ra ba trăm ước nguyên tinh thiên cơ các có người đặc biệt tiến hành kiểm nghiệm thiên cơ các xác nhận lâm giật có được ba trăm ước nguyên tinh sau bắt đầu cùng ký kết tương quan kế ước dựa theo lúc trước nói tới rút thành chế định trở thành khế ước quy tắc sau lâm dật trên khế ước ngọc giản lưu lại chính mình là ấn thiên cơ các cũng ở phía trên lưu lại chuyên thuộc về chính mình là ấn một thứ hai phần song phương riêng phần mình nắm giữ một phần giao dịch hoàn thành sau song phương tiến hành tiêu hủy thiên cơ các ra mặt đàm phán thành công giao dịch giá cả tại ba trăm ước nguyên tinh phía dưới nhưng lâm dật lại không muốn tiếp tục giao dịch bộ ước lời nói đồng dạng cần đưa cho thiên cơ các tiền thuê trừ cái đó ra lâm dật cần t r ư ớ c đưa cho thiên cơ các một triệu nguyên tinh cùng tiền thuê một thành làm tiền đặc cọc một triệu nguyên tinh là không lùi một thành tiền đặc cọc là thiên cơ các giá cả không có nói tiếp giao dịch giá cả ba trăm ước nguyên tinh trở lên cuối cùng không có đạt thành giao dịch trả lại cho lâm giật sẽ chỉ thu lấy cái kiêm một triệu nguyên tinh cơ sở phí phục vụ nếu như giá cả nói xong tại ba trăm ước nguyên tinh phía dưới mà lâm giật đơn phương bộ ước không tiến hành giao dịch cái này một thành tiền đặt cọc là không lùi cho nên nói nếu như thiên cơ cắt lấy tiền không làm việc bọn hắn chỉ có thể đạt được một triệu nguyên tinh vì có thể kiếm lấy đến càng nhiều nguyên tinh bọn hắn so với ai khác đều muốn thúc đẩy đơn buôn bán này ký kết tương ứng khế ước đi đến quá trình song phương đều rất hài lòng bát tinh chấp sự sợ sinh cho lâm giật một viên thiên cơ bài cái này thiên cơ bài chính là một loại thiên cơ các chế tác phụ truyền tin chú chờ bọn hắn bên này nói xong sau hoặc là lâm g i ậ t có cái gì muốn hỏi thăm tiến độ đều có thể thông qua thiên cơ bài đến liên hệ thiên cơ các tại lâm g i ậ t sau khi đi thiên cơ các tại vị này bắt tinh chấp sự sở sinh an bài xuống bắt đầu vận chuyển tìm đạo một thánh địa tiến hành gấp rút đàn luận các đại thánh địa cùng thiên cơ các đều có một ít n g h i ệ p vụ bắn g lai、like, thiên cơ các an bài người rất nhanh liền có liên lạc đạo một thánh địa phụ trách công pháp mua bán tương quan cao tầng nếu như nói có người là muốn quan sát học tập một chỗ thánh địa đ ế kinh cái kia thuần phí là muốn cái dám ăn mặc kệ là tốn hao bao nhiêu nguyên tinh các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a cũng là sẽ không để cho chính mình đế kinh lưu truyền ra đi đây cũng không phải là có tiền hay không vấn đề thậm chí liền xem như ngươi cầm mặt khác một bộ hoàn chỉnh đế kinh làm trao đổi người ta cũng không nhất định sẽ vui lòng dù sao cái này liên quan đến lấy tự thân truyền thừa vấn đề đã không phải là có thể dùng tài nguyên để cân nhắc đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối khẳng định có một chút tình huống đặc biệt khiến người ngoài ý thu hoạch được các đại thánh địa hoặc thái cổ thế ra đế kinh t h như nói đại đế cấp bậc nhân bật tự mình lưu lại truyền thừa làm đại đế truyền nhân tu hành h ắ n đế kinh liền xem như có được đến này trải qua thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng nói không ra cái gì còn có chính là một chút tuyệt thế thiên tiêu ở r ẻ thánh địa nào đó cùng thái cổ thế gia cũng là có cơ hội lấy được đế kinh lâm g i ậ t lúc trước đạt được cơ gia hư không cổ trải qua bộ này đế kinh chính là lúc đó thần vương cơ vô hư từ lâm g i ậ t trên thân cảm nhận được cơ tử tuyển đ ồ n g hậu dày đặc khí tức tăng thêm lâm g i ậ t lúc đó đ ạ o hóa dòng cảnh thuộc về tuyệt đại thiên tiêu bị thần vương cơ vô hư nhận làm là cơ gia có r ẻ cho nên mới đem hoàn chỉnh hư không cổ kinh chuyện nhận cho lâm dật cái này nếu không phải lúc đương thời lấy cơ gia dòng chính đệ tử cơ tử tuyển ở bên cạnh thần vương cơ vô hư nói cái gì cũng sẽ không đem hư không cổ kinh truyện nhận cho lâm giật mà lại cơ gia tại cơ tử tuyển trở về cơ gia h i ế t thần vương cơ vô hư cho lâm giật chuyển thừa hư không cổ trải qua sau đã phái người đi phi vũ tông tìm kiếm lâm giật chỉ bất quá khi cơ gia phái đi tìm kiếm lâm giật người đi hướng phi vũ tông sau lâm giật cũng sớm đã rời đi xuất phát từ mục đích nào đó phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử cũng không tiết lộ lâm giật thân phận chỉ nói là lâm giật đi ra ngoài lịch luyện không đang bay vũ trong tông tìm kiếm lâm giật cơ ra người tới không nghĩ tới lâm g i ậ n đã vượt qua dài ràng r c khoảng cách đi trước hướng tử sơn dây núi lại trở về thiên nguyên thành không có đang bay vũ tông tìm được lâm g i ậ n cơ gia phái tới người cũng chỉ là thông qua cơ gia một chút năng lượng phái người đang bay vũ tông chung quanh một vùng khu vực tìm kiếm lâm g i ậ n hạ lạc đây cũng là vì gì nhiều ngày như vậy x u ố n g d ư ớ i còn không có người cơ gia tìm tới lâm g i ậ n nguyên nhân đương nhiên đây cũng là bởi vì tử sơn d â y núi đ ộ i biến gây nên thiên địa đại thế biến hóa trước mắt đã là cái gọi là hoàng kim đại thế lại thêm cơ gia đại bộ phận lực lượng đều đang dùng tại tìm kiếm tập sát cơ gia tiên đại cảnh đại năng thanh ảnh vương các loại một đám yêu vương hạ lạ l mà nguyên bản đạo kinh mặc dù chân quý nhưng là nó cũng chính là tại vừa đạp vào lúc tu hành đợi tương đối có đặc biệt địa phương bởi vì tu luyện đạo kinh lời nói về sau muốn tại đạo kinh trên cơ sở đổi tu mặt khắc công pháp tu luyện không cần mức bỏ trực tiếp tại nó trên cơ sở liền có thể tu luyện cũng sẽ không xuất hiện cái gì công pháp tu luyện không phù hợp vấn đề nhưng là nó nhập môn tương đối khó mặc dù cùng đế kinh so ra tu hành độ khó muốn thấp không ít nhưng tuyệt đối so với rất nhiều ngày giai công pháp tu luyện độ khó cao hơn không có siêu cao thiên tư nội g tính sau khi nhập môn cũng vô pháp tiếp tục tu luyện đạo kinh đạo trải qua tu hành nhập môn độ khó cao tu luyện cũng không có quá nhiều tính đặc thù liền cùng phổ thông công pháp tu luyện không sai biệt lắm tương đối bình thường trừ phi là không có cái gì m ặ khác thích hợp bản thân công pháp tu luyện bằng không có rất ít người đi tu luyện nó mà có được siêu cao thiên tư ngộ tính tu sĩ thường thường đều là xuất từ các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a hoặc là một chút đại tô n g môn dưới loại tình huống này đi tiêu tốn thời gian tu luyện đạo kinh còn không bằng trực tiếp tìm một môn thích hợp bản thân cùng mình thể chất xứng đôi công pháp tu luyện tới tu luyện đạo kinh là có bao dung tính có thể tại đạo kinh trên cơ sở tu luyện mặt khác công pháp tu luyện thế nhưng là lại nhiều đê đoan công pháp tu luyện cũng vô pháp so sánh một môn cao cấp công pháp tu luyện lúc trước đạo kinh có thể tại viễn cổ thời điểm lưu truyền rộng rãi là bởi vì khi đó rất nhiều tu sĩ không có công pháp tu luyện mà đạo kinh lưu truyền tới sau đối với rất nhiều ngay cả công pháp tu hành đều không có người mà nói có một phần công pháp tu luyện có thể làm cho chính mình có cơ hội bước lên con đường tu hành còn chọn ba lấy bốn cái gì bởi vì đạo kinh lưu truyền rộng rãi viễn cổ thời điểm cũng không đáng tiền có rất nhiều người có thể có được nguyên bản đạo kinh trong b i ể n rộng đ ả o xa tóm lại là có người mượn nhờ đạo kinh này bước lên con đường tu hành cho nên khi đó đạo kinh mới có thể tại thời kỳ viễn cổ đến bây giờ một mực lưu truyền rộng rãi chỉ bất quá nguyên bản đạo kinh tu hành nhập môn độ khó cao rất nhiều tu sĩ mở ra lối riêng tại đạo kinh trên cơ sở tiến hành một chút cải tạo dung hợp những công pháp khác để nhập môn tu hành độ khó giảm xuống cho nên từ viễn cổ đến bây giờ như thế tháng năm dài đằng đắng xuống tới đã không cách nào tìm tới nguyên bản đạo kinh đạo nhất thánh địa sở dĩ giữ lại có nguyên bản đạo kinh là bởi vì đạo một đại đế chính là tại nguyên bản đạo kinh trên cơ sở đã sáng tạo ra đạo một đế kinh l i ê n nói một đại đế đều không phải là một mực tu luyện đạo kinh mà là tiến hành cải biến sáng tạo tăng thêm từ xưa đến nay cũng không có chuyển gia qua có tu sĩ thông qua đạo kinh bước vào tiên đại cảnh cái này không thể nghi ngờ càng làm cho rất nhiều tu sĩ cho là đạo kinh có tính hạn chế cao nhất chỉ có thể để cho người ta tu luyện tới hoa dùng cảnh một môn nhập môn độ khó cao tu luyện độ khó cũng cao cao nhất hạn mức cao nhất chỉ có thể tu luyện tới hóa r ồ n g cảnh đạo kinh chứ không có công pháp tu luyện tán tu những cái kêu các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a người tự nhiên cực ít có người lựa chọn tu luyện đạo kinh thậm chí không có người lựa chọn tu luyện đạo kinh tại dân gian có thể lưu truyền rộng rãi đạo kinh đối với các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a mà nói tự nhiên không có bao nhiêu giá trị quét sạch dựa vào dân gian lưu truyền nó nguyên bản đạo kinh theo thời gian rất dài tuổi lễ dần dần không còn tồn tại cũng rất bình thường mà đạo nhất thánh địa bởi vì nó nguyên bản đạo kinh đối với đạo nhất thánh địa kỷ niệm giá trị cao hơn nó bản thân giá trị cho nên mới một mực có lưu nguyên bản đạo kinh bản thân viễn cổ thời điểm tốn hao cực nhỏ đại giới liền có thể lấy được nguyên bản đạo kinh hiện tại trở thành phần đ ộ c nhất nó giá trị tự nhiên cũng là nước lên thì t h u y lên đối với đạo nhất thánh địa tới nói nguyên bản đạo kinh cũng không phải cái gì quá chân quý đồ vật dĩ vãng cũng có một chút mặt khác thánh địa vì sáng tạo pháp tìm đạo nhất thánh địa mượn xem qua nguyên bản đạo kinh đây cũng là vì gì có không ít người biết đạo nhất thánh địa có được nguyên bản đạo kinh nguyên nhân đối với đạo nhất thánh địa tới nói nó nguyên bản đạo kinh giá trị không phải rất cao nhưng nếu như là có người muốn mượn xem học tập như vậy nó liền có giá trị đầu cơ kiếm lợi chính là cái đạo lý này đạo của ta một thánh địa chuyển thừa vô số tuyến nguyệt có thể cam đoan nó là không có bất kỳ cái gì sửa chữa nguyên bản đạo kinh các người địa phương khác lấy được đạo kinh có thể cam đoan nó một chút không có bị người sửa chữa qua là bàn sơ nguyên bản sao lại lấy cái gì cam đoan đâu một bộ hoàn chỉnh có thể làm cho người tu luyện tới hóa dòng cảnh nguyên bản đạo kinh nó giá trị so sánh một bộ hoàn chỉnh thiên gia công pháp không qua phật đi nếu là lâm giật đối thiên cơ các nói lên yêu cầu làm ư ợ n xem học tập thánh địa nào đó hoặc là thái cổ thế gia địa kinh thiên cơ các tuyệt đối để lâm giật có bao xa liền cút b ấ y xa thiên cơ các biết nguyên bản đạo kinh tính đặc thù biết đối với đạo nhất thánh địa tới nói không phải rất quan tâm có người quan sát học tập nguyên bản đạo kinh bản thân trên thị trường liền có các loại đạo kinh trên cơ sở cải tạo ra công pháp tu luyện thêm một người học tập cũng sẽ không ảnh hưởng đến đạo nhất thánh địa mà lại trừ đạo nhất thánh địa có nguyên bản đạo kinh địa phương khác cũng không nhất định liền không có dù sao thời kỳ viễn cổ đạo kinh lưu truyền rộng rãi nói không chừng cái gì sừng dệ dạ lý liền có nguyên bản đạo kinh t Mà đối với đạo nhất thánh địa số với tới nói, 300 ức nguyên tinh cũng không phải cái nhất thánh nguyên cũng không ức lúc ư ợ n nhỏ, là một bộ hoàn chỉnh tiên giai trung phẩm công pháp tu luyện g giai giá phẩm pháp là l một bộ tu cả.、Lúc、trước lớn hiên thánh địa cùng tiên diễn thánh địa tổ chức cỡ lớn phòng đấu giá nó cuối cùng đều không nhất định có ba trăm ư c nguyên tinh đích lợi lấy ba trăm ư c nguyên tinh làm đại giá cùng đạo nhất thánh địa đổi lấy một lần học tập quan sát nguyên bản đạo kinh cơ hội thúc đẩy cái này đơn s á t suất thành công rất lớn cũng là bởi vì minh bạch đơn buôn bán này có rất lớn xác suất thành công cho nên thiên cơ các mới tiếp nhận lâm giật ủy thác lâm giật không nghĩ tới tìm kiếm đạo kinh thuận lợi như vậy ủy thác cho thiên cơ các sau lâm giật khi vung tay trưởng quỹ các loại tin tức là có thể nếu như ngay cả thiên cơ các đều không thể đồng ý lời nói như vậy lâm giật chính mình đi tìm đạo nhất thánh địa làm l u ậ n đại khái cũng đ ừ ngừa hắn cũng không cho rằng chính mình một cái vô danh tiểu đối mặt mũi có thể so với người ta thiên cơ các mặt mũi còn lớn hơn thậm chí nếu là hắn chính mình tiến về đạo nhất thánh địa lời nói còn có thể bị đạo nhất thánh địa cao tầng biết hắn cùng đoàn nước chân nhân quan hệ nếu thật là bại lộ điểm này còn không chừng gây ra phiền t h o á i gì sự t ì n h đến nếu là như vậy lâm g ậ t liền muốn cân nhắc mua sắm thiên cơ các tình báo kia chính mình đi tìm đương nhiên lâm g i ậ t cũng chưa quên mình tại đại đế già thiên bên trên phát treo giải thưởng gián mặc dù tỷ lệ cực nhỏ thế nhưng là v ạ n nhất có người chơi có thể có được nguyên bản đạo kinh đâu l a m g tinh người chơi mặc dù bây giờ thực lực phổ biến t ự yếu có thể người chơi cơ duyên cũng là không thể coi thường cũng c h ỉ như nói viên tiểu nhi cái này nếu là không có viên tiểu nhi lấy được hai khối thanh đồng m ả n h vỡ hắn còn không biết lúc nào mới có thể tìm được đâu thậm chí lâm g i ậ t đều nghĩ qua có phải hay không lợi dụng đại đế già thiên phía quan phương diễn đàn đến treo giải thưởng thu mua một chút đặc thù vật phẩm bất quá cân nhắc đến rất nhiều vật phẩm đại đế giả thiên nguyên cư dân có thể phân biệt ra được là cái gì l ã m tinh người chơi nhưng không có tương ứng phân biệt năng lực hắn nếu thật là rộng tung lưới công khai thu mua một chút không biết đặc thù vật phẩm l ã m tinh người chơi không chừng sẽ mang theo thứ gì rác rưởi đ ồ v ậ t bán cho hắn muốn tại vô số rác rưởi bên trong tìm đến có thể dùng tới có giá trị đặc thù vật phẩm không khác mỏ kim lấy biển chương ba trăm hai mươi hai cùng đạo nhất thánh địa giao dịch chương ba trăm hai mươi hai cùng đạo nhất thánh địa giao dịch muốn lợi dụng một chút t r ê n l ệ n h tin tức đến nhạc nhạnh chỗ tốt hao thời hao lực không nói còn chưa nhất định có thu hoạch mà lại chủ yếu nhất là Đại đa số đồ vật, liền số vật, x e mà như nếu là không cách nào phân rõ kỳ cụ thể là cái gì lam tin các người chơi đều có một loại tâm lý đó chính là cho là nó là một loại nào đó bà bối sẽ lưu lấy khi bảo vật ra chuyển giống như là viên tiểu nhi tại tông môn cỡ nhỏ chợ giao dịch bên trên mua được một viên thanh đồng mạnh mỡ tinh kết thuộc về cơ duyên gặp gỡ tiểu bạch rồi mà lại cũng là viên tiểu nhi đã từng từng chiếm được một viên đồng thời biết lâm giật chỗ hữu dụng bằng không nàng nhìn cũng sẽ không nhìn một chút như loại này tình huống thuộc về cực nhỏ sát xuất phát sinh tình huống thuộc về chỉ có thể ngộ mà không thể cầu thậm chí lâm giật hiện tại là có ý nghĩ này mà sớm có người thông minh đã bày ra hành động liền có một ít giao dịch q u ầ giao dễ bình đại tồn tại hiện tại cũng có người chơi tại đại đế già thiên phía quan phương diễn đàn mở mua bán thức m ờ i có người muốn bán cái gì có thể tại trên thiếp mời dán ra vật phẩm hình ảnh có người coi trọng có thể là có hứng thú sẽ tin nhắn cá nhân cho đối phương tại đại đế giả thiên bên trong gặp mặt nói chuyện thương lượng mua bán vấn đề muốn thu mua thứ gì cũng sẽ ở trên thiếp mời nhắn lại dù sao không phải mỗi người đều giống như lâm giật dạng này có mấy tỷ người chú ý tùy tiện phát cái thiếp mời liền bị rất nhiều người chú ý đến lâm giật trở lại thiên nguyên thành thánh vũ t ô n g liền lần nữa lại tìm được đoàn đức chân nhân hiện tại tu luyện đối với lâm giật tới nói hiệu quả không phải lý tưởng nhất mà đợi đến đạt được đạo k i n sau lâm dật sẽ cần thời gian rất lâu chỉnh lý dung hợp công pháp thừa dịp trước mắt còn nhàn rỗi lâm dật dự định lại nhiều tại đoàn đức chân nhân nơi này học nhiều một ít gì đó không thể không nói đoàn đức chân nhân nắm giữ đồ vật quá nhiều lâm dật muốn đào rông hắn cần thời gian rất lâu thời gian nhoáng một cái ba ngày đi qua trong ba ngày này lâm dật trừ cùng đoàn đức chân nhân học tập bên ngoài chính là nhìn xem đại đế g i ả thiên phía quan phương diễn đàn nhìn xem chính mình phát treo giải thưởng thiếp mời có cái gì tiến triển đáng tiếc cùng lâm dật suy đoán một dạng cùng đạo kinh có liên quan tình báo tin tức ngược lại là có một ít thì như nói có người chơi nhắn lại nói hắn tu luyện công pháp là tại đạo kinh bên trên cải tạo ra còn có nói biết một môn cùng loại đạo kinh công pháp tu luyện ở nơi nào có khả năng lấy được thậm chí còn có người chơi nhắn lại nói là biết đạo một thánh địa có nguyên bản đạo kinh có thể những tin tức này đối với lâm g i ậ t tới nói cũng không trô ích lợi gì bất quá phàm là có thể cung cấp một chút tin tức l à m t i n người chơi lâm g i ậ t đều lợi dụng đại đế giả thiên phía quan phương diễn đàn thiếp mời cho bọn hắn thưởng một trăm nguyên tinh một trăm nguyên tinh tại đại đế giả thiên không có phản hồi trước chính là mười long quốc tệ mà bây giờ Cái i này một nguyên n t hôm đối đ với n g đảo l à t i n h chơi người nói, mà đ â y chính lâm à một Mỗi bút tiền đạt khổng khoản lớn. lồ l cái được giật khen thưởng phát bài viết người, đều tại thiếp phát khen phía mời đều dật ư ớ i kích động cảm động lâm tạ khen thưởng. Hôm nay, lâm giật lâm cùng lúc trước một dạng đang hấp thụ đoàn đức chân nhân c h i thức thiên cơ các cho lâm dật thiên cơ bài tới đưa tin nói là đã cùng đạo một thánh địa nói xong có thể tiến hành nguyên bản đạo kinh giao dịch chỉ là ba ngày thiên cơ các liền hoàn thành câu thông không thể không nói nó hành động lực bất tương đối mau lẹ hai trăm sáu mươi lăm bức nguyên tinh ngược lại là cái không sai giá cả nhìn thiên cơ các phát tới đưa tin giao dịch giá cả lâm dật đối với cái này biểu thị hài lòng dựa theo thiên cơ các tiền thuê hình thức lâm dật cần cho thiên cơ các giao phó 18.5 i t c nguyên tinh khấu trừ lúc trước lâm dật cho thiên cơ các một năm c nguyên tinh tiền đặt cọc lâm dật lấy thêm ra đến 288 t r c nguyên tinh liền có thể thu hoạch được nguyên bản đạo kinh quan sát học tập tư cách so theo dự liệu 300 r ă c nguyên tinh thiếu tốn hao 12 ờ i c nguyên tinh thu đến thiên cơ các đưa tin sau lâm dật hồi phục một tiếng cáo chi mình lập tức đến sau đó liền lợi dụng truyền tống trận đi tới thiên cương đô thành thiên cơ các lâm dật còn không có tới liền xa xa nhìn thấy đứng tại cửa ra vào chờ thiên cơ các bát tinh chấp sự sở sinh sở sinh nhìn thấy lâm giật hậu liền hội vàng nên đón đem lâm giật đưa vào đến thiên cơ các bên trong tại thiên cơ các một tầng bên cạnh đại sảnh có cái thiên địa chuyên môn dùng để giao dịch đạo một thánh địa phụ trách giao dịch là một vị công pháp trưởng lão hóa r ồ n g c ả n h c ư ờ n giả khi hắn nhìn thấy giao dịch đối tượng là lâm giật như thế cái trẻ tuổi hậu sinh sau hơi có chút giật mình bởi vì biết đoàn đức chân nhân cựu ra khắp thiên h ạ đem toàn bộ thế giới đều nhanh đắc tội khắp cả lâm dật hiện tại trừ tại trong nhà mình thiên giai trong chất pháp lúc khác đều là lợi dụng thiên nguyên thuật cải biến chính mình hình dạng cùng khí tức nước tựa theo lâm dật ở trên thiên nguyên thuật bên trên tạo nghệ tăng thêm đoàn đ ứ ớ c chân nhân tại đức gây trên địa mộ nghiên cứu ra được gần n ớ p đạo văn cả hai gia chỉ lại nói trên tân h sau trước mắt chỉ cần không phải tiên đài cảnh đại năng ngược dòng tìm hiểu lâm dật khí tức bản nguyên đều nhìn không thấu lâm dật nguy trang nhìn không thấu lâm dật trước mắt tu vi cảnh giới mà liền xem như tiên đài cảnh đại năng nếu như không phải chăm chú dò xét lời nói chỉ là có thể nhìn ra lâm dật tiến hành nguy trang nhưng nhìn không ra lâm dật cát nguyên bất quá đoàn đức chân nhân tại đức gây trên bia mộ nghiên cứu ra được gần n ớ p đạo văn bởi vì đoàn đức chân nhân cũng là vừa nghiên cứu thời gian không lâu đạo văn bố trí tại lâm giật trên thân sau ba năm ngày bên trong liền sẽ chính mình tiêu tán sạch sẽ tại phương thế giới này bởi vì đủ loại nguyên nhân có rất nhiều tu sĩ ở bên ngoài hành tẩu đều sẽ tiến hành ngụy trang cho nên lâm giật đối t ự thân ngụy trang cũng không phải cái gì chuyện mới lạ bất quá khí tức cùng hình dạng có thể ngụy trang nhưng là nó sinh mệnh lực là tương đối khó lấy ngụy trang giàu giếm cho nên chỉ cần hơi có nhãn lực tu sĩ đều có thể nhìn ra lâm giật đại khái tuổi tác đạo một thánh địa truyền công trường lão nhìn ra lâm giật niên kỳ tại năm mươi tuổi phía dưới tuổi tác chính là một đời mới tu sĩ phạm chủ năm mươi tuổi phía dưới là tân sinh thế hệ thanh niên là tu hành tiến triển nhanh nhất một đoạn thời gian năm mươi tuổi đến hai trăm tuổi ở giữa liền xem như lời trước mặc dù có chút giật mình lâm giật tuổi tác bất quá cái này đạo một thánh địa chuyển công trưởng lão cũng không có nói cái gì chỉ là trong lòng suy đoán lâm giật có phải hay không cái nào thánh địa hoặc là thái cổ thế gia đệ tử thay hình đổi dạng khi lâm giật cùng tiên cơ các bát đinh chấp sự sở sinh đều tới sau vị này đạo một thánh địa chuyển công trưởng lão nói ra đây là đạo của ta một thánh địa thánh địa nguyên bản đạo kinh trong đó bố trí phòng phục khắc c ấ m chế chỉ có thể quan sát không có khả năng phục chế còn có dựa theo đã nói xong ước định học tập quan sát nguyên bản đạo kinh sau có thể quy mô nhỏ truyền thụ nhưng không thể dùng cái này khai tông lập phái ngươi có ba tháng học tập quan sát thời gian vượt qua thời gian này sau mặc kệ ngươi học được hay không đều cùng chúng ta không quan hệ nếu như không có vấn đề như vậy thì bắt đầu giao dịch đi đạo một thánh địa truyền công trưởng lao nói tới đều là lúc trước lâm giật cùng thiên cơ cắt nói xong điều kiện lâm giật nghe nói khé gật đầu nhìn về phía thiên cơ các bát tính chấp sự sở sinh